Lý ngôn hề trong lòng rất là ngoài ý muốn, nàng là việc nặng một đời mới biết được những việc này, nhưng là lạc thời vũ lại là dựa một tờ truyền đơn liền phân tích ra tới, trách không được phục anh Tổng nói lạc thời vũ đầu óc dùng tốt. Một bên cao viện đã bị dọa đến như chim sợ cảnh cong trạng. Kia làm sao bây giờ làm sao bây giờ, chúng ta còn có nhiều như vậy vật tư, không thể bị cướp đi à, hoặc là chúng ta cùng bọn họ trước đó đánh trả hỏi, nói nơi này đều là ngôn hề trước kia tài sản, bọn họ Tổng không thể minh đoạt đi. Người quá thiên chân. Phục Đình Du lắc lắc đầu, nhân ra sẽ không minh đoạt, chỉ biết minh thu thôi. Tới, an viên hạch đảo, thuận tiện cho ngươi bổ bổ đầu góc. Phục Anh ném cho cao viễn một viên giấy ra hạch đảo nói. Đảo cũng không cần lo lắng, chúng ta liền dư lại 40%, vì nay chi kế chỉ có cố lên đi đảo tinh hạch. Lý ngôn hề an ủi nói, nàng nhớ rõ đời trước cứu viện đội đều là ưu tiên bắt được các đại thương siêu, cuối cùng mới là nhà xưởng. Ngôn hề, ta có cái biện pháp, có thể cho chúng ta nhiều sắt một ít tăng thi. Phủ Anh nhìn bên ngoài đi theo phi cơ trực thăng chạy tang thi đàn nói: "Tiểu anh có biện pháp nào, có thể nói đến nghe một chút?" Lạc Thời Vũ cảm thấy hứng thú hỏi. Đem bức lái chuyển đơn phi cơ trực thăng ngừng ở một chỗ tường cao mặt sau lúc sau, hai gã phi công liền chạy như điên hướng bên cạnh đỉnh tốt một chiếc xe hơi trùng, sau đó vội vàng xử ra nơi này. Phi cơ trực thăng dẫn tới tang thi rầm rạp, phi công tiểu lưu lái xe tay còn ở không ngừng rung rẩy. Mặt sau kia đổ tường cao bị tang thi đẩy ngã, chỉ là vấn đề thời gian. Đó là cái gì? Một bên ghế phụ chỗ Trình Hiểu Minh nhìn chằm chằm phía trước nên diện mà đến một chiếc xe hỏi. Như thế nào nơi này sẽ có người, những người đó còn muốn hướng tới bọn họ tới phương hướng qua đi? Chẳng lẽ bọn họ nghe không được mặt sau tang thi đình thai nhức ốc giống lên một tiếng sao? Không, không biết, đừng động, chúng ta đi nhanh đi. Tiểu lưu run run rảy rảy nói, hắn hiện tại chỉ nghĩ lập tức rời đi nơi này. Trình Hiểu Minh cũng không hề nói cái gì, rốt cuộc bảo mệnh mới là quan trọng nhất. Hắn lại nhìn thoáng qua phía sau, kia chiếc bình thường vô cùng xe thế nhưng ngừng ở bị bọn họ vứt bỏ rất phi cơ trực thăng bên cạnh. Bất quá thực mau, tiểu lưu đã quải ra con đường này, hắn rốt cuộc nhìn không tới mặt sau chiếc xe kia. Sau một lát, cao viễn hương phấn mà ngồi ở phi cơ trực thăng thượng hét lớn, Phục Lao sư ngươi thần. Ngươi thế nhưng sẽ khai thẳng thang hôi cơ. Biết một chút, cùng lái xe không quá lớn khác biệt. Phục Đình Du trả lời nói. Lý Ngôn Hề cũng không nghĩ tới chính mình có thể thể nghiệm một phen ngồi trực thăng phi cơ cảm giác, nàng nhìn phía dưới đã bị dẫn thượng rậm rạp tăng thi, trong lòng cũng càng ngày càng hương phấn lên. Cùng lúc đó, đảo Lý Phụ cận một chỗ núi hoang lúc sau, một cái lại khoan lại thâm thật lớn bây dập đã bị thổ hệ dị năng trương đảo chuẩn bị thỏa đáng, tự nguyện lại đây đương cu ly đường Đức Vũ chính hương phấn hướng bây dập đảo Lý Ngôn Hề trước đó chuẩn bị tốt sang. Hán tuy rằng không biết những người này vì cái gì như vậy ham thích với sát tăng thi. Nhưng là lương thiện hắn sớm đã tự động đem này mấy cái mỗi ngày cho hắn miễn phí ăn cơm lợi hại nhân vật lý giải trở thành võ hiệp tiểu thuyết trung thay trời hành đạo hiệp sĩ. Bọn họ nhất định là ở vì nhân loại vĩ đại phục hưng, mới như vậy mỗi ngày nỗ lực sắt tăng thi. Hắn cũng muốn tranh thủ trở thành những người này chung một viên. Đường Đức Vũ kích động mà nghĩ, như vậy không biết có thể hay không hành. Một bên Phục Anh có chút không tự tin nói, nàng cũng chính là đề ra một miệng ý nghĩ của chính mình. Không nghĩ tới đại gia liền đều tán thành hơn nữa, lập tức phó chư với hành động. Có thể hành tiểu anh, bên kia mấy cái bẫy dập chúng ta cũng đều chuẩn bị tốt. Lạc thời vũ đi tới nói. Đúng vậy phúc anh, không thành vấn đề ngươi đừng lo lắng. Dù sao chờ hạ bọn họ mau tới rồi, chúng ta liền lái xe lưu, liền tính là không được, chúng ta cũng có thể mấy ngày nay đều tới đây sát tang thi a. Cố giao a nui nói. Liên tính thiêu bất tử toàn bộ, cũng có thể thiêu chết một ít đi. Đại gia chuẩn bị, bọn họ tới. Trương Đào nhìn nơi xa trên bầu trời bay tới một cái điểm đen nhỏ, kia mặt trên hẳn là chính là Phục Đình Du cùng Lý Ngôn Hề bọn họ. Than nướng Tăng Thi. Lê Hiểu Tình cũng là mãn nhãn chờ mong đứng ở một bên nói. Giữa trưa vừa mới ăn qua mỹ thực cửa hàng than nướng con mực Trương Đào quyết định, hắn về sau không bao giờ sẽ điểm than nướng loại đồ ăn. Rống rống rống. Tăng Thi giống lên một tiếng xuất hiện, Đường Đức Vũ đã bị túm lên xe tử. Nhanh lên là ngươi, không muốn sống nữa. Phục Anh ghét bỏ nói. Cảm ơn Phục tổng. Ta còn hảo. Đương Đức Vũ cười nói, hắn chỉ là phát hiện nửa thùng còn không có đảo sạch sẽ xăng, cho nên muốn đảo ra tới mà thôi, bất quá đối với Phục Anh giăn dạy hắn lại hoàn toàn không cảm thấy phản cảm. Quả nhiên chính nghĩa hiệp sĩ vẫn là lo lắng hắn. Phục Anh thấy thế lắc lắc đầu, sau đó lo lắng nhìn về phía mặt sau. Thư tư, bên trong xe bộ đàm thanh âm đầu tiên là thu được kết thúc đức quáng tục tín hiệu, một thời gian lúc sau mới truyền đến cao viễn hương phấn thanh âm, đương nhiên còn cùng với phi cơ trực thăng nổ vang tạc âm. Thành công. Thật sự thành công. Ha ha ha ha, thiêu chết thật nhiều. Cao viễn ở giữa không trung hưng phấn nhìn phía dưới, phi cơ trực thăng cũng ở núi hoang trung quanh xoay quanh. Từ bọn họ phía trên xem đi xuống, phía dưới bị chu phong bông thàm một phen hỏa phảng phất biến thành địa ngục chi hỏa, hừng hực thiêu đốt theo kịp hơn nữa không biết đau đớn tàng thi đàn. Cao viễn ngươi cho ta vô vỗ, ta cũng muốn nhìn A. Phục Anh yêu cầu nói, nàng hảo muốn cho Trương Đào đem xe khai trở về, nhưng là nàng cũng biết như vậy cũng không an toàn ta ở trụ, lý ngôn hề thanh âm truyền tới, đối phục anh tương đối hiểu biết nàng từ lúc bắt đầu liền quay trụ nổi lên phía dưới tình huống, chỉ thấy mấy cái thật lớn hố sâu bên trong, không đếm được bị đưa tới tang thi lần lượt rơi xuống đi xuống, chu phong chỉ cần tạm hướng phía dưới một cái hỏa cầu, hố sâu bên trong liền nháy mắt bốc cháy lên lửa lớn, cắn nuốt một con lại một con tang thi. phục đình du cũng không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, tuy rằng có điểm lãng phí sang, bất quá cũng đáng được. núi hoang độ cao vừa lúc che khuất này phiến cảnh tượng. Lại thêm chi này phụ cận Lý Nôn Hề đã xác nhận quá, cũng không có những người khác tồn tại, cho nên cũng không có người phát hiện tình huống nơi này. Hừng hực lửa lớn thiêu đốt qua đi, vẫn cứ còn có chút ít tang thi không có bị thiêu chết, bất quá chúng nó cũng thực mau đã bị ngừng ở một bên phục đỉnh du mấy người cấp giải quyết sạch sẽ. Nhìn một mảnh cháy đen bên trong lộ ra lấp lánh tỏa sáng tinh hạch, Lý Nôn Hề thử vận dụng nổi lên tinh thần hệ dị năng. Phục anh đoàn người gấp trở về thời điểm, chính nhìn đến Lý Nôn Hề đứng ở núi hoang phía trên. Nàng phía trước là từng viên nổi tại giữa không trung tinh hoạch, chỉ thấy nàng phất tay chi gian, những cái đó tinh hoạch liền biến mất ở giữa không trung. Tiên nữ A. Đường Đức Vũ lẩm bẩm nói. Trước 174 lỗ hổng. Như vậy sát tang thi thoạt nhìn hảo sẵn A. Gỡ xuống mắt kính đường Đức Vũ thoạt nhìn hảo đang yêu, cười chết ta ha ha ha. Thình đội ngũ cần phải thu này tiểu khả ái. Rốt cuộc sắp thăng cấp 3 lô sao. Nguồn hề, thật sự đều thiêu chết. Cố giao hưng phấn hỏi. ân Còn giữ lại một ít, đều giải quyết. Lý Ngôn Hề cười trả lời nói. Này đó tang thi nhưng thật ra thiêu sạch sẽ, trực tiếp đem tinh hạch đều lộ ở bên ngoài, trừ bỏ những cái đó bị bọn họ giết chết tang thi, còn thừa liền đảo tinh hạch cái này bước đi đều miễn. Nhiều ít cái. Phúc Anh hỏi. 4.613 cái, còn có thượng trăm viên biến dị tinh hạch. Lý Ngôn Hề trả lời nói. Cư nhiên nhiều như vậy, mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh, này không đến 2 cái giờ bố trí. Liền có thể so với bọn họ qua đi mấy ngày chiến tích A, hơn nữa biến dị tinh hạch càng thêm hữu dụng A. Thính nhanh như vậy. Đường Đức Vũ lẩm bẩm nói, mấy ngàn cái tinh hạch đầu kia chính là. Đừng rong dài, chúng ta toán học hảo. Cao Viễn nói. Không đến nửa ngày liền đem ba lô thăng cấp tới rồi 66%, loại này sát tăng thi phương thức làm tất cả mọi người vì này phân chấn, kia giá phi cơ trực thăng càng là biến thành mọi người trong mắt bảo bối. Này nhưng đều là phục anh công lao. Lý Ngôn Hề cười nói, Phúc Anh là một cái ý tưởng rất nhiều người, cũng ít nhiều nàng nhìn đến phi cơ trực thăng thời điểm linh cơ vừa động ý tưởng. Thiếu Anh đích xác thực thông minh. Lạc thời vũ cũng không keo kiệt khích lệ nói. Kêu cần thiết ta, thỉnh kêu ta người nhiều mưu trí. Phúc Anh không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy, đương nhiên nàng cũng sẽ không khiêm tốn cái gì. Thưởng qua một lần ngọt ngọt, trương đào lại thúc giục thổ hệ dị năng đem trên sân thổ đều phiên một lần, có thể phương tiện đại gia tiếp theo tiếp tục dùng phương pháp này đốt giết tăng thi. Ta thử đi nội thành phương hướng chuyển một vòng trở về. Phục Đình Du lại ngồi trên phi cơ trực thăng phòng điều khiển nói. Căn cứ phi cơ trực thăng ngồi người càng ít liền càng vững chắc nguyên nhân. Lần này hắn tính toán chỉ mang theo lý ngôn hề cùng Phục Anh. Hắn vừa mới đếm thử quá, riêng là bậc lửa phía dưới sang nói, lôi hệ dị năng cũng có thể làm được đến. Mang lên Phục Anh là bởi vì, trên mặt đất có rất nhiều nhà xưởng cùng với đầu phố kim loại cửa sắt đều là đóng cửa trạng thái. Nếu dùng kim hệ dị năng đem những cái đó môn giải phong nói còn có thể dẫn ra càng nhiều tang thi. Phi cơ trực thăng thượng, Phục Anh nhìn dưới chân đi theo bọn họ di động tang thi đàn, khẩn trương lại hưng phấn, nàng biết nếu không cẩn thận ngã xuống chính là thi cốt vô tổn, nhưng đúng là bởi vì như thế mới làm nàng càng thêm hưng phấn. Nội thành bên kia liền đừng đi nữa, bên này đã vậy là đủ rồi. Lý Nôn Hề nói, Nam Thành thị dân cư cũng không thiếu, vừa mới phi cơ trực thăng tầng trời thấp phi hành thời điểm Phục Anh mở ra rất nhiều nói kim loại môn. Lấy ra khỏi lồng hấp tang thi so với bọn hắn trong tưởng tượng nhiều muốn nhiều, nếu lại đi nội thành nói, Lý Nôn hề lo lắng đưa tới tang thi quá nhiều tạo thành phản hiệu quả. "Hảo, nghe ngươi." Phục Đình Du không có phản bác, trực tiếp thay đổi phương hướng. "Đoàn ngươi cứ như vậy bình phân hai lộ, dựa theo buổi sáng phương thức biên dẫn tang thi biên dùng bẫy dập thiêu tang thi, cả ngày mấy cái qua lại xuống dưới cư nhiên đem ba lô thăng cấp tới rồi 76%, cái này làm cho mọi người hô to đã hỉn." Màn hình ở ngoài Cam Tinh Châu nhìn những cái đó biến mất số liệu lắc lắc đầu. Một bên Tạ bác Văn nhìn Cam Tinh Châu liếc mắt một cái, tiếp tục ngón tay bay nhanh đưa vào liên tiếp số liệu. Này đó bị thiêu chết tang thi tử vong lúc sau sẽ cam chịu rơi xuống nhất định kinh nghiệm, nhưng là bọn họ như vậy sát tang thi liền có điểm. Tấm tắc. có điểm quá đơn giản. Cam Tinh Châu nói. Mặt thế song trọng tấu tuy rằng là phim truyền hình, nhưng là bên trong rất nhiều địa phương thiết trí lại là lấy trò chơi hình thức tới thiết trí. Tỷ như dùng vũ khí nóng giết chết một con tang thi cũng không sẽ rơi xuống kinh nghiệm, nói cách khác sẽ không đối dị năng thăng cấp khởi đến tác dụng. Nhưng là loại này có dị năng tham dự sát tang thi phương thức, lại là sẽ cho tham dự người tăng trưởng kinh nghiệm, bọn họ này cũng coi như là một cái lô hổng đi. Ta đã làm số liệu khôi phục cân bằng, tân tang thi đã bổ sung đi vào. Tạ Bắc Văn dừng ngón tay, đối Cam Tinh Châu nói: "Ừ, trừ bộ này đó, ta ở suy xét có phải hay không đến cho bọn hắn thích hợp ra tăng điểm khó khăn a." Cang Tinh Châu biên tự hỏi biên nói. Trước mắt lý nôn hề đã là khó khăn hình thức, bất quá hiện tại bọn họ là một chi đội ngũ, tựa hồ cũng hiện ra không ra cái gì. Tạ Bắc Văn trả lời nói. Khó mà làm được, kia vốn nên là một cái cỡ nào tàn khốc thế giới a, ta muốn chính là tử vong cùng tuyệt vọng, nhân tính cùng phản bội. Đến bây giờ bọn họ lại phát triển càng ngày càng hài hòa, lần trước đề nghị cấp lý nôn hề mở ra tử vong hình thức chính là ai. Cang Tinh Châu đôi tay hướng về phía trước, nhìn chăm chú giữa không trung phảng phất chính mình muốn đồ vật đều ẩn chứa ở nơi đó là Lý Ngôn Hề nghĩa tỷ tên gọi Lương Ngọng Gai Tạ Bác Văn đem tư liệu nhanh chóng điều ra tới sau đó đẩy cho Cang Tinh Châu trước mặt nghĩa tỷ Lý Ngôn Hề nay liền có ý tứ Cang Tinh Châu chuyên chú mà nhìn chính mình trước mặt trên quần sáng kỹ càng tỉ mỉ vô cùng tư liệu bên trong có Lương Ngọng Gai từ sinh ra đến bây giờ sở hữu lý lịch đúng vậy hơn nữa nàng gần nhất cũng cùng ngài có giống nhau kiến nghị Tạ Bác Văn nói hắn đoạt được biết Lương Ngọc giai đã hai lần đề nghị quá thích hợp gia tăng một ít khó khăn, nhưng là bởi vì trước mắt tới nói khán giả hưởng ứng cũng không tệ lắm, cho nên cũng liền không có người đi để ý tới nàng. Nga, ta đây cần phải trông thấy nàng. Cam Tinh Châu không chút để ý cười nói, là cái dạng gì kiến nghị hắn cũng rất tò mò a. Liên ở đoàn người thiêu xong rồi tang thi đêm đó, Lạc Thời Vũ thăng cấp tới rồi phong hệ dị năng tăng cấp, mà phục anh cùng Lý Nôn hề thậm chí là Lê Hiểu Tình đều có sắp muốn thăng cấp cảm giác. Nay quá kỳ quái. Như thế nào đột nhiên thăng cấp nhanh như vậy? Phục Anh khó hiểu nói. Lý ngôn hề cũng không rõ, nàng cho rằng chính mình sắp muốn thăng cấp cảm giác là ảo giác, nhưng là đại gia giữa lại không ngừng nàng một người có loại cảm giác này, lạc thời vũ thậm chí còn thăng cấp thành công. Ta tưởng, duy nhất có thể giải thích chính là chúng ta thiêu những cái đó tăng thi. Phục Đình Du trầm tư nói, hắn quen thuộc nhất dị năng tăng trưởng cảm giác, nói thực ra ban ngày ở thiêu những cái đó tăng thi thời điểm hắn liền có loại cảm giác này. Đình Du nói đúng. Chúng ta ngày hôm qua duy nhất làm sự tình cũng chính là thiều tăng thi. Lạc thời vũ cũng tán đồng nói. Lúc này, Lý Ngôn Hề cũng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, Phục Đình Du cảm giác là đúng, đây là tăng thi rơi xuống cùng chung kinh nghiệm, không nghĩ tới bọn họ như vậy thế nhưng còn nhiều loại này hiệu quả. Bất quá đoàn người thực mau liền phát hiện, bọn họ ngày hôm sau đốt giết tăng thi cũng không có lại tăng trưởng cái gì dị năng. Hơn nữa Phục Đình Du còn phát hiện trước một ngày bị bọn họ dẫn sạch sẽ tăng thi mảnh đất, ngày thứ hai cư nhiên lại đứng đầy tăng thi. Cũng bình thường đi, này nam thành thị tang thi nhiều như vậy, có khả năng là từ địa phương khác lại chạy tới bái. Cao Viễn nói, như vậy cũng hảo, chúng ta có thể tiếp tục tới nơi này dẫn tang thi. Chu Phong nói, nguyên bản bọn họ cho rằng còn muốn vòng xa một ít lại dẫn tang thi, hiện tại vừa lúc tiết kiệm lộ trình. Lý ngôn hề không có lên tiếng, từ vừa mới bọn họ dẫn một đợt tang thi tiêu diệt lúc sau không có lại tăng trưởng dị năng lúc sau, nàng cũng đã minh bạch, này hẳn là tiết mục tổ phát hiện cái này bút. Nhưng cái đó tang thi cũng là sau lại lại bổ sung số liệu. Dựa theo tiết mục tổ cân bằng nguyên tắc, nàng cảm thấy có lẽ bọn họ phiền toái liền phải tới. Trước 175 kéo dài, Lý Ngôn Hề dự cảm không có sai, ở bọn họ ngày hôm sau đốt giết xong tang thi về sau, kia giá ngừng ở bên ngoài phi cơ trực thăng liền không thể hiểu được bị một con đi ngang qua hỏa hệ tang thi cấp dẫn châm nổ mạnh. Ta là cái đi, đừng cản ta, ta muốn đi giết nó. Cao viên tức giận nhìn bên ngoài bốc cháy lên lửa lớn nói, Cao đại ca Cũng không ai ngăn đón ngươi nha. Đường Đức Vũ nhìn một vòng, đáp lại Cao Viên nói. Đừng đi ra ngoài, có người tới nảy phụ cận. Lý Nôn Hề nói. Nàng có thể cảm giác đã có một đám người đang theo cái này phương hướng tiến đến, nhưng là không xác định những người đó là người nào. Ta đoán. Hẳn là các ngươi phía trước tiếp xúc, cứu viện đội những người đó. Lạc thời Vũ trong tay cây quạt đã đổi thành một phen một phiến. Hắn đang cùng đoàn người đứng ở đào Lý Kho hàng đỉnh chốc nhìn bên ngoài đã bị bọn họ rửa sạch ra tới con đường. Sẽ không lại là tới đoạt vật tư đi. Phục Anh không cấm có chút sốt ruột, ba lô hiện tại đã bị bọn họ thăng cấp tới rồi 89%, còn kém một chút. Không quan hệ, nếu thật là bọn họ nói, ta trước tới bám trụ bọn họ một đoạn thời gian, nơi này cũng không phải ai ngờ tiến là có thể tiến. Lý Ngôn Hề trong mắt hiện lên một kia hàn quang, đây là nàng đạo lý, những người đó nếu như đánh nơi này vật tư chủ ý, nàng không ngại cùng bọn họ trở mặt. Phục Đình Du nhìn thoáng qua Lý Ngôn Hề, lại tiếp tục nhìn về phía bên ngoài. Lại là loại này phòng bị lại để phòng ánh mắt, xem ra cô nương này đối những người đó là thật sự phi thường không mừng a, Muốn ngăn lại bọn họ cũng không khó, chỉ cần ngươi mở miệng đó là. Phục Đình Du nói, ân, cảm ơn, nhưng là ta tưởng bọn họ hiện tại hẳn là không quá tưởng cùng ta sẽ rách mặt. Hoặc là nói ở bọn họ tiến vào đến nam thành thị doanh địa phía trước, những người đó đều sẽ cho nàng lưu thượng một ít mặt mũi. Làm lý ngôn hề không nghĩ tới chính là, lần này tới người thế nhưng còn có lý tinh hải. Thân Trạch vĩ tâm tình thực hảo, hắn chỉ là dựa vào suy đoán tới rồi nơi này, không nghĩ tới lý ngôn hề bọn họ thật đúng là đều ở nơi này. Thân đội trưởng hôm nay tới nơi này, là có việc tìm chúng ta. Phục Anh dẫn đầu chắn lý ngôn hề trước mặt hỏi, lấy nàng nữ nhân trực giác, nàng thực chán ghét thân Trạch vĩ xem lý ngôn hề ánh mắt. Chúng ta hôm nay bắt đầu phụ trách thu thập khu vực này sở hữu vật tư, nghĩ nhà này xưởng thực phẩm là lý tiểu thư, cho nên liền trước đến xem, không nghĩ tới lý tiểu thư các ngươi thật sự ở chỗ này thân trạch vĩ cười trả lời nói, lý tinh hải ở một bên cũng không có nói lời nói, chỉ là hắn liều mạng dùng ra chán ghét ánh mắt lại làm lý ngôn hề cảm thấy buồn cười, này lý tinh hải như là bị bức bách tới. thân đội trưởng biết đây là ta nhà xưởng liên hảo, lý ngôn hề không kiêu ngạo không xiềng nịnh trả lời nói, Đường đức vũ bị cao viện lôi kéo đứng ở cuối cùng, hắn cũng biết này người đến là nam thành thị cứu viện đội người, chỉ là đã nhiều ngày hắn tựa hồ loáng thoáng cũng cảm thấy phục anh bọn họ đối nam thành thị cứu viện đội cũng không cảm mạo. Cho nên hắn căn bản không nghĩ tới đi đến cậy nhờ cái gì cứu viện đội. Bất quá Cao Viễn lại tổng cảm thấy hắn lập tức liền phải làm phản giống nhau, gắt gao mà ở một bên nhìn chằm chằm hắn. "Cao đại ca, ta sẽ không chạy, người yên tâm hảo." Đường Đức Vũ nhỏ giọng nói. "Không sợ ngươi chạy, liền sợ ngươi lắm miệng, cho ta chẳng hảo." Cao Viễn nghiêm túc nói. Mà lúc này Cao Viễn lại nghe đến, thân trách vị tên kia thế nhưng đưa ra muốn cho Lý Tinh Hải tạm thời lưu lại ôn chuyện, chặng vạng phía trước lại đến tiếp hắn tính toán. Lý Tinh Hải mở to hai mắt nhìn, này lại là nháo đến nào vừa ra. Hảo A, ta cũng hảo chút thiên không gặp ta ca, thân đội trưởng các ngươi nhiệm vụ quan trọng. Lý ngôn hề không hề có không tình nguyện biểu tình, này cũng làm Lý Tinh Hải càng thêm cảm thấy ấy nấy, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, thân đội trưởng là muốn cho hắn hỏi tham đào Lý bên trong tin tức, không nghĩ tới hắn lại trở thành người khác kéo ngôn hề chân sau lợi thế. Lý Phó Đội trưởng, hôm nay chúng ta thật vất vả tìm được rồi nơi này, ngươi liền cùng Lý Tiểu Thư ôn chuy chúng ta sau đó liền tới tiếp ngươi. thân trạch vi dùng mệnh lệnh ngữ khi nói, không cần đi, ta cùng nôn hề không có gì để nói, ta đi theo các ngươi đi sát tang thi sao? lý tinh hải ý đổ thoái thắt nói, lý phó đội trưởng, sát tang thi có chúng ta là đủ rồi. thân trạch vi nói xong liền cùng phía sau mấy người đi lên xe, đem lý tinh hải lưu tại tại chỗ. thân đội, ngươi liền không lo lắng lý nôn hề bọn họ chạy. đã xử ly trên xe, tả lương bình hỏi, yên tâm. Ý lì bọn họ những người đó sợ chúng ta tiến vào xưởng thực phẩm biểu hiện tới xem, kia xưởng thực phẩm nhất định cất giấu đại lượng vật tư, bọn họ hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Thân Trạch Vĩ trả lời nói, hắn còn tính toán chờ Lý Tinh Hải báo cáo đâu, nếu Lý Tinh Hải không nói lời nói thật, hắn cũng có thể thuận tiện xác định một sự kiện, đó chính là Lý Tinh Hải đều không phải là đứng ở bọn họ bên này người. Đào lý xưởng thực phẩm ngoại, Lý Tinh Hải xấu hổ nhìn Lý Ngôn Hề cùng nàng phía sau một đám đồng đội. Cái này hảo! hắn lại trở thành có nhân bánh quy muội tử xin lỗi a ta cũng không nghĩ lưu lại cho các ngươi kéo chân sau lý tinh hải gãi gãi cái hốt nói ca ngươi nói cái gì tiên tiến tới rồi nói sau lý nôn hề sắc mặt không thay đổi ý nghĩa nàng đối lý tinh hải hiểu biết lần này thật sự không phải lý tinh hải buồn nguyện nôn hề ta không đi vào ngoài dự đoán lý tinh hải lại khẳng định cự tuyệt, cái này làm cho phục anh đều vì này kinh ngạc một phen vì cái gì lý nôn hề hỏi Trở về lúc sau bọn họ khẳng định muốn hỏi ta các ngươi tình huống, ngươi kia kho hàng có vật tư đi, nếu ta đi vào thấy, vạn nhất bị bọn họ dùng cái gì phương pháp cấp bộ ra lời nói tới, vậy không hảo? Lý Tinh Hải đối chính mình phương diện này hoàn toàn không có tin tưởng, hướng hồ, hồ kia thân đội trưởng tựa hồ là cái rất có thủ đoạn người, hắn cảm thấy chính mình vẫn là cái gì cũng không biết cho thỏa đáng. Vô dụng, ngươi nói hoặc là không nói, những người đó đều có thể đoán được. Lạc thời vũ cũng không nhận thức Lý Tinh Hải. Nhưng là hắn cảm thấy người này cũng đều không phải là phía trước phục anh nói như vậy hết thuốc chữa. Có ý tứ gì? Lý Tinh Hải trường lớn đôi mắt hỏi. Chính là mặt trượng ý tứ, bọn họ đã đoán được bên trong có vật tư, ngươi nếu không nói nói, ngược lại sẽ bị bọn họ trở thành chúng ta nhược điểm. Lạc thời Vũ giải thích nói, đem Lý Ngôn Hề thân ca đặt mình trong với nguy hiểm bên trong, nói vậy này cũng không phải cái gì hảo biện pháp. Đối ca, chúng ta hiện tại cũng yêu cầu ngươi hỗ trợ. Lý Ngôn Hề nói, hỗ trợ có thể giúp được người trong nhà ta khẳng định đến giúp a gấp cái gì Lý Tinh Hải lập tức trả lời nói giúp chúng ta bám trụ những người đó ba ngày Lý Ngôn Hề nhìn thân trạch vĩ đi phương hướng nói chỉ cần vật tư tiến vào ba lô bọn họ còn quản bọn họ cái gì đoán không đoán chắc có thể muội tử ngươi làm ta làm cái gì ta đều làm theo Lý Tinh Hải tự giác chính mình đời này đều không có trợ giúp quá chính mình cái này thân muội muội một lần hiện tại như vậy ưu tú muội muội yêu cầu trợ giúp hắn là trăm triệu sẽ không thoái thác Chẳng qua đường hắn tiến vào tới rồi kho hàng, nhìn này hiện đại hóa đại môn cùng bên trong trồng chất mãn vật tư lúc sau mới hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đám kia cứu viện đội người, bọn họ thế nhưng muốn bá chiếm nhà mình muội tử nhiều như vậy vật tư. Làm mộng tưởng hao huyền đi thôi. Trước 176 hoàn cảnh khiến người thay đổi. muội tử, ngươi nếu là sớm nói các ngươi có nhiều như vậy vật tư, ta cho dù là kéo bọn họ đuổi cũng không thể làm cho bọn họ gần nơi này một bước a. Lý Tinh Hải giờ phút này chỉ cảm thấy người khác nhắc tới đảo Lý hai chữ đều là đối nhà mình bội tử mạo phạm. Lý Ngôn Hề không nghĩ tới Lý Tinh Hải bệnh cũ nhanh như vậy liền lại tái phát. Bên vực người mình lại kéo kiệt, như thế nào hắn thời trẻ tham dự đánh bạc thời điểm liền không có như vậy. Người kéo cũng vô dụng, nên tới luôn là sẽ đến. Phục Đình Du chỉ cảm thấy Lý Ngôn Hề nói những lời này có khác thâm ý, trên thực tế Lý Ngôn Hề cũng đích xác cho rằng như thế, khó khăn hình thức chung khó khăn luôn là sẽ đến, bất luận sớm muộn gì. Nếu Lý Gia Ca ca nguyện ý phối hợp, chúng ta liền biên làm việc biên giải thích cho hắn đi. Lạc Thời Vũ nói, còn dư lại 11% mới là bọn họ muốn thật đánh thật ổn đánh ổn giết. Vì thế chỉ ở kho hàng một tầng khu tới rồi bộ phận vật tư Lý Tinh Hải, thực mau đã bị nguyên bản liền kế hoạch ra cửa sắt tang thi đoàn người cấp mang đi một khối tang thi tụ tập địa. Trên đường, Lý Ngôn Hề đã đem như thế nào trả lời thân trách vĩ nói toàn bộ báo cho Lý Tinh Hải. "Mụ tử, ngươi xác định muốn cùng bọn họ nói này kho hàng có vật tư?" kia bọn họ nếu tới đoạt ngươi làm sao bây giờ a Lý Tinh Hải không yên tâm hỏi ngươi lo lắng chúng ta đương nhiên đã suy xét qua à, mấy ngày nay chúng ta sẽ một chút một chút đem đồ vật cấp chuyển rời đến địa phương khác đi ngươi chỉ cần cho chúng ta bám trụ thì tốt rồi Phúc Anh ở một bên nói hảo hảo ta cho các ngươi bám trụ các ngươi động tác cần phải nhanh lên a tìm cái ẩn nấp địa phương cũng đừng làm cho bọn họ lại tìm được rồi Lý Tinh Hải lúc này mới yên tâm xuống dưới Nguyên Lai like Mội Tử nói bám trụ là ý tứ này a Đường Đức Vũ có chút hổ thẹn, người này chính là lý ngôn hề thân ca cũng không biết lý ngôn hề không gian bí mật, nhưng là hắn cái này người ngoài lại biết, phục anh đại hắn không tệ a. Vì thế ở đoàn người bắt đầu sát tang thi thời điểm, đường Đức Vũ biểu hiện càng thêm ra sức, hắn bắt được trường đao lúc sau liền bắt đầu không có kết cấu chém lung tung đi ra ngoài, tuy rằng là chém lung tung, nhưng cũng đích sát chém chết không ít tang thi. Bất quá hắn phát hiện, đều là thủy hệ dị năng cố giao, hiện tại đã bắt đầu ngưng ra cường hữu lực thủy cầu. Đem đánh tới tang thi đẩy đến mặt sau một mét rất xa. Nguyên lai thủy hệ không phải chỉ có thể tắm rửa nấu cơm A. Đường Đức Vũ hâm mộ nhìn cố giao. Cố giao mỗi ngày đều ở thực nỗ lực luyện tập. Đi ngang qua trương đào nói. Mấy ngày này cố giao nỗ lực hắn thấy được. Trừ bỏ đem mỗi ngày đại gia nước tắm cùng sinh hoạt dùng thủy đều cung cấp dị thường sung túc bên ngoài. Nàng chính mình cũng sẽ thường xuyên ở toilet đối với vách tường luyện tập thủy hệ dị năng. Muốn hỏi hắn vì cái gì sẽ biết những việc này cũng là vì hắn thường xuyên bị cố giao thỉnh cầu đi giúp nàng đem toa lét bị đánh nát, tường gạch cấp bổ tốt nguyên nhân. nhìn thấy càng ngày càng nhiều tường gạch, hắn biết cố giao dị năng cũng càng ngày càng có tiến bộ. chỉ cần luyện tập là có thể luyện hảo sao? thấy trương đào đã toàn lực ở đối phó một con biến dị thổ hệ tăng thi, đường đức vũ lẩm bẩm. bên trong xe lý tinh hải chưa bao giờ có giết qua tăng thi, tuy rằng hắn bị thân trạch vĩ ủy nhiệm trở thành một chi tiểu đội phó đội trưởng, nhưng là chính hắn cũng biết, này chỉ là một cái trên danh nghĩa mà thôi. Đương hắn nhìn ở Tang Thi đôi động tác cực nhanh lại ổn chuẩn tàn nhẫn Lý Ngôn Hề, lại một lần bị chấn động. Nhà hắn muội tử quả thực so võ hiệp tiểu thuyết trung cao thủ còn lợi hại a, không chỉ có như thế, kia Phục Đình Du cùng Lạc Thời Vũ cũng đều là nhất đẳng nhất, hắn chỉ thấy quá dùng vũ khí nóng sát Tang Thi cứu viện đội, lần trước tuy rằng ở An Trí Điểm gặp qua Lý Ngôn Hề cùng Phục Đình Du sát Tang Thi, nhưng kia dù sao cũng là buổi tối. Hiện tại nhìn đến này mấy người phối hợp với nhau sát Tang Thi, hắn chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết đều thiêu đốt lên. Nôn hề, ngươi có hay không cái gì có thể cho người thức tỉnh dị năng biện pháp? Giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm, Lý Tinh Hải nhịn không được hỏi. Không có đi, thức tỉnh dị năng giống như không phải có thể nhân vi không chế. Lý Nôn hề trả lời nói, đồng thời nàng cũng nhìn về phía Lý Tinh Hải, nàng nhớ rõ Lý Tinh Hải là một cái phi thường nhát gan lại người sợ chết. Ta chính là nghĩ à, nếu là một ngày kia có thể cùng các ngươi giống nhau lợi hại, cùng các ngươi cùng nhau giết này đó quái vật thì tốt rồi. Lý Tinh Hải gãi gãi gãi hốt có chút ngượng ngùng nói, vốn dĩ hắn cũng không ôm quá lớn hy vọng, nếu là thực sự có tưởng thức tỉnh dị năng liền thức tỉnh biện pháp, kia phòng trường khắp thiên hạ người đều có thể có được dị năng. Ca người thường cũng là có thể sát tăng thi, dị năng giả rốt cuộc đều là số ít người. Lý Ngôn hề ở cùng Lý Tinh Hải nói chuyện thời điểm, Phục Anh cùng Lê Hiểu Tình mấy người đang ở bảy gia liền huề bàn ghế, một bên bọt biển giữ tươi dương bên trong là bọn họ trang tốt liệu Lý Bao cùng buổi sáng buồn tốt cơm, đào lý phương tiện liệu Lý Bao cá hương cà tím. Đường Đức Vũ ở một bên thì thầm, nguyên lai like, hắn mấy ngày nay ăn chính là loại này các loại khẩu vị liệu lý bao A, không thể không nói này liệu lý bao ở mặt thế quả thực quá phương tiện A, một đun nóng là có thể ăn. Bên này còn có rất nhiều loại khẩu vị, đại gia chính mình chọn A. Phúc Anh nói, nàng trong lòng vô cùng tiếc nuối, hôm nay muốn ăn ít một đốn mì thực cửa hàng Mỹ vị đồ ăn. Bất quá đảo lý loại này liệu lý bao xứng cơm, có thể so mì gói cùng bánh quy những cái đó muốn khá hơn nhiều. Trừ bỏ vị thượng kém một chút ngoại, hương vị thượng vẫn là không tồi. Lý Tinh Hải cùng đường Đức Vũ càng là ăn vô cùng thỏa mãn. Ngươi cũng là tân nhập ta muội tử đội ngũ người. Lý Tinh Hải thấy đường Đức Vũ nhìn không quen mặt, hơn nữa hắn giết tang thi bộ dáng thoạt nhìn cũng thực mới lạ, vì thế chủ động bắt chuyện nói. Ta, ân, xem như đi. Đường Đức Vũ không dám nhiều lời, hắn hiện tại còn không có bị phục anh cùng Lý Nôn Hề bọn họ hoàn toàn tín nhiệm đâu. Vậy ngươi nhưng có phúc phần. Đi theo ta mội tử bọn họ hảo hảo làm A. Lý Tinh Hải trong giọng nói đều là hâm mộ, nếu không phải thân không khỏi đã, hắn cũng tưởng đi theo người trong nhà. Tốt Lý đại ca, ta sẽ. Đường Đức Vũ nói những lời này nhưng thật ra thiệt tình, hắn một ngày nào đó, hắn sẽ làm mọi người đều tán thành hắn. Sau khi ăn xong, Lý Tinh Hải càng là chủ động giúp đại gia đào nổi lên tinh hoạch, Lý ngôn hề nhìn như vậy Lý Tinh Hải không cấm lâm vào trầm tư. Ngôn hề, ngươi cái này ca ca như thế nào giống như biến khở rất nhiều. Bất quá sắc thật so trước kia tiểu nhân bộ dáng nhìn thuận mắt nhiều. Phục anh đi tới nói, đại khái là hoàn cảnh chung khiến người thay đổi đi. Lý Ngôn hề nói, kỳ thật Lý Tinh Hải tuy rằng khuyết điểm rất nhiều, nhưng là ngẫm lại từ kiếp trước đến bây giờ, hắn đối Tào Lệ vẫn luôn là phi thường không tồi, mặc kệ Tào Lệ như thế nào quá mức hắn đều sẽ che chở nàng, trước kia nàng cảm thấy đó là bởi vì Tào Lệ là hắn mẫu thân, nhưng là hiện tại nàng càng cảm thấy đến, hắn là đem Tào Lệ trở thành người trong nhà tới giữ gìn. Thân chạch vĩ so dự tính thời gian tới sớm hơn một ít, mà hắn đi vào đảo lý thời điểm phát hiện trừ bỏ trói chặt đại môn bên trong tựa hồ cũng không có người. Chẳng lẽ bọn họ chạy? Đội trưởng, bọn họ giống như đã trở lại. Tà Lương Bình ở một bên nhắc nhở nói, trên đường phố, một chiếc màu xám bạc xe Việt dã đang theo bọn họ phương hướng lại đây, chiếc xe kia giống như đúng là lý ngôn hề. Trước 177 chợt hiện tăng thi. Thân đội trưởng, các ngươi trở về sớm như vậy a? Ta cho rằng còn có thể cùng ta mời tử bọn họ cùng nhau ăn cái cơm chiều đâu. Ha ha ha ha. Lý Tinh Hải đi xuống xe tới cười ha ha nói, ngươi này ca ca, lừa gạt người bản lĩnh vẫn là không tồi. Lạc Thời Vũ ở bên trong xe nói, luôn hề cùng ca ca, lớn lên cũng không giống nhau. Phục Đình Du nói, nhìn kỹ nói, này hai người không có một chỗ có rất giống chỗ. Thực bình thường à, có chút hài tử giống mẫu thân, có chút hài tử giống phụ thân, bất quá ta còn là cảm thấy ngươi cùng Phục Anh lớn lên giống. Hai người bảo không chuẩn chính là huynh mội. Lê hiểu tình mỗi ngày nhìn này hai người, càng thêm cảm thấy bọn họ giống huynh mội. Huynh mội liền huynh mội bái, đúng không láo ca? Phục Anh hoàn toàn không ngại phương diện này, dù sao nàng hiện tại ở thế giới này là một người thân đều không có, nếu tới một cái ca ca đảo cũng không tồi. ân nàng chính là ta muội muội Phục Đình Du nói, tuy rằng trừ bỏ lý nôn hề bên ngoài, những người khác bao gồm Phục Anh đều đem những lời này trở thành vui đùa lời nói. Xuống xe đi. Người kêu lại đây Nga. Đường Đức Vũ nhắc nhở nói. Giờ phút này, thân trạch vi đã bước chân dài đã đi tới, Lý Ngôn Hề thấy thế cũng thu hồi tươi cười cùng đại gia cùng nhau xuống xe. Chư vị thật đúng là người sống sót giữa mẫu mực, ngay cả ngày thường cũng không quên sát tăng thi. Thân trạch vi đối một đám người nói. Quá khen thân đội trưởng, chúng ta cũng chỉ có thể làm một ít khả năng cho phép thả lại có thể bảo mệnh sự. Lý Ngôn Hề trả lời nói. Nói vậy vài vị cũng biết Nam Thành Thị Tân Doanh Điệu đã kiến tốt sự. Vài vị khi nào qua đi bên trong và ở đại nhưng trước tiên nói cho ta, ta chắc chắn cấp vài vị an bài tốt nhất chỗ ở. Thân chạch vĩ vâng chịu có thể trước hòa bình chiều an liền chiều an nguyên tắc, đầy mặt tươi cười nói. Chuyện này chúng ta mấy ngày nay cũng ở thảo luận, nếu định ra nhật trình, nhất định sẽ trước báo cho thân đội trưởng. Lý ngôn hề tắc vâng chịu có thể kéo mấy ngày liền kéo mấy ngày nguyên tắc, đồng dạng đầy mặt tươi cười trả lời nói. Cứ như vậy, hai bên ở hài hòa vô cùng hàn huyên chung từng người cáo biệt. trên đường. Lý Tinh Hải dựa theo nói tốt nội dung đối thân trạch vĩ giảng thuật lý ngôn hề hiện trạng cùng với đạo lý kho hàng nội tình huống. Ngoan ngoan ai, không thể tưởng được ta muội tử bọn họ như vậy lợi hại, kia kho hàng chất đầy hơn phân nửa vật tư, có bọn họ thu tới, còn có một ít là trước đây xưởng thực phẩm dư lại tới bán thành phẩm, ước chừng đến có hai xe tải đồ vật A. Chỉ có hai xe tải. Thân trạch vĩ đánh gây Lý Tinh Hải miệng lưỡi lưu loát, có chút hồ nghi hỏi. Thân đội trưởng ai, hai xe tải còn thiếu a? Phải biết rằng bọn họ mới vài người à, ngươi xem ta này đầu óc vừa mới như thế nào liền không hỏi bọn họ muốn một chút ăn mang theo trở về, trở về còn có thể cùng mấy cái huynh đệ nói nói, bọn họ nhất định hâm mộ ta Lý Tinh Hải có cái như vậy ưu tú mội tử. Lý Tinh Hải tiếp tục lại nhảy lên, bất quá thực rõ ràng, thân trạch vị đã có chút nghe không vào trầm tư lên. Hai chiếc xe tải vật tư, tựa hồ cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa này Lý Tinh Hải thật đúng là cái không đầu óc, Lý ngôn hề quán thượng như vậy ca ca cũng coi như là xuôi xẻo đi. Mặt sau chúng ta sẽ lại đi một lần, đến lúc đó còn muốn phiền toái Lý Gia Đại ca cần phải đem bọn họ khuyên bảo đến tân trong doanh địa, Ngươi cũng biết, chúng ta tân doanh địa kiên cố không phá vỡ nổi, bên trong tuyệt đối an toàn. Thân Trạch Vĩ nói, kia cần thiết à, bọn họ khẳng định sẽ đến, không tới này tới nào à, chuyện này liền bao ở ta trên người. Lý Tinh Hải Cam Đoan nói, đồng thời hắn cũng âm thầm suy nghĩ, này Lý Ngôn Hề bọn họ tựa hồ cũng không tính toán tới nam thành thị doanh địa kia bọn họ về sau sẽ đi nơi nào đâu. Đêm khuya, Lý Ngôn Hề khoác một kiện áo ngủ đi tới kho hàng trong đại sảnh, một bóng hình từ bên ngoài mở ra kho hàng đại môn đi đến. Ngươi lại một người đi ra ngoài. Lý Ngôn Hề bất đắc dĩ nhìn Phục Đình Du nói. Phục Đình Du không nghĩ tới còn có người ở chỗ này chờ chính mình, thân sắc cũng ở ánh đèn hạ biến nhu hòa rất nhiều, hắn đem trong tay chứa đầy tinh hạch túi đưa cho Lý Ngôn Hề. Dị năng khôi phục trở về, liền đi đánh điểm tinh hạch. Lý Ngôn Hề dẫn theo trong tay nặng trĩu tinh hạch Trong lòng nói không cảm động là giả, có như vậy đồng đội ở, nàng càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Chính là ngưỡi như vậy có thể hay không quá mệt mỏi, vẫn là phải chú ý nghỉ ngơi. Không quan hệ, hiện tại chỉ là trời tối, kỳ thật thời gian còn sớm. Phục Đình Du cười chỉ chỉ trên tường đồng hồ điện tử, hiện tại cũng bất quá là 10 giờ tối mà thôi. hắn Nguyên Bản liền tính toán đi ra ngoài vận động một chút sau đó trở về tắm rửa ngủ. Lý Ngôn Hề trực tiếp mở ra ba lô, đem một túi tinh hoạch thu đi vào, tinh hoạch tự động chia làm 4 cách. Trong đó 531 cái bình thường tinh hoạch, cộng thêm 6 cái biến dị tinh hoạch, có thể thấy được Phục Đình Du vừa mới chiến đấu cũng hoàn toàn không như thế nào nhẹ nhàng. Giờ phút này, ba lô đã bị thăng cấp tới rồi 93%. Lý Ngôn Hề lại dùng 20 cái tinh hoạch ở mỹ thực cửa hàng đổi một ly siêu canxi nhiệt sữa bò đặt ở trên mặt bàn, nhiệt sữa bò thượng viết công hiệu là tăng cường thể chất cùng xúc tiến giấc ngủ, đây cũng là nàng duy nhất có thể tỏ vẻ cảm tạ phương pháp. Nay đối chính phủ thoạt nhìn không tồi sao, một cái nỗ lực tiến tới Một cái yên lặng trả giá, chính là đường quá ít. Hy vọng nhiều phát điểm đường a, quá trầm nhiệt. Nôn hề, ta chỉ phụ trách làm sự nghiệp. Đinh Du, ta chỉ yên lặng công hiến. Đường Tuệ nhìn như vậy nhi tử cũng cùng phục lỗi cùng nhau kích động. Nhà ta nhi tử rốt cuộc thông suốt, hiểu được làm nữ hải tử cao hứng. Đúng vậy, theo ta hiểu biết hắn trước kia nhưng chưa từng đưa quá nữ hải tử khác bất cứ thứ gì. Phục lỗi cũng cảm khái nói, hoàn toàn không biết chính mình đã bị buộc chặt chính phủ Phục Đình Du rửa chén tắm ra tới thời điểm, trên bàn kêu ly nhiệt sữa bò còn mơ hồ ấm áp, Lý Ngôn Hề đã đi ngủ, trên bàn chỉ còn lại có một trương viết cảm ơn hai chữ tờ giấy. Phục Đình Du cúi đầu nhìn kia hai chữ cười cười, sau đó đem sữa bò uống một hơi cạn sạch. Ngày thứ hai, Lý Ngôn Hề nổi lên một cái đại sớm, đều không phải là nàng tinh thần hảo, mà là nàng cảm nhận được đào lý bên ngoài giờ phút này không biết vì sao thế nhưng vây đầy đại lượng tăng thi trong đó có một phần ba thế nhưng đều là biến dị Tăng Thi. Loại tình huống này phía trước chưa bao giờ xuất hiện quá, lại thêm chi bọn họ kho hàng biệt kín tính, cũng căn bản không có khả năng trong một đêm đột nhiên hấp dẫn lại đây nhiều như vậy Tăng Thi. Xem ra quả thật là tiết mục tổ ở cố tình gia tăng khó khăn, Lý Ngôn Hề trong lòng đã chấn định xuống dưới, sau đó một người yên lặng mà ở trên bàn dọn xong bữa sáng, lại đi đánh thức đại gia. Cái gì? Tăng Thi vây đến bên ngoài. Cao Viễn một đầu tổ chim trạng đầu tóc chạy đến chính sảnh bên cửa sổ ra bên ngoài tập trung nhìn vào, quả nhiên xưởng thực phẩm bên ngoài tụ tập tràn đầy tang thi, trong đó còn có không ít biến dị tang thi ở công kích tới kim loại môn. Quá nhiều, lại còn có có không ít biến dị tang thi, không nên chính diện trực tiếp giao chiến. Lý Ngôn Hề nói. Chính là Ngôn Hề, nói như vậy. Chúng ta hôm nay hẳn là là có thể đem ba lô thăng cấp đi. Lê Hiểu Tình ăn nấm tuyết cháo hỏi. Ân, này đưa tới cửa tới tang thi Nhưng còn không phải là tới chợ chúng ta giúp một tay sao. Lý ngôn hề khỏe miệng ngầm cười, sâu thẳm như mặt nước thâm sắc con ngươi nhìn về phía ngoài cửa sổ từ từ mà nói. Nang đào muốn nhìn, là đang ở thế giới này chung nàng càng tốt hơn, vẫn là kia có thể tùy ý bóp méo thế giới này chung số liệu người có thể cười đến cuối cùng. Trưng 178 điều khiển từ xa cùng Chu Phong. Một tập kết thúc, thẳng đến phiến âm cuối nhạc vang lên, tạ bác văn còn ở nhìn chằm chằm màn hình thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Vì cái gì hắn cảm thấy vừa mới lý ngôn hề ánh mắt phẳng phất xuyên thấu màn hình đang nhìn hắn giống nhau, câu kia đưa tới cửa tới tăng thi. Là hắn nghĩ nhiều sao? Những cái đó tăng thi thật là hắn đặt ở đảo lý cửa, trước mắt tới nói ra tăng khó khăn phương án còn chưa xuất hiện, hơn nữa hai cái kế hoạch tổ đều tương đối phản đối lại ra tăng khó khăn, lý do là hiện tại người xem vẫn chưa cảm thấy cốt truyện nhạt nhẽo hơn nữa kịch trung nhân vật khó có thể khống chế, ra tăng khó khăn cũng có khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Cái này kế hoạch cũng cũng không có được đến Cam Vũ phản đối, bởi vì hắn biết, Cam Tinh Châu sở hữu quyết định, Cam Vũ đều sẽ vô điều kiện chấp hành. Đường Đức Vũ nhìn bên ngoài tụ tập đại phê lượng tang thi nuốt khẩu nước miếng, này tang thi đến có mấy ngàn chỉ như vậy nhiều đi. Nhưng là giờ này khắc này, Phục Anh bọn họ còn giống như người không có việc gì ăn bữa sáng. Tiểu tử, tới ăn khẩu A, ngươi đứng ở phía trước cửa sổ yêu thương cái gì đâu. Cao viện ném cho Đường Đức Vũ một cái bánh bao thịt nói. Đường Đức Vũ tiếp nhận trong tay bánh bao th Nhìn nhìn bên ngoài, lại nhìn nhìn kia đang ở vừa trò chuyện vừa ăn một bàn người, quyết đoán vẫn là yên lặng mà ngồi xuống cao viện bên cạnh. Này bánh bao khá tốt ăn, chẳng lẽ cũng là lãnh tiên. Đường Đức Vũ vừa ăn vừa nghĩ, lại nghe lạc thời Vũ đã ở kế hoạch kế tiếp như thế nào sát tăng thi. Không quan hệ, chúng ta dùng chính là điều khiển từ xa môn, bỏ vào tới nhất định số lượng tăng thi trước giết là được. Chu Phong nói, có thể là có thể, nhưng là sẽ có môn bị quan không thượng khả năng, lại có lẽ... Bên ngoài tang thi toàn bộ đều sẽ vừa vào tới, như vậy liền phiền toái Lạc thời Vũ nói, tất cả đều tiến vào cũng không quan hệ, đào lý kho hàng có thể ngăn cản được trụ. Lý ngôn hề đem ấm áp cháo nuốt xuống đi lúc sau mới nói nói. Ngôn hề, ngươi xác định, bên ngoài chính là vài ngàn chỉ ai. Cố giao hỏi, ta xác định, có thể. Lý ngôn hề cười cười, nàng không nói ra lời là, đào lý kho hàng ở kiến thành chi sơ nàng liền vẫn luôn có tham dự, bên trong dùng rất nhiều tăng cường tài liệu không nói. Hiện tại liền tính là có người giá đại pháo tới công kích nàng một chốc đều sẽ không sợ. Hoa Nga, lợi hại. Lê Hiểu Tình nói. Chu Phong, bên ngoài ven tường phong mấy đài điều khiển từ xa lên xuống xe nâng chuyển hàng hóa cũng là có thể sử dụng đi. Lý Ngôn hề hỏi. Có thể dùng, tất cả đều là tràn ngập điện. Chu Phong trả lời nói, kia mấy đài lên xuống xe đã bị dầm mưa dài nắng loang lộ lên, hơn nữa đặt ở ven tường cũng không có người chú ý, nhưng là bên trong bình ắc quy cũng là mãn điện. Hơn nữa chúng nó đều là có điều khiển từ xa công năng. Vậy không có việc gì, đại gia ăn trước cơm nó đi. Lý Ngôn Hệ bình tĩnh nói. Sau một lát, toàn bộ trên đường phố tang Thi đều bắt đầu bất an gầm rú lên. Chúng nó dùng không có đồng tử trong mắt xem hướng đào Lý xưởng nội nóc nhà thượng đứng một đám người. Đã có một ít một hệ tang Thi dùng dây đằng bắt đầu hướng kim loại trên cửa leo lên. Ô mờ gờ, một toàn bộ trên đường đều là. Đường Đức Vũ vừa mới ở dưới lầu cửa sổ nội xem còn không rõ lắm. Hiện tại đứng ở nóc nhà thượng về sau, mới phát hiện bên ngoài đi thông đảo lý con đường này thượng đều chen đầy Tăng Thi. Bọn họ chỉ có như vậy vài người mà thôi, sao có thể giết được xong nhiều như vậy Tăng Thi. Đừng sợ, tiểu trường hợp. Phục Anh an ủi bị dọa đến sau này lui hảo xa đường Đức Vũ. Phục Đình Du cười cười, hắn trong ấn tượng chính mình thế giới kia muội muội Phục Anh cũng là như vậy một bộ không sợ trời không sợ đất tính tỉnh. Liên dựa theo vừa mới nói tốt tới, mở cửa đi. Lý Ngôn Hề nhìn phía dưới cảnh tượng không thấy một tia hoảng loạn nói. Nếu là bình thường Phong Úc nói nhiều như vậy tang thi hơn nữa dị năng tang thi chưa chắc có thể để đến quá, nhưng là nàng đào lý kho hàng, cần thiết có thể. Chu Phong gật gật đầu, ấn xuống điều khiển từ xa chốt mở. Ngoài cửa tang thi chạy như điên chen chút mà vào, bất quá là vài phút thời gian, liền tất cả đều vây quanh ở kho hàng phía dưới. Đào lý kho hàng chỉ có 3 tầng lâu độ cao, giờ phút này liền tính là ở mái nhà. Mấy người dị năng công kích cũng có thể công kích đến phía dưới, bất quá đồng dạng, phía dưới tang thi cũng có thể công kích đến mặt trên. Phục Anh cùng Trương Đảo phụ trách phòng ngự, chúng ta công kích, như thế nào? Lạc thời vũ hỏi. Có thể. Trương Đảo cùng Phục Anh đồng loạt đáp ứng nói, kim hệ cùng thổ hệ có thể ngưng ra thực thể, đích xác thích hợp làm phòng ngự. Mắng mắng. Một phen thật dài mà trùy thủ giống như dài quá đôi mắt giống nhau, tại hạ phương tang thi đàn trung xuyên qua, lý ngôn hề lựa chọn chỉ khống chế này một phen truy thủ. Như vậy tùy thủ tốc độ không chỉ có sẽ tăng mau, xuyên thấu lực cũng sẽ càng thêm tự nhiên. Đơn giản là nàng ở chọn lựa biến dị tăng thi ưu tiên đánh chết. Đại gia tiểu tâm một hệ tăng thi bò lên tới. Lý Ngôn Hề nhớ tới bị tập kích Dan trí Điểm, một hệ tăng thi dị năng luôn là lặng yên không một tiếng động, rồi lại là nhất trí mạng. Trải qua Lý Ngôn Hề nhắc nhở, không có viên trình công kích Lê Hiểu Tình quả nhiên phát hiện kho hàng một vòng có mấy cái đang ở lặng lẽ leo lên đi lên một hệ dây đằng, Nàng lập tức liền báo cho đại gia này một tình huống. Cái này ta tới giải quyết. Cố giao nói xong liền thúc dục nổi lên thủy cầu. Thủy cầu chung nhanh chóng tuần hoàn lưu động dòng nước nháy mắt liền đem dây đằng rào thành mảnh nhỏ. Lúc sau thủy cầu lại đem dọc theo dây đằng hướng lên trên leo lên một hệ tăng thi cấp đánh rơi đi xuống. Làm được xinh đẹp. Lê hiểu tình tán thường nói, cố giao thật sự tiến bộ thấy được. Hắc hắc, cảm ơn. Cố giao ngượng ngùng nói, sau đó lại tiếp tục bảo chế đúng cách giải quyết tiếp theo cây dây đằng cùng một hệ tăng thi. Phục đình run một đạo lóe ánh sáng điện quang theo ven tường lan tràn đi xuống, chạm vào kho hàng ven tường một loạt tang thi bị điện run rẩy vài cái liền liền ngã xuống. Cao Viễn, cho ngươi cái này. Chu Phong đem chạy bằng điện lên xuống xe nâng chuyển hàng hóa điều khiển từ xa ném cho Cao Viễn. Hảo liệt, cái này hảo chơi. Cao Viễn đứng ở ven tường, bắt đầu giống chơi điều khiển từ xa xe đổ chơi giống nhau thao tác nổi lên một đài chạy bằng điện lên xuống xe nâng chuyển hàng hóa, xe nâng chuyển hàng hóa lên xuống độ cao vừa lúc có thể đến kho hàng nóc nhà. Đây cũng là lý ngôn hề lúc ấy mua hợp thời yêu cầu lên xuống xe nâng chuyển hàng hóa từ trên mặt đất sạn nổi lên một đám tang thi ở bay lên trong quá trình có không ít tang thi đều rất đi xuống ba tầng lâu tuy rằng cũng không quá cao nhưng là những cái đó tang thi cũng bị quăng ngã rốt cuộc nhúc nhích khó lường. Đường Đức Vũ đã quên mất mới gặp nhiều như vậy tang thi kinh hãi đứng ở cao viễn bên cạnh cố lấy trường tới như vậy sắt tang thi quá hảo trời có hay không? Chu đại ca ta xem bên kia còn dừng lại mấy chiếc. Có hay không điều khiển từ xa cho ta một cái A? Đường Đức Vũ thử hỏi. Chu Phong ở trong mắt hắn vẫn luôn là một cái vô cùng đứng đắn người. Hắn trô ở tuy rằng ở lầu hai trong một góc, cũng là Chu Phong một tay cho hắn ăn bài, cho nên hắn đối Chu Phong ấn tượng cũng phi thường hảo. Có, Tiểu tâm hai người các ngươi đừng đâm xe là được. Chu Phong vừa nói vừa đưa cho đường Đức Vũ một cái điều khiển từ xa. Chu Phong, ta phát hiện ngươi thật rất nhiều điều khiển từ xa, trên người của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu điều khiển từ xa A? Phúc Anh nhịn không được hỏi. Chu Phong luôn là không hề dự triệu là có thể lấy ra tới một cái điều khiển từ xa, lớn lớn bé bé đều có, nàng đã sớm tò mò. Không nhiều lắm, liền xe cũng liền hai ba mươi đem mà thôi. Chu Phong nghiêm trang biên trả lời biên kéo ra chính mình áo khoác, chỉ thấy bên trong treo mấy bài chỉnh chỉnh tề tề các loại điều khiển từ xa, rất giống trên đường bán tiểu vật phẩm tiểu tiểu thương. Trưng 179-3 lô tần công năng. Phúc! Lạc thời Vũ thấy thế cũng nhịn không được bật cười. Bất quá không thể không nói này, đảo lý thực phẩm sưởng gia công nội thật sự xem như rất có căn khôn, bên trong tất cả đều là các loại kiên cố không phá vỡ nổi hiện đại hóa thiết kế. Mà lúc này, Phục Đình Du chú ý tới Lý Ngôn Hề sắc mặt có chút biến hóa. Làm sao vậy? Phục Đình Du biên một tay công kích phía dưới vừa đi tới hỏi. Lại có tang Thi vây lại đây? Lý Ngôn Hề nhìn về phía một phương hướng, nơi đó hẳn là một cái nhà xưởng bên trong công nhân tang Thi phá cửa mà ra, đại khái cũng có ngàn dư chỉ nhiều như vậy. Kia khá tốt, ba lô thăng cấp là tất nhiên. Phục Đình Du còn tưởng rằng Lý Ngôn Hề là có chút bất an, bất quá hắn thực mau liền phát hiện trên mặt nàng tràn đầy hưng phấn biểu tình. Ân, so với ta dự đoán còn sớm một ngày. Lý Ngôn Hề cười nói, nàng tuy rằng chỉ thao tác một phen trường truy thủ, nhưng là hiệu quả lại cực kỳ hảo, bất quá là nửa giờ thời gian, cũng đã giết 200 nhiều chỉ tăng thi. Bốn chiếc lên xuống xe nâng chuyển hàng hóa cũng tất cả đều khởi động lên, Chu Phong cùng Trương Đảo cũng qua một tay nghiện. Một đạo hỏa cầu từ phía dưới chiều phía trên ném tới, Phục Anh tay mắt lanh lẹ ngưng ra một mặt kim loại thuẫn thế lạc thời vũ chặn kia nói công kích. Cảm ơn tiểu anh. Lạc thời vũ mỉm cười nói. Khách khí khách khí. Phục Anh có chút mặt đỏ, bất quá nàng cho rằng chính mình đây là phơi. Thăng cấp đến phong hệ tam cấp lạc thời vũ lại tân giải khóa lưỡi dao gió kỹ năng, từng đạo lưỡi dao gió xẹt qua một con lại một con tang thi, khoảnh khắc chi rằng cũng có thể mang đi một đám tang thi tánh mạng. Cho đến giữa trưa thời gian. Đào Lý Kho hàng trung quanh còn vây quanh một vòng tang thi, trên mặt đất tang thi thi thể đã chồng chất không có đặt chân địa phương, nhưng là mặt sau tới rồi tang thi vẫn cứ ở lão đảo suy nghĩ muốn bò lên trên tường gây. Lầu ba mái nhà, một trương rộng lớn trên bàn phương bãi đầy mười mấy đạo đủ loại kiểu dáng thức ăn, đồ uống cùng điểm tâm ngọt, mới từ phía dưới thượng song V đúc cờ trở về đường Đức Vũ nhìn này phảng phất là lộ thiên hoạt tỷ giống nhau phong phú đồ ăn, tức khắc khiếp sợ nói không ra lời. Này đó chẳng lẽ cũng là đào lý thực phẩm sưởng gia công sinh sản. Bất quá hắn lại cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám hỏi, Cao Viễn cười đẩy cho hắn một ly nước trái cây, hắn cũng thực mo đã bị kia từng đạo Mỹ vị Thái sắp cấp hấp dẫn. Phía dưới là tang thi, mặt trên là chúng ta liên hoan, thế nào, không thể nghiệm quá loại này đi. Cao Viễn nói. "Không, Cao đại ca, các ngươi cũng thật sẽ hưởng thụ." Đường Đức Vũ ăn một khối cao bồi cốt tán thường nói. "Nếu là mỗi ngày chỉ giết tang thi không hưởng thụ sinh hoạt, kia nhiều nhảm chẳng a?" Phúc Anh cũng vừa ăn vừa nói nói, "Sớm biết rằng gia gia nói luôn hề cùng tiểu anh là như thế này, hiểu sinh hoạt người, ta nên sớm một chút tới tìm các ngươi." Lạc Thời Vũ phẩm một ngụm cốc có chân dài nội rượu vang đỏ, thiết trước mặt bò biết tết, chỉ cảm thấy đây mới là không ngủ công cuộc đời này. Đại gia vui vẻ liền hảo, tới làm một ly. Lê Hiểu Tình ngêng chén nói, "Có lẽ hôm nay chính là bọn họ ở đảo lý kho hàng cuối cùng một ngày." Một đốn Mỹ thực cửa hàng ăn non nê cùng nghỉ trưa làm buổi sáng đại gia hao phí dị năng được đến nguyên vẹn khôi phục, Phục Đình Du lại hấp thu hai quả lôi hệ tinh hạch cũng khôi phục nguyên lai trạng thái. Ngôn hề, ta cảm thấy ăn cơm giống như là ở hấp thu tinh hạch giống nhau, lại mỹ vị lại thoải mái. Cố giao ở Lý Ngôn hề bên cạnh nói, không sai biệt lắm ta cũng là loại cảm giác này, những cái đó đồ ăn công hiệu đều có tăng cường thể lực này hẳn nhất, hẳn là thật sự. Lý Ngôn hề trả lời nói, Vốn dĩ mỹ thực cửa hàng đồ vật cũng chính là dùng tinh hạch tới đổi, đối bọn họ tới nói cũng tương đương với biến tướng hấp thu tinh hạch. Một trận chiến này, ước chừng liên tục tới rồi đêm khuya, đương cuối cùng mấy chỉ tăng thi ngã xuống lúc sau, lý ngôn hệ mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở hữu tăng thi đều đã bị tiêu diệt, đoàn người không dám ở mái nhà thượng lớn tiếng hoan hô, thẳng đến tới rồi dưới lầu mới hưng phấn kêu lên. Nếu không phải chờ hạ còn muốn đào tinh hạch, chúng ta thật hẳn là chúc mừng một chút. Phúc anh nói. Không nóng nảy, về sau có rất nhiều thời gian. Lý Ngôn Hề cười nói, không biết chờ hạ đảo tinh hoạch có đủ hay không cấp 3 lô thăng cấp. Kỳ thật tinh hoạch đại nhưng lưu đến ngày hôm sau buổi sáng lại đảo, chỉ là có phía trước phi cơ trực thăng bị tang thi thiêu hủy sự kiện, mọi người đều không yên tâm đem như vậy nhiều mang tinh hoạch tang thi liền ném ở trong sân, vì thế chỉ có thể khai đảo lên. Đường Đức Vũ cũng bay nhanh giúp đại gia đảo, hắn chỉ là thao tác xe nâng chuyển hàng hóa ở sát tang thi, cho nên cũng không có đặc biệt mệt. Ngôn Hề thế nào? Phúc Anh hỏi. Bọn họ biên đảo tinh hạch biên đem tinh hạch giao cho Lý Ngôn Hề. Nhanh, đêm nay không thành vấn đề. Lý Ngôn Hề nhìn đã xuất hiện hơn 200 cái biến dị tinh hạch xác định nói, một quả một bậc biến dị tinh hạch liền tương đương với 100 cái bình thường tinh hạch, ba lô thăng cấp khẳng định không thành vấn đề. Trừ bỏ Đường Đức Vũ không có để ý bên này nói bên ngoài, đại gia cũng đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hơn một giờ lúc sau, Đường Đức Vũ trở lại chính mình lầu hai chò ở đơn giản mà liền tẩy tẩy ngủ. Hắn thật sự là quá mệt mỏi. Mà Phục Anh đoàn người tất như cũ hưng phấn uống nâng cao tinh thần trà sữa cùng cà phê, nhìn lý ngôn hề ở trên hư không bên trong không ngừng song kích. Lập tức liền 100% Nga. Lạc thời vũ chống cầm đối đại gia nói, hắn cùng Phục Đình Du đều đem phía dưới tiến độ điều xem rõ ràng. Phục Anh, không biết Mỹ thực cửa hàng có thể hay không lại nhiều ra tới tần thực đơn. Cố giao, phía trước những cái đó đồ ăn chúng ta giống như còn không nhấm nháp xong đâu. Phục Đình Du, Mỹ thực cửa hàng thế nhưng không có miêu phân cà phê. Cao Viễn, ta thích ăn tương nam đồ ăn cũng rất ít, nếu là lần này có thể nhiều ra tới thì tốt rồi. Lê Hiểu Tình, nếu muốn nhiều thực đơn, chúng ta nữ sinh Mỹ dung đồ ăn cũng không thể thiếu A. Trương Đào, Chu Phong, Lạc Thời Vũ có chút giở khóc giở cười, cho nên các ngươi đều nghĩ đến ăn sao. Ta xem ba lô công năng tương lai xa không chỉ như vậy. Lạc Thời Vũ nói đúng, thân công năng xuất hiện. Lý Ngôn Hề kinh hỉ nhìn bên trái lại sáng một cách màu sáng mục lục lan. Mặt trên thình lính viết mấy chữ, đạo cụ cửa hàng. Đạo cụ cửa hàng, đều có cái gì đạo cụ? Bên cạnh nhìn không thấy mấy người chăm miệng một lời hỏi. Ta nhìn xem. Lý Ngôn Hề nhanh chóng điểm đi vào, ở nhìn đến mặt trên mấy cái đạo cụ lúc sau, tức khắc ngây ngẩn cả người. Mà lạc thời vũ đã giúp đại gia niệm ra tới, bình thường bó tuổi, liều an bó củi, đá hoa cương, xích thiết khối, thép, cấp điện, hôn th Tấm văn gỗ. Đinh đình đình, ta như thế nào cảm thấy này đó đều là xây nhà dùng đồ vật ta. Phục Anh nhịn không được hỏi, này đạo cụ cửa hàng rốt cuộc là có ý tứ gì? Chúng ta không phải phải rời khỏi nơi này. Có lẽ sẽ dùng đến này đó. Phục Đình Du tựa hồ đối rời đi nam thành thị rất là chấp nhất. Đạo cụ cửa hàng đồ vật thế nhưng có thật dài mà hai mươi mấy trang nhiều. Lý Ngôn Hề cùng Phục Đình Du lạc thời vũ ba người đại khái thô sơ giản lược xem một lần. Lại ở cuối cùng một tờ thấy được một cái ở bán sùng vật trứng. Hoài to mò tâm tình, lý ngôn hề điểm đi vào, chỉ thấy trên quần sáng lập tức liền biểu hiện ra sùng vật trứng tóm tát. Sùng vật trứng, tùy cơ sùng vật một con, có được năng lực thượng không xác định, chỉ có thể mua sắm một lần. Giá cả, 9.999, chương 180 đạo cụ cửa hàng. Cái này giá cả. Mua cái sùng vật trứng nói, sẽ ấp ra tới cái gì? Gà vịt. Tha thứ Phục Đình Du đối sủng vật loại cũng không có cái gì nghiên cứu, ở nhìn đến kia viên cùng chứng gà bộ dáng không có gì khác nhau sủng vật chứng thời điểm, hắn cái thứ nhất cảm giác đó là gà vịt trở thường thấy ra cẩm. Không nhất định, mặt trên viết có được năng lực thượng không xác định mấy chữ, nói cách khác cái này sủng vật hẳn là cụ bị nào đó công năng, ta đoán là điện tử máy móc loại. Nhìn lạc thời vũ cùng Phục Đình Du lo chính mình thảo luận lên, Phục Anh mấy người lại sốt ruột. Gì? Các ngươi thấy được gì? Phục Anh hỏi. Một cái sủng vật chứng, nội dung không xác định, nhưng là giá cả muốn 9.999 cái tinh hạch. Lý Ngôn Hề biên đối mấy người giải thích, biên lại về tới ba lô giao diện, nàng trước mắt nhất quan tâm vẫn là ba lô ô đường đồ vấn đề. Bất quá lần này hao phí 10 vạn cái tinh hạch thăng cấp quả nhiên không làm người thất vọng, cùng phía trước thăng cấp lúc sau bội số giống nhau, thăng cấp sau ô đường đồ ước chừng mở rộng tới rồi 1.000 cái. Hơn nữa đương Lý Ngôn Hề thử đem phía trước dược phẩm tồn kho xác nhập lúc sau. Phát hiện mỗi cái ô đựng đồ gửi hạn độ cũng biến thành 9.999 cái tương đồng vật phẩm. Nói cách khác phía trước nàng thu vào tới rất nhiều tương đồng vật phẩm đều có thể đủ sát nhập đến một cái ô đựng đồ bên trong. Không tồi a liền hướng này 1.000 cái đại dung lượng ô đựng đồ, chúng ta phía trước tinh hoạch liền không bạch hoa. Phúc Anh nói, cuối cùng có thể chứa được. Trương Đào cảm thấy trong tay nhiệt cà phê đều biến thơm không ít. Quá tuyệt vời ngôn hề, cái này ai tới chúng ta đều không sợ. Cố giao cao hứng sắp nhảy dựng lên Bọn họ phía trước không phải lo lắng tự thân an nguy, mà là lo lắng kho hàng vật tư bị người có tâm cấp đọc đi, cho nên liền mỗi lần sát tang thi cũng không dám đi xa địa phương, chỉ cần luôn hề một cảm giác được có người tới, bọn họ liền sẽ bỏ dở chiến đấu lập tức quay lại. Quả nhiên vật tư vẫn là muốn trang ở ba lô mới cũng đủ làm người yên tâm a. Vì thế ngày hôm sau sáng sớm, dưới lầu liền truyền đến đường Đức Vũ Hoảng Sợ kêu to thanh. Kêu la cái gì, sáng tinh mơ, còn có để người ngủ. Cao viễn đỉnh một đầu tóc rối gian nan từ 2 mét nhiều xa hoa trên giường lớn bỏ dậy hô. Đồ vật? Đồ vật đều không có. Dưới lầu cái gì đều không có. Vậy phải làm sao bây giờ? Đường Đức Vũ đã bị dọa đến nói năng lộn xộn. hắn vốn là tưởng dậy sớm tới cái tập thể dục buổi sáng, nhưng là đẩy mở cửa liền phát hiện, vốn dĩ chất đống tràn đầy vật tư kho hàng thế nhưng trong một đêm trở nên trống rỗng. Chẳng lẽ là bị người cấp trồng đi? Lúc kinh lúc giống, đồ vật đêm qua chúng ta đã rời đi địa phương. Không cần lo lắng, đừng lại sǎo a, ta muốn đi ngủ." Cao Viễn không kiên nhẫn phất tay nói, sau đó phịch một tiếng quan trọng cửa phòng. Bọn họ tối hôm qua ở biết được Lý Ngôn Hề ba lô thăng cấp lúc sau, càng là hưng phấn ngủ không yên, Lý Ngôn Hề dẫn theo đại gia suốt đêm đem đảo lý kho hàng đồ vật tất cả đều thu vào ba lô, đoàn người ước chừng cao hứng tới rồi lúc nửa đêm, hiện tại đúng là nhất buồn ngủ thời điểm. Nhìn nhắm chặt cửa phòng, Đường Đức Vũ nghiêng đầu tự hỏi, chuyển rời đến địa phương khác, chẳng lẽ là Hắn bừng tỉnh gian minh bạch cái gì, sau đó kinh ngạc bưng kín miệng. Là lý ngôn hề. Thân chạch vĩ là trưa hôm đó mang theo người lại một lần đi vào đảo lý, lúc này Chu Phong đang ở bên ngoài phóng hỏa đốt cháy hôm trước chồng chất tang thi thi thể. Liên tính là bọn họ phải rời khỏi nơi này, hắn cũng tưởng còn chính mình công tác địa phương một cái sạch sẽ. Chu tiên sinh thật lớn bút tích. Thân chạch vĩ tháo xuống màu trắng bao tay nhìn hai bên chồng chất như núi tang thi thi thể nói. Đồng thời theo tới hướng minh trí đám người ở phía sau vô cùng khiếp sợ, bọn họ thế nhưng giết nhiều như vậy tăng thi. Lý gia ca ca hôm nay không có tới A. Từ kho hàng đi ra cô giao đi theo Lý Ngôn Hề mặt sau nói, thân trạch vĩ hôm nay như thế nào không mang Lý tinh hải. Lý đại ca ở ngày hôm qua trong chiến đấu phụ thương, hiện tại đang ở trong doanh địa dưỡng thương, hắn đưa ra muốn gặp Lý Tiểu Thư một mặt. Thân trạch vĩ biểu tình đáng tiếc nhìn Lý Ngôn Hề nói, ta ca bị thương, sao lại thế này? Lý Ngôn Hề nôn nóng hỏi, Lý Tinh Hải một cái trên danh nghĩa phó đội trưởng mà thôi như thế nào sẽ bị thương. Lý Tiểu Thư thật cũng không cần lo lắng, chỉ là súng thương mà thôi, cũng không phải tang thi chảo cắn thương. Hướng Minh Chí nói, nghiêm trọng sao? Thương ở nơi nào? Lý Ngôn Hề khi nói chuyện cũng nhìn thoáng qua thân trạch vi cùng hướng Minh Chí phía sau, nơi đó là trang bị hoàn mỹ thượng trăm tên cứu viện đội viên. Phục Đình Du cũng cùng lạc thời vũ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra những người này hôm nay là có bị mà đến. Nghiêm trọng không nghiêm trọng, liền yêu cầu Lý Tiểu Thư chính mình đi xem. Thân Trạch Vĩ cười nói. Thân đội trưởng, chúng ta sau đó tự hành tiền đến, Nam Thành Thị Tân Doanh địa vị trí chúng ta cũng là biết đến. Phục Anh đứng ra nói. Phục Tiểu Thư cùng Lý Tiểu Thư yêu cầu chuẩn bị cái gì, chúng ta có thể ở chỗ này chờ. Thân Trạch Vĩ cũng không tính toán ngược bộ, Liêm Tướng Quân đã ra lệnh, hắn hôm nay cần thiết đem những người này cấp mang về. Nếu như vậy, vậy phiền vái thân đội trưởng chờ một lát chúng ta thu thập xong đồ vật lập tức xuất phát lý ngôn Hề kéo lại dục muốn phát tác phục anh hiện tại khởi xung đột nói bọn họ không chiếm được nửa điểm chỗ tốt tính chờ tin lành thân trạch vĩ cười nói ngôn Hề, hiện tại làm sao bây giờ kia thân hồ ly đây là muốn cưỡng chế mang đi chúng ta à vừa đi tiến kho hàng cố giao liền suốt ruột hỏi ta một người đi lúc sau cùng đại gia ở bên ngoài hội hợp nơi này hẳn là không thể lại đãi Lý ngôn hề nhìn trống rông kho hàng nói, nếu mọi người đều vào nam thành thị doanh địa, không chừng sẽ bị tách ra thậm chí biến thành hiếp bức nàng lợi thế, nàng một người đi nói, liền tính là trốn đi cũng sẽ càng thêm phương tiện chút. Chỉ là nói vậy, đào lý kho hàng cũng nơi này cũng khẳng định không an toàn. Kia sao lại có thể, như vậy quá nguy hiểm. Phục Anh cái thứ nhất không tán thành. Ta và ngươi cùng nhau. Phục Đình Du nói, hắn một đại nam nhân, lại là tam cấp dị năng, lượng những người đó cũng không dám lấy hắn như thế nào. Từng có một lần cùng Phục đỉnh Du đi an trí điểm trải qua, Lý Ngôn Hề cũng không có phản bác cái gì, bởi vì hiện tại không phải nàng không yên tâm chính mình, mà là đại gia không yên tâm nàng. Ta tan thành, hội hợp địa điểm liền ở chỗ này, như thế nào? Một phen một phiến nhẹ nhàng điểm một chút trên bản đồ một chỗ, vẫn luôn ở một bên xem bản đồ lạc thời vũ nói. Lý Ngôn Hề nhìn nhìn nơi đó, cư nhiên là ở ly nam thành thị doanh địa gần nhất một nhà siêu thị. Không tồi, nơi đó khẳng định đã bị rửa sạch sạch sẽ. Hơn nữa cũng sẽ không có cái gì vật tư, mặc kệ là tang thi vẫn là người đều sẽ không có. Lý Nôn Hề tán đồng nói. Nôn Hề, các ngươi phải cẩn thận một ít ta. Lê Hiểu Tình không yên tâm nói, từ như vậy nhiều người mí mắt phía dưới nơi nào là như vậy hảo chạy thoát. Hơn nữa dưới tình huống như vậy bọn họ cho nhau chi gian lại vô pháp liên lạc, nàng chỉ là ngẫm lại liền thế hai người lo lắng. Hiểu Tình tỷ, bọn họ sẽ không vẫn luôn đem ta nhốt ở trong doanh địa mặt, ta luôn có cơ hội có thể ra tới, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng thật ra các ngươi muốn tìm cái an toàn địa phương. Lý Nôn Hề An Uỷ nói, nàng hiện tại đối với doanh địa tới nói, lớn nhất tác dụng chính là tinh thần do xét, đem nàng vẫn luôn nhốt ở trong doanh địa cũng là một kiện không hiện thực sự, cho nên nàng mới đáp ứng đi gặp Lý Tinh Hải tình huống. Trước 181 Nam Thành Thị Doanh Địa Lạc thời Vũ cũng đúng là nghĩ thông suốt điểm này, mới không có phản đối hai người đi Nam Thành Thị Doanh Địa, hiện tại quan trọng nhất chính là bọn họ lúc sau thuận lợi hội hợp. Hai người cũng không có làm thân chạch vĩ chờ lâu lắm. Nhìn con ba lô ra tới hai người, thân trạch vĩ còn ở do dự muốn hay không đem dư lại mấy người cũng mang về. Thân đội trưởng, thật không dám dấu dếm, chúng ta nơi này còn có một ít vật tư, không có người nhìn cũng không được, chờ chúng ta đồng đội tìm được thích hợp xe cùng gửi địa điểm liền sẽ đi doanh địa tìm chúng ta. Lý ngôn hề sắc mặt bất biến nói. Thì ra là thế. Thân trạch vĩ nhớ tới phía trước Lý Tinh Hải nói hai xe tải vật tư, cũng không có lại chấp nhất với toàn bộ đem người mang về. Cuối cùng vẫn là chỉ mang theo Lý Ngôn Hề cùng Phục đỉnh Du xuất phát. Bên trong xe, theo hai bên đường cảnh tượng biến hóa, Lý Ngôn Hề lại thấy được quen thuộc con đường, cùng với quen thuộc Nam Thành Thị Doanh Điệu. Lúc này tân kiến thành Nam Thành Thị Doanh Điệu bên ngoài vẫn là một mảnh náo nhiệt phi phàm cảnh tượng, không ít từ chung quanh tới rồi những người sống sót đều ở kích động chờ đợi vào thành. Cái gì? Ba lô đồ vật cũng muốn nộp lên. Đây chính là chúng ta tư hữu vật phẩm. Hai người xuống xe thời điểm. Một nữ nhân thanh nhã từ đại môn phía dưới truyền tới. Doanh địa là sở hữu người sống sót cộng đồng sinh hoạt quản lý địa phương, muốn tiến vào, nhất định phải tuân thủ quy định. Trả lời giả đồng dạng là một trận giọng nữ, chỉ là Lý Ngôn Hề cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, vì thế liền nhìn qua đi. Từ đan chân cảm giác được có trận tầm mắt ở đánh giá chính mình, nàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người nọ thế nhưng là phía trước ở Kim Nguyên biệt thự giết chết ba con tảng ngao Lý Ngôn Hề cùng một cái khác nam nhân. Kim Nguyên biệt thự Phục Đình Du cũng nhận ra từ Đan chân, nàng là những cái đó người sống sót chung một viên. Lý Ngôn Hề gật gật đầu, đồng thời cũng nhỏ đến không thể phát hiện dựng lên ngón trỏ ở bên miệng nhìn từ Đan chân. Hy vọng từ Đan chân có thể xem hiểu nàng ý tứ đừng cùng bọn họ chào hỏi cho thỏa đáng. Ở chỗ này, bọn họ nhận thức người tốt nhất đừng làm người biết, nếu không sẽ có cái gì phiền toái mang cho người khác cũng nói không chừng. Từ Đan chân tự nhiên xem đã hiểu Lý Ngôn Hề ý tứ, vừa mới lưu đến bên miệng tiếp đón lại nuốt đi xuống. Hơn nữa nàng phát hiện hai người là bị thân đội trưởng mang theo tiến doanh địa, đăng ký cùng toàn thân kiểm tra tất cả đều miễn cái loại này. Cửa thành lại có không ít vào thành người bắt đầu đoán giận nổi lên doanh địa các loại quy định, từ đan chân cũng không có lại nghĩ nhiều, toàn lực ứng phó nổi lên những người đó. Bọn họ ở được đến lý ngôn hề tin tức về sau liền bắt đầu thảo luận nổi lên đi an trí điểm vẫn là còn chưa kiến tốt doanh địa, cuối cùng là liều hạo quảng kiến nghị đi doanh địa, nói như vậy có thể một bước đúng chỗ. Có thể ở lại ở kim nguyên biệt thự người đều không phải người thường, từ đan chân vừa tới liền ở chỗ này gặp chính mình Lão Bằng Hưu, bao gồm cùng tiến đến Lưu Tuấn Dân mấy người, cũng đều cùng doanh địa chung người leo lên giao tình. Có giao tình lúc sau liền dễ làm rất nhiều, hiện tại đúng là doanh địa khuyết thiếu người dùng thời điểm, đại gia thậm chí đều tìm được rồi một phần tương đối thể diện công tác, cho nên từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, từ đan chân vẫn là từ trong lòng cảm kích lý ngôn hề bọn họ. Nam thành thị doanh địa nội Lý Ngôn Hề ở nhìn đến Lý Tinh Hải thời điểm liền vẻ mặt lo lắng chạy đi lên. Ca, ngươi không sao chứ? Thương ở nơi nào? Còn có đau hay không? Đang ở uống nước Lý Tinh Hải cũng thiếu chút nữa một ngụm thủy phu tới, như thế nào Lý Ngôn Hề chạy đến nơi đây tới? Thấy Lý Ngôn Hề như thế quan tâm chính mình thương cùng phía sau đang nhìn bọn họ thân trạch vĩ mấy người, hắn cũng mới hiểu được lại đây. Thân trạch vĩ cái này sát ngàn đau, hắn liền nói như thế nào đột nhiên đãi ngộ tốt như vậy chính mình trên vai thương cũng chỉ là rất nhỏ chảy ra mà thôi. Doanh điệu bác sĩ cư nhiên liền an bài nằm viện, hiện tại nhìn Lý Ngôn Hề chạy tới, hắn còn có cái gì không rõ. Thân Trạch Vĩ. Lý Tinh Hải vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ nhìn Thân Trạch Vĩ, hắn phía trước cũng nghe nói một ít việc, Ngôn Hề lần này lại đây, chỉ sợ cũng thật sự đi không được. Lý đại ca, ta thật đúng là hâm mộ ngươi, Lý tiểu thư nghe nói thương thế của ngươi, liền lập tức đi theo chúng ta tới, các ngươi huynh muội cảm tình cũng thật hảo a. Thân Trạch Vĩ cười nói, đúng vậy người nhà đoàn tụ khó được khó được a hướng minh trí cũng cười ha ha nói ta đây liền không quấy rầy các ngươi đoàn tụ buổi tối sẽ tự có người tới đón lý tiểu thư cùng phục tiên sinh đi các ngươi chỗ ở thân trạch vị nói xong liền cùng hướng minh trí cùng nhau rời đi phòng bệnh lý ngôn hề lúc này mới buông lòng ra túm lý tinh hải tay vừa rồi nếu không phải nàng ngăn đón nàng cảm thấy lý tinh hải liền phải tiến lên chửi ầm lên tơ nơ nơ giờ dám như vậy lợi dụng lão tử Lý Tinh Hải nhịn không được mắng ra một câu thô tục. Ca, cảm ơn ngươi giúp chúng ta kéo hai ngày. Lý Nôn Hề lại không tức giận, cười đối Lý Tinh Hải nói. Nôn Hề, thực xin lỗi. Lý Tinh Hải hoàn toàn hề vài đi xuống, hắn cũng chỉ có thể như vậy biểu đạt chính mình xin lỗi. Ca, nếu chúng ta có cơ hội rời đi nơi này, ngươi sẽ nguyện ý đi theo ta sao? Lý Nôn Hề hỏi. Vấn đề này nàng đã nghĩ kỹ rồi, Lý Tinh Hải hiện tại thay đổi nàng vẫn luôn xem ở trong mắt, nàng nguyện ý lại tin tưởng hắn một lần. Nôn hề, thật sự có cơ hội rời đi nơi này. Ta đây khẳng định đi theo người A. Lý Tinh Hải còn tưởng rằng Lý Nôn hề có biện pháp nào có thể thoát thân, đầy mặt vui sướng hỏi. Nói thật hắn cũng phi thường không thích cái này doanh địa, nhưng cái đó điều lệ chế độ quả thực chính là một tầng tầng ở bóc luật người. Hơn nữa nơi này thượng tầng tựa hồ đều ở mơ ước nhà mình muội tử dị năng cùng vật tư. Hắn hoàn toàn đối nơi này không có bất luận cái gì hảo cảm. Còn không có, ta cùng Phục Đình Du sẽ căn cứ tình huống mặt khác nghĩ cách. Lý Nôn Hề nói, cái này doanh địa tổng cộng có mấy cái cửa ra vào. Phục Đình Du hỏi hướng Lý Tinh Hải, ta biết đến có bốn cái, bất quá chỉ có một ở dùng, mặt khác ba cái đều là khóa trụ. Lý Tinh Hải hồi ước nói, tuy rằng ngày thường có người đang bảo vệ hắn, nhưng là này trong doanh địa mặt tình huống hắn vẫn là đều nhàn tới không có việc gì hiểu biết một phen quá. Người trước tiên ở nơi này ổn định, chờ chúng ta tin tức đi. Phục Đình Du trong lòng đã có số. Hắn vừa rồi tiến vào thời điểm cũng vẫn luôn ở quan sát chung quanh tình huống, nói thật muốn từ nơi này chạy đi cũng không đơn giản, hắn cùng Lý Ngôn Hề cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. "Hảo, các ngươi cần phải tiểu tâm a, ta nghe nói những người đó rất keo kiệt, cái kêu kêu triển hào liền bởi vì đã chết một người đồng đội tâm tình không tốt, nhiều tranh luận vài câu lãnh đạo, đã bị từ phó đội trưởng hàng thành tiểu tổ trưởng, ta ngày hôm qua nhìn thấy hắn, bị chỉnh rất thảm." Lý Tinh Hải nói. Lý Ngôn Hề chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì. Đây là trong doanh địa tác phong trước sau như một không sai, chỉ là không biết triển hào mất đi chính là vị nào đồng đội. Ba người chỉ hàn huyên không bao lâu thời gian, liền có người tới gõ cửa. Lý Tiểu Thư, Phục Tiên Sinh, các ngươi hai vị phòng đã chuẩn bị tốt, xin theo chúng ta đi trước đi. Một cái hai người cũng không nhận thức nữ nhân đi đến cười nói, nàng phía sau còn có mười mấy ăn mặc màu xanh biển chế phục người, hơn nữa mỗi người trong tay đều có vũ khí. Tốt, cảm ơn. Lý Nôn Hề chỉ nhìn thoáng qua những người đó nói. Tạ kỳ thắng có chút kích động lại có chút lo lắng, từ đan chân nói cư nhiên là thật sự, Lý Ngôn Hề bọn họ thật sự tới doanh địa, chính là như thế nào chỉ có hai người, cái kia cứu hắn lê hiểu tình đâu. Những người khác đâu, bọn họ sẽ không ra chuyện gì đi. Trước 182 người quen, Lý Ngôn Hề cũng thu hồi trong lòng khiếp sợ, nàng cư nhiên ở đám kia người thấy được Liêu Hạo Quảng cùng tạ kỳ thắng hai người. Liêu Hạo Quảng cho hắn chấp trước mắt, sau đó tiếp tục sắc mặt như thường canh giữ ở cửa. Phục Đình Du cũng nhìn ra thủ vệ chung hai cái người quen, chỉ là hắn cùng Lý Ngôn Hề giống nhau, không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường. Kỳ thật người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Lý Ngôn Hề cùng Phục Đình Du đây là bị biến tướng cưỡng chế mang nhập doanh địa hơn nữa bị hạn chế tự do thân thể. Liễu Hạo Quảng tuy rằng nôn nóng lại tò mò, nhưng là bởi vì người nhiều mắt tạp, cũng chỉ có thể tạm thời tĩnh xem này biến. Thân trạch vĩ thế hai người chuẩn bị chỗ ở tương đối lớn, là một cái có rất nhiều phòng phòng xếp. Lý nguồn hề suy đoán này hẳn là thân chạch vì thế bọn họ mọi người chuẩn bị địa phương, chỉ là hiện tại liền tới rồi bọn họ hai người. Doanh địa mới vừa kiến hảo, còn có rất nhiều địa phương đều không hoàn thiện, này 12 người sẽ lưu tại trong viện bảo hộ lý tiểu thư hai người an toàn. Buổi tối chúng ta doanh địa liêm tướng quân còn thế nhị vị chuẩn bị tiếp phong yến, đến lúc đó ta sẽ lại qua đây mang nhị vị qua đi. Cầm đầu nữ nhân lưu như nam trước khi đi đối hai người nói. Cảm tạ, chúng ta đã biết. Lý ngôn hề xem xong rồi phòng liền đem một con thoạt nhìn thực trọng ba lô ném tới trên sofa. Liễu như nam không biết này hai người là cái gì địa vị, cư nhiên làm doanh điệp như vậy đại phí tâm tư, bất quá này hai người cũng là trầm ổn, mặc dù là nhìn ra chính mình bị danh chính ngôn thuận giam lòng lên, cũng đối nàng không có chút nào giận chó đánh mèo. Đều an bài hảo. Liễu như nam mới vừa trở lại doanh địa phòng làm việc, liền gặp nên diện mà đến thân trạch vĩ. An bài hảo. Đem lý ngôn hề hai người sở hữu phản ứng đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho thân chạch vị lúc sau, lưu như nam mới về tới chính mình bàn làm việc trước. Xem ra, kia hai người trẻ tuổi thật đúng là thị phi thường quan trọng người. Lưu tỷ kia hai người cái gì địa vị a như thế nào điều như vậy nhiều người đi nhìn. Một cái thoạt nhìn so lưu như nam trẻ lại không ít nữ sinh thấu lại đây, đầy mặt tò mò hỏi. Lúc này khán giả cũng đều nhận ra cái này nữ sinh. Đây chẳng phải là bị đại đong máy trương thành quang toàn vong hát nhẩm vũ lan sao. Cũng là phục anh ba người phía trước bạn cùng phòng. Nay muội tử còn chưa có chết đâu. Mạng lớn A. Vì cái gì ta cảm giác nàng vẫn là không có hảo ý bộ dáng. Không xong, vai chính bị giam lỏng ở chỗ này, có hay không cái gì đại nhân vật tới cứu bãi. Nhẩm vũ lan có thể hay không đột nhiên lương tâm phát hiện, cứu lý ngôn hề. Sủng vật chứng A. Ta muốn nhìn sủng vật chứng A. Ta nếu là biết bọn họ là người nào thì tốt rồi. Ngươi vẫn là Đường hạt nhọc lòng, có thể làm doanh địa động can qua lớn như vậy, phỏng chừng là cái gì lợi hại gì năng giả. Liêu như nam biên sửa sang lại trong tay nhân sự tư liệu biên nói. Nàng là phụ trách doanh địa nhân sự này thối, kỳ thật 12 cái doanh địa hộ vệ bị điều qua đi cũng cũng không có rất nhiều, nhưng là hiện tại nam thành thị doanh địa vừa mới đi lên quy đạo, đúng là thiếu người thời điểm, cho nên 12 người liền có vẻ rất nhiều. Hơn nữa doanh địa sắp tới cũng chiêu mộ được rất nhiều dị năng giả. Hơn nữa cho bọn hắn bên trong người xuất sắc an bài ăn trụ, cho nên nàng mới suy đoán lý ngôn hề cùng Phục Đình Du hẳn là cũng là doanh địa muốn lưới đối tượng. Bất quá. Kia hai người tựa hồ cũng không có giống mặt khác dị năng giả như vậy kích động lại hưng phấn mua chứng A. Ai, dị năng giả thật đúng là hảo A, cảm ơn lưu tỷ nói cho ta này đó. nhậm vũ lan mỉm cười ngọt ngào nói, chỉ là lại xoay người lúc sau, trên mặt nàng tươi cười đã không còn xót lại chút gì. Phòng xếp nội, Phục Đình Du đã kiểm tra rồi một lần sở hữu phòng Nơi này cũng không có cái gì nghe trộm thiết bị xuất hiện. Phục Đình Du, nếu chúng ta có thể rời đi, ta tính toán cũng mang lên ta ca hắn. Lý Ngôn Hề ngồi ở trên sofa nói. Lý Tinh Hải, mặc kệ là từ người xem góc độ tới nói, vẫn là từ nàng nội tâm tới giảng, nàng đều cho rằng chính mình lúc này đây hẳn là mang lên hắn. Có thể, chỉ cần rời đi nơi này, ngươi căn bản không cần sợ cái gì. Phục Đình Du hoàn toàn không có ý kiến. Trên thực tế, hắn từ đã biết Lý Ngôn Hề sở hữu bí mật lúc sau. Chính là cái này ý tưởng. Làm người điệu thấp là chuyện tốt, nhưng là quá mức với che lấp cũng sẽ rất mệt. Nam thành thị quyền lợi phân tranh đang ở bước đầu hình thành chung. Lý ngôn hề sớm muộn gì sẽ trở thành quyền lợi đấu tranh vật hy sinh, nhưng là chỉ cần rời đi nơi này, cho dù có không đáng tin cậy người đã biết một ít ngôn hề bí mật, kia trực tiếp giết đó là, bọn họ hiện tại còn không có đối kháng một cái doanh địa lực lượng. Lý ngôn hề sau khi nghe xong lộ ra một nụ cười rạng dỡ có đồng bọn tại bên người cảm giác thật tốt à. Đồng bọn Đúng vậy, đồng bọn chính là mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều không phải chính mình một người ở đối mặt cảm giác. Lý ngôn hề nói, nàng nhớ tới chính mình đời trước, vô luận là ở kịch trung vẫn là ở kịch ngoại, tự hồ chính mình đều là một người, cho dù là nàng tín nhiệm nhất tỷ tỷ, cũng chỉ là đem nàng trở thành bác lợi công cụ mà thôi. Mà lúc này đây, tuy rằng chính mình bên người người đều là bất chi bất giác chung nhiều lên, nhưng lại đều là cho nhau vì lẫn nhau suy nghĩ, nàng người trước người sau hai đời. Chưa bao giờ có giống như bây giờ cảm thấy kiên định lại chờ mong quá. Thấy Lý Ngôn Hề đột nhiên cô đơn biểu tình lại sinh động lên, Phục Đình Du cũng không hề dối dám đồng bọn này một từ ở trong lòng nghe tới có bao nhiêu quái gì, cẩn thận ngâm lại, bọn họ hiện tại đích xác vẫn là đồng bọn quan hệ. Đang ở Phục Đình Du có chút miên man suy nghĩ hết sức, bên ngoài môn bị gõ vang lên. Hẳn là người quen. Lý Ngôn Hề suy đoán nói, bên ngoài gõ cửa, là kêu 12 người chung hai người. Bọn họ có thể tin sao? Phục Đình Du chỉ tự nhiên là Liêu Hạo Quảng cùng Tạ Kỳ Thắng, không biết, xem tình huống. Lý Nho Hề nhìn Phục Đình Du mở ra môn, ngoài cửa trạm thật là Liêu Hạo Quảng cùng Tạ Kỳ Thắng. Liêu tỷ làm chúng ta đưa điểm nước cấp nhị vị, chúng ta trước hỗ trợ dọn vào đi thôi. Liêu Hạo còn nói, phiền toái. Phục Đình Du tránh ra lộ, làm hai người dọn hai số nước đi đến. Lý tiểu thư, các ngươi như thế nào chọc tới kia thân đội trưởng? Phục tiểu thư bọn họ đâu? Liêu Hạo Quảng thấy môn bị quan trọng lập tức hỏi hướng hai người nói ra thì rất dài chúng ta cũng là bất đắc dĩ phục anh bọn họ ở bên ngoài đều thực an toàn lý ngôn hề giải thích nói các ngươi không tính toán tới doanh địa sao tạ kỳ thắng khó hiểu hỏi như thế nào thân đội trưởng bọn họ đều là một bộ sợ bọn họ chạy trốn bộ dáng lý tiểu Thương, các ngươi phía trước cũng coi như là đã cứu chúng ta một mạng nếu có cái gì yêu cầu chúng ta có thể giúp đỡ nhất định sẽ bằng liêu hạo quảng nhìn ra lý ngôn hề chần chừ như nhau lúc trước ở Kim Nguyên Trung cư Lý Ngôn hề bọn họ tựa hồ là có kế hoạch của chính mình chúng ta không tính toán lưu tại doanh địa có thể đi ra ngoài nói liền sẽ không lại trở lại nơi này Phúc Đình Du đột nhiên nói Lưu Hạo Quảng nghe xong lúc sau cũng không có biểu hiện ra thực khiếp sợ hiện tại trong doanh địa mặt thuộc về hảo gia không hảo tiến tình huống đi ra ngoài căn bản không ai quan chúng ta nghĩ cách mang các ngươi đi ra ngoài Lưu đội trưởng như vậy đối với các ngươi tới nói có thể hay không quá mạo hiểm Lý ngôn hề không nghĩ tới liêu hạo quảng cư nhiên chủ động hướng bọn họ vươn viện thủ. Chúng ta mạo hiểm còn thiếu sao? Liêu hạo quảng ha ha nở nụ cười. Trước 183 tiếp phong yến. Ta mệnh đều là các ngươi cứu, này tính cái gì? Phía trước ở kim nguyên thời điểm ta chính là nói tốt. Tạ kỳ thắng cũng nói. Sát tăng ngao, cho hắn trị liệu miệng vết thương, lại cho bọn hắn như vậy nhiều người chỉ một cái lộ. Thân là bảo hộ nghiệp chủ cùng khách thuê an toàn bảo an, bọn họ vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được bị nghiệp chủ cứu cảm giác. Này phân ân tình bọn họ đều ghi tạc trong lòng. Những cái đó đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nếu chuyện này đối với các ngươi tới nói quá khó, ngàn vạn không cần cậy mạnh. Lý ngôn hề không có cự tuyệt hai người hảo ý, này làm sao lại không phải cấp đi tới ngo cụt bọn họ hai người một cái đường ra đâu. Chẳng bạn, lưu như nam đúng giờ đi tới hai người nơi, Lý ngôn hề là một bộ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn không có bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà cảm thấy bất an. Hai vị nghỉ ngơi như thế nào? Lưu Như Nam cười hỏi, cũng không tệ lắm, giường thực thoải mái, cơm trưa ăn rất ngon. Lý Ngôn Hề trả lời nói, vậy là tốt rồi, theo ta đi đi, hôm nay tham gia nhị vị tiếp phong yến hẳn là cũng đều là các ngươi người quen. Tỷ như nói cứu viện đội những người đó, nghe nói này hai người cũng đều là nhận thức. Lý Ngôn Hề cùng Phục Đình Du đi theo Lưu Như Nam tới rồi một đống độc lập hai tầng tiểu lâu chỗ ngừng lại, tuy là hai tầng mà thôi tiểu lâu phòng, bên ngoài thoạt nhìn cũng cực kỳ bình thường. Nhưng là đi vào lúc sau mới phát hiện, bên trong trang hoàng là cực kỳ xa hoa lãng phí, dùng tráng lệ huy hoàng tới hình dung cũng không quá. Dùng cơm vui sướng. liễu như nam đem hai người đưa tới liền rời đi, nàng còn không có tư cách tới tham gia như vậy yến hội. Thời tiết đã chuyển nhiệt, thói quen trường tụ quần dài Lý Ngôn Hề thay một kiện tương đối tu thân màu xanh biển váy liền áo, này cùng ngày thường hoàn toàn không giống nhau trang điểm cũng làm phục đỉnh du dọc theo đường đi luôn là không tự chủ được nhìn về phía nàng. Lý Tiểu thư các ngươi tới rồi Thân trạch vĩ trong mắt cũng toát ra một tia kính diễm. Lý Ngôn Hề vốn là mặt mày như họa, hôm nay nàng cũng không có đem tóc cao cao thúc khởi, như mực tóc đen thẳng tả vòng eo, một kiện đơn giản váy liền áo có vẻ nàng kiều ra như tuyết, thanh xuân khả nhân, rất khó cùng ngày thường xuyên qua ở tang thi đàn trung. Cái kia Lý Ngôn Hề liên tưởng đến cùng nhau. Là đâu? Thân đội trưởng An bài thật là quá chú đáo, liền cơm chưa đều cho chúng ta đưa đi. Lý Ngôn Hề cười nói, giam lỏng có loại này đãi ngộ kỳ thật ở mạn thế thực không tồi. Chỉ là nàng càng muốn đi trào phúng một chút thân Trạch Vĩ, nhìn ở trước mặt mọi người hắn lộ ra một ít xấu hổ, nàng liền cảm thấy trong lòng buồn cười. Các ngươi sơ tới, có rất nhiều địa phương đều còn không biết, chú đáo điểm cũng là hẳn là, ta mang các ngươi đi gặp Liêm tướng quân." Thân Trạch Vĩ thực mau liền điều chỉnh tốt biểu tình, đêm nay tiếp phong yến lên đây không ít doanh địa trung quan viên, Lý ngôn hề cùng Phục đỉnh Du đã sớm khiến cho rất nhiều người chú ý, hắn không tính toán làm cho nhiều người như vậy mặt nói cái gì đó. Phục Đình Du cũng cảm giác được có không ít người ở nhìn chằm chằm Lý Ngôn Hề xem, vì thế hắn chủ động đi tới Lý Ngôn Hề bên trái, thế nàng chắn đi không ít không có hảo ý tầm mắt. Thẳng đến thân chạch Vĩ đem Lý Ngôn Hề giới thiệu cho Liêm Minh Kiệt, người chung quanh cũng mới biết được, này hai người đúng là hôm nay buổi tối vai chính. Không nghĩ tới Lý Tiểu Thư cùng Phục Tiên Sinh đều như vậy tuổi trẻ, tuổi trẻ hảo A, về sau lưu lại hảo hảo phát triển càng có tiền đồ. Liêm Minh Kiệt cười tủm tỉm nói, Lý Ngôn Hề biết Trước mắt vị này tuy rằng vẫn luôn bị kêu thành liêm tướng quân, nhưng là hắn hiện tại đã là danh xứng với thực nam thành thị doanh điệu dài quá, chỉ là đến sau lại, hắn vẫn là chết vào ngô hạo thiên trong tay. Quá khen! Lý ngôn hề không nóng không lạnh trả lời nói. Nàng vừa mới nhìn một vòng người tới, phát hiện cư nhiên không có triển hào, liền hướng minh trí cùng ngô hạo thiên đều ở đây, xem ra Lý Tinh Hải nói chính là thật sự. Phục tiên sinh hiện tại là lôi hệ dị năng mây cấp. Ta nghe tiểu thân nói ngươi rất là lợi hại a Liêm Minh Kiệt cũng không tức giận, tiếp tục cười tủm tỉm hỏi hướng Phục Đình Du. Không tiện báo cho. Phục Đình Du chỉ trả lời bốn chữ, trường hợp nhất thời đều an tĩnh xuống dưới. Này hai người trẻ tuổi thật là doanh địa trọng điểm bồi dưỡng đối tượng sao. Ha ha ha, có tính nết, ta thích, tiểu thân, dẫn bọn hắn nhập tòa đi. Liêm Minh Kiệt vẫn cứ là một bộ chút nào không tức giận bộ dáng, điểm này liền lý ngôn hề đều không thể không có chút bội phục, chắc không được đời trước quý thành nói Liêm Minh Kiệt là tiếu diện hổ một con. Tiếp phong yến thượng đồ ăn rất là phong phú, dù sao cũng là vừa mới kiến tốt doanh địa, vật tư cũng đều là mới thu vào tới, đương từng đạo sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn bị bưng lên lúc sau, rất nhiều người xem đôi mắt đều thẳng. Đại khái là bởi vì hai người cũng không như thế nào ham thích với cùng người đáp lời, lại có lẽ là đồ ăn quá mức với phong phú, rất nhiều người đều không rảnh lo như thế nào nói chuyện hiếm, Lý Ngôn Hề chỉ cảm thấy một bữa cơm xuống dưới đảo cũng ăn tự tại. Lý Tiểu Thư, Phục Tiểu Thư Nàng Nô Hạo Thiên còn muốn nhiều hỏi thăm một ít tin tức, không ngờ hắn nói lại bị Phục Đình Du đánh gãy. Ta muội muội không thích hợp ngươi. Phục Đình Du nghiêm túc nói. Lý Nhoên hề quả thực tưởng cấp Phục Đình Du ban cái thưởng, toàn bộ tiệc tối hắn chỉ nói hai câu lời nói, mỗi một câu đều có thể dẫn tới toàn trường yên tĩnh, có thể nói là kẻ ngắt chi vương. Nàng nhìn Ngô Hạo Thiên nháy mắt biến ảo sắc mặt, đột nhiên nhớ tới phía trước ở An Trí điểm thời điểm thu được kia thuốc hoa tươi, chẳng lẽ đó là Ngô Hạo Thiên đưa cho Phục Anh? Ma Phục Đình Du kỳ thật đã sớm đã nhìn ra. Phục Tiên sinh ngươi hiểu lầm. Nô Hạo Thiên Cường Trang chấn định nói. Như vậy tốt nhất. Phục Đình Du nói xong liền mang theo Lý Nôn Hề rời đi, để lại một bản thần sắc khác nhau người. Nô Hạo Thiên ở bàn ăn phía dưới tay nắm chặt lên, hắn là làm sao thấy được. Kìa thúc hoa. Ngươi đã sớm biết là hắn. Làm lơ rớt mặt sau đi theo Mỹ danh rằng là hộ tống bọn họ trở về vài người, Lý Nôn Hề hỏi. Ân, hắn tâm tư quá nhiều. Phục Đình Du lúc này mới thừa nhận nói, đưa hoa không lưu danh, thực không khéo, hắn ngày đó dậy sớm, vừa vặn thấy được lén lút đưa hoa ngô hạo thiên. Tuy rằng không xác định hắn là ở mơ ước đội ngũ chung cái nào nữ hài tử, nhưng là như vậy có tâm kế không trực tiếp nam nhân ở hắn xem ra, đều là cực kỳ không đáng tin cậy. Nguyên lai là như thế này, nói ngươi có phải hay không nên buông tay. Lý ngôn hề nhìn chính mình bị nắm lấy thủ đoàn nói, xin lỗi, Phục Đình Du lúc này mới phát hiện trong tay một mảnh tinh tế. Vội vàng buông lỏng ra tay mình. Lý Ngôn Hề cũng vẫn chưa để ý, giờ phút này, nàng rất có hứng thú nhìn về phía bọn họ chỗ ở. Nơi đó, tựa hồi nhiều một người. Trong viện thủ vệ đã thay đổi một nhóm người, Liễu hạo quảng hai người cũng không ở trong đó. Hai người vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Xuất hiện đi. Lý Ngôn Hề nói. Ra tới người làm hai người đều có chút kinh ngạc. Lý Ngôn Hề nguyên bản tưởng Liễu hạo quảng hoặc là tạ kỳ thắng, không nghĩ tới người tới thế nhưng là triển Hạo, Đã lâu không thấy. Triển Hào. Người có khỏe không? Lý Ngôn Hề cảm thấy chính mình hỏi có chút vô nghĩa. Triển Hào trạng thái thoạt nhìn rõ ràng phi thường không tốt. Đầy mặt râu làm nàng ánh mắt đầu tiên thiếu chút nữa không có nhận ra tới là ai. Trương Cẩm Hàng đã chết. Triển Hào suy suốt dựa vào ven tường nói. Sao lại thế này? Lý Ngôn Hề trăm triệu không nghĩ tới. Chết người cư nhiên là Trương Cẩm Hàng. Nhớ tới cái kia tổng có thể thế đại gia hóa giải xấu hổ người trẻ tuổi. Nàng đột nhiên trong lòng cũng thực hụt hứng. Trương 184 triển hào quyết định, chết như thế nào? Lý ngôn hề hỏi, trương Cẩm hàng luôn luôn là một cái thực ổn phản người, luôn là lôi kéo triển hào làm hắn không cần đi mạo hiểm, người như vậy như thế nào sẽ nói chết thì chết? Ta không biết, ngày đó hắn cùng thân trạch vĩ cùng đi ra nhiệm vụ, trở về bọn họ liền nói hắn đã chết. Triển hào cũng chính là bởi vì chuyện này mới thiếu chút nữa cùng thân trạch vĩ làm lên, kết quả tự nhiên chính là Lý Tinh Hải nói như vậy, không chỉ có không có được đến ứng có giải thích ngược lại trước vị bị một hàng lại hàng. Lý Ngôn Hề không biết nên như thế nào an ủi trước mắt người, nàng phía trước từ trường cẩm hàng chỗ nghe nói qua, triển hào ái nhân chết đối hắn đả kích rất lớn, nhưng là hiện tại. Vậy ngươi tới tìm chúng ta, lại là muốn làm gì? Phúc Đình Dũ hỏi. Ta tưởng, ta cũng không biết vì cái gì muốn tới tìm các ngươi ta thậm chí không biết tiếp tục ở chỗ này đã đi xuống ý nghĩa là cái gì. Triển hào kỳ thật cũng không có cái gì kế hoạch, cũng không biết vì cái gì muốn tới đến nơi đây tìm Lý Ngôn Hề. Hắn chỉ là mơ màng hồ đồ liền tới đây. Tới chúng ta nơi này đi, ít nhất. Có thể cho ngươi sắt tăng thi. Lý Ngôn Hề mỉm cười nói, Triển Hào là một cái hiếm có nhân tài, chỉ là cứu viện đội những người đó mắt vụng về vô cùng. Các ngươi không lưu tại doanh địa. Triển Hào hỏi, nam thành thị người sống sót, cuối cùng quy túc đều là nam thành thị doanh địa đi. Không lưu. Lý Ngôn Hề cùng Phục Đình Du hai người trăm miệng một lời nói. Ngay sau đó hai người đều nhìn nhau cười. Ngươi nếu trông tới. Cũng khẳng định biết chúng ta là bị bắt đi vào nơi này sự, chúng ta chưa bao giờ tính toán đã tới nơi này. Lý Nôn hề nói, ta đi theo các ngươi sắt tăng thi. Nguyên bản dựa vào ven tường triển hào mê mang nhìn về phía giữa không trung đúng vậy, hắn còn có thể làm gì đâu. Có thể sắt tăng thi, nay hẳn là hắn duy nhất sống sót động lực. Ở biết rõ hai người tình cảnh hiện tại lúc sau, triển hào cũng tỏ vẻ hắn có thể hỗ trợ. Ra khỏi thành không khó, khó liền khó ở như thế nào đem các ngươi mang ra cái này sân. Triển Hào nói xong, liền ở các phòng nội nhìn một vòng. Nay phòng xếp tuyển vị trí rất là thấy được, là ở ba điều con đường giao nhau khẩu chỗ, mặc kệ là ban công vẫn là cửa sổ, đều là láng giềng gần bên ngoài con đường, liền tính là nhảy ra đi cũng thực dễ dàng đã bị người phát hiện. Chúng ta bên này còn có hai cái người quen, bọn họ cũng suy nghĩ biện pháp. Lý Ngôn Hề đem Liễu hạo quảng hai người sự cũng nói cho Triển Hào, đại khái là bởi vì Triển Hào là bọn họ lúc ban đầu liền rắn chắc người, Lý Ngôn Hề đối hắn vẫn là tương đương tín nhiệm. Vậy càng tốt làm, ta đi tìm bọn họ. Triển Hào nói xong liền rời đi. Sinh tử có mệnh, hy vọng hắn có thể sớm ngày đi ra. Lý ngôn hề nhìn Triển Hào rời đi phương hướng nói, bất chi bất giác, nàng đã bắt đầu vì bên người nhận thức người chết mà cảm thấy khổ sở. Lý Tinh Hải không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy đã bị từ bệnh viện thả ra, chỉ là dẫn hắn ra tới người lại đem hắn mang vào một cái khách sân. Đang lúc hắn vừa định muốn phát tác hết sức, lại thấy người mặc một bộ màu trắng váy dài Lý Nôn Hề cười khen khách từ bên trong cánh cửa đi ra. Ca, ta cùng bọn họ nói tưởng cùng ngươi nhiều chỗ mấy ngày, về sau ngươi liền có thể cùng chúng ta cùng nhau ở nơi này, thế nào? Lý Nôn Hề làm cho mãn viện người mặt cao hứng nói, phảng phất nàng thật sự tính toán ở chỗ này an cư lạc nghiệp giống nhau. Ngụy tử, ngươi. Lý Tinh Hải sững sốt một lát, thấy Lý Nôn Hề vẫn luôn ở đối chính mình sự ánh mắt, hắn cũng lập tức đáp lại lên, có thể cùng người trong nhà ở cùng một chỗ. Ta có thể không cao hướng sao. Ta lập tức liền đem đồ vật đều dọn lại đây. Không cần, đồ vật bọn họ đều đã hỗ trợ dọn lại đây. Lý Nôn Hề nói, ở nàng đưa ra muốn cho Lý Tinh Hải cũng trụ lại đây lúc sau. Ngoài cửa những người đó liền lập tức đem Lý Tinh Hải đồ vật đều dọn lại đây. Động tác nhanh chóng đến làm người liễu lưới. kia còn. Thật là mau ha. Chứ bỏ trong lòng những cái đó nghi vấn, Lý Tinh Hải rốt cuộc nhận thấy được nơi nào có chút không thích hợp. Nôn Hề như thế nào xuyên như vậy thuộc nữ Chẳng lẽ là vì cái kia họ phục? Bất quá đừng nói, còn khá xinh đẹp. Đãi người không liên quan đều rời khỏi sau, Lý Ngôn Hề mới đóng cửa lại, nói cho Lý Tinh Hải tình huống hiện tại. Làm Lý Tinh Hải dọn lại đây, cũng là phục đình du chủ ý, bọn họ đêm nay liền phải nhích người rời đi nơi này. Nếu lại đi bệnh viện tiếp thượng Lý Tinh Hải, kia không khỏi sẽ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Quần áo sao? Ta cảm thấy xuyên váy còn rất thoải mái. Lý Ngôn Hề nhịn cười ý nói. Đẹp, thật sự đẹp. Lý Tinh Hải tự đáy lòng tán thưởng nói, "Nhà mình muội tử từ nhỏ liền xinh đẹp, hiện tại mặc vào này váy trắng, kia quả thực liền cùng họa đi ra điểm tính thục nữ giống nhau." Nói giỡn ca, Lý Ngôn Hề lúc này mới giải thích lên, "Đối một người ấn tượng đều là có vào trước là chủ thói quen, trong doanh địa rất nhiều người đều là lần đầu tiên thấy nàng, nàng như vậy cũng là vì đến lúc đó sẽ có đổi trang chạy trốn khả năng tính. Về sau chờ chúng ta tìm được rồi một cái an toàn địa phương, ca tranh thủ mỗi ngày đều làm ngươi mặc vào váy." Nữ hài tử ra, nên trang điểm trang điểm. Lý Tinh Hải nói làm Lý Ngôn Hề cảm thấy quái e dị cực kỳ, như thế nào càng ngày càng giống cái lão mẫu thân dặn dò. Đêm đó, ba người cơ hồ đều không có như thế nào ngủ, vẫn luôn đang chờ triển hào nói tốt tín hiệu. Lý Ngôn Hề đã thay cho váy trang, nàng từ ba lô lấy ra một cái thật lớn quần áo dương, cái dương mặt trên còn dán tên nàng. Này cái dương cũng là phía trước nhàn khi ở đảo Lý kho hàng nàng làm cao viễn dùng một hệ dị năng làm được, tài liệu đều là tấm ván gỗ cùng này nhất dạng cái dương đội ngũ chung người đều là mỗi người một con bên trong đại gia sở hữu quần áo bao gồm tạp vật nàng cũng là ở ba lô thăng cấp về sau mới đưa này đó cái dương cất vào tới thay một kiện to rộng màu đen nam sĩ áo thun lại đem tóc tất cả đều cột vào sau đầu lý ngôn hề đã hoàn toàn đã không có phía trước điểm tính thuộc nữ bộ dáng nếu không phải cùng nàng quen biết người từ xa nhìn lại thật đúng là không thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây là phía trước lý ngôn hề cùng ngày sắc hơi hơi sáng lên Lý Ngôn Hề lập tức tinh thần phân chấn ngồi dậy, toa lét ngoài cửa sổ có người. Ai quần áo? Phục Đình Du nhịn xuống trong lòng khắc thường, vì cái gì Lý Ngôn Hề trên người nam sĩ áo thun là cũ, chẳng lẽ? Không biết, phía trước ở cao viễn trung cư, đi trong phòng người khác lục soát ra tới. Lý Ngôn Hề nhún vai nói, nàng không có toy ở sạch, ai quần áo chỉ cần rửa sạch sẽ nàng đều không thèm để ý, nàng hiện tại chỉ để ý toa lét bên ngoài hai người. Ngôn Hề, là ta? dạng sáng thời gian bên ngoài còn rất là an tĩnh triển hào trầm thấp thanh âm truyền tới toa lét cửa sổ cùng với nói là cửa sổ chi bằng nói là một cái lỗ thông gió vị trí ở mau đến nóc nhà chỗ hẹp hòi lại không dẫn nhân chú ngủ chúng ta đã chuẩn bị tốt lý Ngôn hề nói lý tiểu thư các ngươi chạm xa một chút ta đem cửa sổ mở rộng một ít lần này là tạ kỳ thắng thanh âm lý Ngôn hề thế mới biết tạ kỳ thắng thế nhưng cũng là một dị năng giả hơn nữa là thổ hệ dị năng nôn hề Hẳn là sẽ không có người phát hiện chúng ta đi. Lý Tinh Hải còn rất là không yên tâm, đại khái là chịu thân chạch vĩ dùng thế lực bắt ép thói quen, hai người đều nhìn ra hắn đầy mặt khẩn trương cùng hoảng loạn. Trước 185 trốn đi. Hiện tại bên ngoài không có bao nhiêu người, chỉ cần chúng ta có thể ra căn nhà này, trên cơ bản liền thành công hơn phân nửa. Lý Ngôn Hề An ủi nói. Yên tâm, có ta ở đây. Phục Đình Du nói làm Lý Tinh Hải hơi chút chấn định xuống dưới, hắn cũng là tối hôm qua mới biết được Phục Đình Du chân thật cấp bậc. Trước đó hắn thậm chí cũng không biết dị năng cũng là phân cấp bậc. Lúc này, nho nhỏ lỗ thông gió đã bị mở rộng một vòng, bởi vì sợ phát ra tiếng vang, tạ kỳ thắng ở bên ngoài vẫn luôn thật cẩn thận ở dùng dị năng. Không sai biệt lắm có thể. Lại một lát sau, Phục Đình Du nói, hiện tại bọn họ là phải nắm chặt thời gian. Phía trước triển hào ở thời điểm xem qua trong căn nhà này sở hữu phòng, cũng cũng chỉ có lầu một toilet bên này không phải mặt hướng đường cái, hơn nữa là trong viện kia mười mấy thủ vệ tầm mắt góc chết có liêu hạo quảng cùng tạ kỳ thắng trợ giúp hiện tại trong viện thủ vệ còn ở hô hơ ngủ nhiều lý tinh hải ở phục đỉnh du dưới sự trợ giúp cái thứ nhất từ mở rộng cửa sổ chỗ chui ra tới kế tiếp chính là lý ngôn hề thẳng đến ba người đều thành công nhảy tới ngoài cửa sổ lý tinh hải mới yên tâm xuống dưới toát lét ngoài cửa sổ là một vòng đỉnh chót bỏ thêm cương châm tường cao chỉ là giờ phút này kêu bức tường cũng đã bị tạ kỳ thắng dùng thổ hệ dị năng cấp khai một đạo hẹp hỏi môn tường cao ngoại một chiếc không chớp mắt màu đen xe hơi Liễu Hạo Quảng cũng ở nôn nóng chờ đợi Mắt thấy trên đường đã dần dần mà có người đi đường xuất hiện Mỗi đi tới một người Hắn trái tim liền nhịn không được khẩn trương một phân Liễu ca, thu phục Rút đi bảo an chế phục Tạ kỳ thắng kỳ thật chỉ là cái 18-9 tuổi Đại Nam Hải Hắn cởi đối với bên trong xe Liễu Hạo Quảng so một cái ok thủ thế Lý Tinh Hải cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ như vậy thuận lợi Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm chính mình đã ngồi trên xe Cùng nắm mơ giống nhau Chúng ta thế nhưng từ nơi đó ra tới. Lý Tinh Hải lẩm bẩm nói. Hiện tại cao hứng còn quá sớm, chờ chúng ta thuận lợi khai ra cửa thành mới xem như. Triển Hào nói. Ra khỏi thành không ai quản, cái này chúng ta đều tìm hiểu rõ ràng. Tạ kỳ thắng cảm thấy bọn họ hiện tại đã xem như thành công, mặt sau chỉ cần ở bên ngoài tìm cái không ai địa phương đem lý ngôn hề bọn họ vương là được. Nhậm Vũ Lan đã nhiều ngày đều sẽ cố ý trải qua trong doanh địa cái này giao lộ, nguyên nhân vô hắn. Giao lộ cho đề phòng nghiêm ngặt phòng ở chính là Lý Ngôn Hề trụ địa phương. Nàng lòng tràn đầy cho rằng chính mình xem như may mắn nhất một cái, không chỉ có sớm mà tới rồi Nam thành thị doanh địa, còn tìm tới rồi một phần thể diện lại không cần chịu khổ công tác, nhưng là ở biết được Lý Ngôn Hề cũng đi vào doanh địa hơn nữa được đến thân đội trưởng thậm chí doanh địa lớn lên coi trọng lúc sau, nàng đã rất nhiều thiên đều không có cười qua. Vì cái gì là Lý Ngôn Hề? Vì cái gì là cái kia rõ ràng cái gì đều không bằng nàng? lại cái gì đều có thể có được lý ngôn hề. Nhậm Vũ Lan nắm trong tay cơm phiếu đi tới giao lộ, tựa như nàng nhất lấy làm tự hào loại này chỉ có căn cứ nhân viên công tác mới có thể bắt được cơm phiếu giống nhau. Ở rất nhiều người tiến vào lúc sau ăn không đủ no thời điểm, nàng cũng rửa cái này thể nghiệm tới rồi nhân thượng nhân cảm giác. Nhưng là nàng lại nghe lưu như Nam nói, liêm tướng quân chuyên môn vì lý ngôn hề tổ chức một hồi tiếp phong yến, chỉ là thực đơn đều liệt mấy chục đạo. Trong lòng cực độ không cân bằng chi gian, Nàng đột nhiên thấy được một đạo hình bóng quen thuộc thượng một chiếc màu đen xe hơi. Người nọ tuy rằng ăn mặc một kiện bình thường rộng thùng thình nam sĩ áo thun, nàng vẫn là mở to hai mắt nhìn, cùng Lý Ngôn Hề gần 4 năm ký túc xá nàng phi thường xác định, kia không phải Lý Ngôn Hề là ai. Mắt thấy màu đen xe hơi từ bên cạnh nhanh chóng chạy qua, nàng mới ý thức được cái gì. Lý Ngôn Hề muốn chạy đi. Tuy rằng nói nàng cũng thực bài xích Lý Ngôn Hề ở trong doanh địa, nhưng là giờ phút này, nàng càng không muốn cho Lý Ngôn Hề liền như vậy chạy đi. Vì thế nàng chiều màu đen xe hơi rời đi phương hướng chạy lên. Nếu lần này nàng có thể lập công, có lẽ nàng liền không phải một cái nho nhỏ tư liệu sửa sang lại viên. Lý Ngôn Hề vẫn luôn không có thả lỏng cảnh giác, thức mau, nàng liền phát hiện có người đi theo bọn họ xe mặt sau, tuy rằng khoảng cách còn có rất xa, nhưng là người nọ thật là chạy ở phía sau. Phía trước chính là cửa thành. Liêu Hạo Quảng tuy rằng không biết Lý Ngôn Hề vì cái gì sẽ biết có người đi theo bọn họ, nhưng là hắn cũng là ra một thân mồ hôi lạnh. Cửa thành chỗ, một đống đá vụn lại chắn xe trước mặt, tuy rằng không có đem lộ hoàn toàn ngăn trở, nhưng là ra khỏi thành phía bên phải lại cần thiết muốn vòng qua đá vụn từ bên trái đi ra ngoài. Mà lúc này, vừa lúc có một đội người sống sót xử lý hảo vào thành thủ tục, ở lục tục tiến vào sáng sớm doanh địa chung. Ta nhớ ra rồi, ta nghe bọn hắn nói có mấy cái vào thành thổ hệ dị năng giả không muốn nộp lên sở hữu vật tư, trước mặt mọi người cùng người đánh nhau rồi, còn đem vách tường cấp hủy đi nửa mặt, nhưng cái đó cục đá hẳn là chính là. Tạ kỳ thắng nói, đáng chết, lúc này như thế nào nhiều người như vậy tiến vào. Liêu hạo quảng sợ dẫn nhân chú mục cũng không dám ấn loa, nhưng là xe lại tạm ở kia đôi đá vụn cùng đám người bên trong. Thật vất vả kia đội vào thành đội ngũ đều tiến vào. liêu hạo quảng lập tức buông lỏng ra phanh lại ra bên ngoài khai đi. Mau ngăn lại bọn họ. Đó là doanh địa trường muốn bắt người. Nhậm vũ lan thực thông minh, nàng biết nếu nói đó là lý ngôn hề nói sẽ có rất nhiều người không quen biết, nhưng là vừa nói là doanh địa trường muốn bắt người. Tất cả mọi người nhìn qua đi. Cửa thành chỗ giữ gìn vào thành trật tự thủ vệ lập tức từ bên cạnh chạy tới. Lý Tinh Hải dọa trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Đừng có ngừng, chỉ lo khai. Phục Đình Du nhìn chằm chằm phía trước nói. Cư nhiên là Nhậm Vũ Lan, Lý Ngôn Hề trong mắt phiếm ra lênh quang. Mà lúc này màu đen xe hơi nhỏ đã khai ra cửa thành. Người nói là ai? Đang ở tập thể dục buổi sáng Nô Hạo Thiên trùng hợp trải qua, lập tức hỏi. Là, là Lý Ngôn Hề còn có mấy nam nhân? Ta nhìn đến bọn họ, bọn họ muốn bỏ chạy. Nhậm Vũ Lan nhìn đến một thân chế phục Nô Hạo Thiên ngây người một lát, nhưng vẫn là lập tức trả lời nói. Mau đi báo cáo thân đội trưởng, dư lại người, chuẩn bị xe, cùng ta truy. Nô Hạo Thiên nhớ tới phía trước lý ngôn hề hai người ở trong yến hội làm chính mình nan kham sự vẫn là cực kỳ sinh khí, hiện tại có loại này cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nam thành thị doanh địa ngoại trên đường, Liêu Hạo quảng chút nào không dám lơi lỏng, vẫn luôn hướng phía trước mở ra bởi vì Lý Ngôn hề nói mặt sau lại có rất nhiều người đuổi theo vốn dĩ đều hảo hảo như thế nào cố tình nửa đường sát ra tới một cái chỉnh rào kim đâu Lý Tinh Hải sốt ruột nói những người đó có thương lại có trang bị hắn vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm bị người như vậy truy cảm giác Lý Tiểu Thư ngươi như thế nào biết có thượng trăm cá nhân đuổi theo lại đây Tạ Kỳ thắng to mò hỏi hắn vừa mới sau này nhìn rõ ràng cái gì cũng nhìn không tới ta dị năng cũng là bọn họ muốn bắt ta lý do Lý Ngôn Hề trả lời nói, Liêu Hạo Quảng hai người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, này tin tức lượng có điểm đại A, bất quá hai người giờ phút này cũng không rảnh lo như vậy nhiều, bởi vì hiện tại lại xem kinh chiếu hậu nói, đã có thể mơ hồ xem tới được mặt sau mấy chiếc xe thân ảnh, còn có thể lại mau một chút sao. Lý Ngôn Hề cũng có chút nôn nóng, như vậy đi xuống bọn họ bị đuổi theo là chuyện sớm hay muộn, chứ 186 ai cũng đừng nghĩ lại ngăn đón, Liêu Hạo Quảng cũng tưởng lại mau một ít, Nề hà hắn lâm thời tìm được này chiếc xe cũng không cấp lực, hơn nữa hắn hiện tại lo lắng nhất sự là, xe khả năng lập tức liền phải không có du. Sớm biết rằng ta liền đi nhiều tìm hai chiếc xe. Liêu hạo quảng buồn bực chụp một chút tay lái, mắt thấy liền phải thành công, không nghĩ tới hiện tại xe ra loại này vấn đề. du còn đủ dùng bao lâu? Lý ngôn hề hỏi. Mặt đồng hồ thượng biểu hiện 10 km, nhưng trên thực tế ta phỏng chừng cũng liền thừa 7-8 km. Liêu hạo quảng trả lời nói. Hiện tại xe nơi nơi đều là không thiếu, thiếu chính là xăng, hắn sở dĩ sẽ dùng này chiếc xe cũng là vì bên trong vẫn có ru, vốn tưởng rằng khai ra doanh địa không xa là được, ai ngờ đến sẽ gặp được loại tình huống này. Chuẩn bị đổi xe. Lý ngôn hề không chút do dự nói. Sấn mặt sau mấy chiếc xe cách bọn họ còn có một ít khoảng cách, bọn họ hiện tại phải nhanh một chút đổi một chiếc. Chính là nơi nào có xe A. Tạ kỳ thắng hướng bên ngoài nhìn một vòng, trừ bỏ có mấy chỉ đi theo xe chạy ghê tẩm tăng thi bên ngoài. Này bên ngoài xe thoạt nhìn đều đã tổn hại, cũng không phải nhất thời có thể tìm được có thể khai lên liền đi xe. Liêu đội trưởng, đem xe hoành ngừng ở lộ trung gian, chúng ta mọi người từ bên phải xuống xe. Lý Ngôn Hề nói, vì cái gì? Liêu Hạo Quảng nhìn nhìn chung quanh, nơi này cũng không có xe có thể dùng A. Ngôn Hề, đính nơi này chúng ta không phải bị người đuổi theo sao? Lý Tinh Hải cũng không rõ Lý Ngôn Hề vì cái gì sẽ nói như vậy. Hiện tại không có thời gian giải thích, Liêu đội trưởng. Ngươi nếu là tin tưởng ta liền chiếu ta nói đi làm. Lý Ngôn Hề tính toán mặt sau mấy chiếc xe cùng bọn họ chi gian khoảng cách, chỉ cần thay đổi một chiếc tính năng hảo chút xe, nàng liền có tin tưởng có thể ném rất mặt sau truy bình. Liêu Hạo Quảng sau khi nghe xong cắn chặt răng, hắn tin tưởng Lý Ngôn Hề hiện tại khẳng định không phải điên rồi, vì thế hắn nhanh chóng xoay chuyển tay lái, đem xe dựa theo Lý Ngôn Hề nói hoành ở lộ trung gian. Tang thi giao cho ta, đại gia mau lên xe. Phục Đình Du nói, lên xe. Từ đâu ra xe? Liêu hạo quảng ba người ra bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy Lý Ngôn Hề phất tay chi gian, một chiếc so màu đen xe hơi nhỏ ước chừng lớn gấp 2 xe Việt giã liền trống rông xuất hiện ở ba người trước mắt. Biến, ảo thuật ra đây là. Lý Tinh Hải cuộc đời lần đầu tiên nhìn thấy loại này hiện tượng, mà hắn có khả năng nghĩ đến, cũng cũng chỉ có trước kia tết âm lịch tiệc tối thượng nhìn đến quá ma thuật tiết ngủ. Lên xe. Lý Ngôn Hề mở cửa xe trước ngày xuống. Mà phục Đình du trong tay lôi điện dị năng cũng không chút khách khí ném tới rồi bên ngoài mấy chục chỉ tang thi trên người. Trong chớp nhoáng, kia mấy chục chỉ tang thi liền đều ngã xuống. Không rảnh lo kinh ngạc này, đó Liêu Hảo Quảng đã mở ra cửa xe, kia xe Việt dã chìa khóa thế nhưng liền ở xe trên chỗ ngồi hêm đẹp phóng, vì thế hắn nhanh chóng ngồi đi lên khởi động xe. Lý Ngôn Hề, có chuyện hảo hảo nói, doanh địa trường là thiệt tình muốn lưu lại ngươi. Mắt thấy mặt sau mấy chiếc xe xuất hiện ở mấy người tầm mắt nội, hướng Minh Chí thanh âm cũng truyền tới. Nôn hề mau đi lên, này đàn cẩu đồ vật. Lý Tinh Hải thấy hướng Minh Chí liền giận sôi máu, lại là hướng nhà mình muội tử tới. Ca, người trước đi lên. Lý Nôn Hề ở đệ nhất chiếc xe ghế phụ chỗ thấy được Nhậm Vũ Lan, cứ việc nàng vẫn luôn ở không chế được chính mình, không cần làm một cái ác độc nữ sướng. Nhưng là một quả màu bạc lưới dao ở giữa không trung nổi lên hàn quang, kia lưới dao mỏng đến cơ hồ không ai có thể thấy được. Nhậm Vũ Lan chỉ nhìn thấy trước mặt Pha Lê đột nhiên phá một cái động. Kế tiếp chính mình bả vai phía dưới liền truyền đến một trận xuyên tim đau. Nàng khó có thể tin nhìn về phía bên ngoài, Lý Ngôn Hề ở nơi xa nhìn nàng cười. Toàn trường chỉ có Phục Đình Du có thể nhìn ra được tới, là Lý Ngôn Hề ra tay. Còn không ngừng đâu. Lý Ngôn Hề nhìn mở to hai mắt hoảng sợ nhậm Vũ Lan. Không thể không nói, nhậm Vũ Lan bộ dáng này làm nàng cảm thấy trong lòng cực kỳ sảng khoái. Lại có hai quả lưới dao không hề dự triệu bắn vào tới rồi nhậm Vũ Lan mặt khác một bên bả vai phía dưới. Cùng với cái thứ nhất miệng vết thương, nhậm vũ lan lúc này đã đau kêu lớn lên. Chỉ huy. Đối phương có công kích đến người chứng kiến. Một bên tài xế ấn xuống bộ đàm lớn tiếng nói. Thượng vũ khí. Mắt thấy kia mấy người đã thay đổi một chiếc lớn hơn nữa mã lực xe. Hướng minh trí cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Cái gì bắt sống, cho dù là cái tản, hắn cũng muốn trảo trở về. phanh. Mấy cái viên đạn chiều lý ngôn hề phương hướng bắn lại đây. Hướng minh trí người quả nhiên nổ súng. Liên tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, kia mấy cái viên đạn lại đột nhiên yên lặng ở giữa không trung, trừ bộ phục đỉnh du bên ngoài người đều đương trưởng chấn kinh rồi. nàng thế nhưng có thể khống chế được viên đạn. Từ hôm nay trở đi, ai cũng đừng nghĩ lại ngăn đón chúng ta, nếu không nói, ta sẽ không lại nhân từ nương tay. Lý ngôn hề lạnh lùng thanh âm cách lộ trung ương chiếc xe kia chuyển tới, ngay sau đó kia mấy cái yên lặng viên đạn trận chiều trái ngược hướng bay vụt mà đi, không nghiêng không lệnh đánh vào tam chiếc xe bên trái lốp xe thượng, không một chiếc may mắn thoát khỏi. Vì doanh địa phục vụ là mỗi cái công dân ứng tận nghĩa vụ. Hướng Minh Chí còn muốn tiếp tục nói cái gì đó, nhưng là Lý Ngôn Hề đã chuyển qua thân chỉ trừ một cái bóng dáng, nàng biên chiều xe Việt dã đi đến biên một tay giơ lên cao lên. Theo nàng động tác, nguyên bản hành ở lộ trung ương chiếc xe kia chậm rãi huyền phù lên, sau đó đột nhiên chiều phía sau mấy chiếc xe phi đụng phải qua đi. Phục Đình Du cúi đầu cười, xem ra căn bản không cần phải hắn lại làm cái gì à, này tiểu cô nương nóng giận cũng thật không dễ chọc. Nguyên bản còn ở trong xe mắng to Lý Tinh Hải cũng đình chỉ trời bậy, mọi người đều ngơ ngác nhìn phía sau khói đặc quần quận cùng với đi lên xe tới Lý Ngôn Hề cùng Phục Đình Du. Quá trâu bò A. Tạ kỳ thắng giờ phút này còn gắt gao mà túm Lý Tinh Hải, vừa rồi nếu không phải hắn lôi kéo, Lý Tinh Hải sợ là đã sớm nhảy xuống đi chỉ vào những người đó cái mũi chửi ầm lên. Sảng. Ghế phụ chỗ triển hào cũng khó được lộ ra tươi cười, nếu nói phía trước hắn còn có do dự nói, lúc này hắn đã xác định. Hắn muốn đi theo Lý Ngôn Hề, hắn lựa chọn sẽ không lại sai rồi. Liêu Hạo Quảng lúc này nếu không phải ở lái xe, cũng muốn vô tay trầm trồ khen ngợi. Lần trước hắn cho rằng Lý Ngôn Hề giết chết một con tàng ngao đó là kêu vật khí, mà lần này hắn thật là tâm phục khẩu phục. Như thế nào không có giết nữ nhân kia? Phục Đình Du hỏi, hắn vừa rồi xem Lý Ngôn Hề tức giận như vậy, còn tưởng rằng nàng sẽ trực tiếp lấy kia nữ nhân tánh mạng. Bởi vì... Ta thiện lương A. Lý Ngôn Hề tâm tình không tồi nói. Nàng là tính toán giết nhậm Vũ Lan, chỉ là nàng đột nhiên ý thức được đây là ở kịch trung thế giới, tại đây yêu ma quỷ quái mà thế, nàng cảm thấy làm nhậm Vũ Lan đóng máy ngược lại là tiện nghi nàng, nàng càng muốn nàng tiếp tục sống tạm ở thế giới này. Đúng đúng đúng, ta muội tử đánh tiểu liền thiện lương, ta và các ngươi nói a. Lý Tinh Hải lại lại nhảy lên, Phục Đình Du cũng không nghĩ tới Lý Ngôn Hề sẽ là như vậy tự luyến trả lời. Thiện lương sao? Phục Đình Du cười nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cuối cùng lý ngôn hề kia cái thật nhỏ lưỡi dao hắn chính là xem danh mạch, sợ là nữ nhân kia hiện tại chỉ biết cảm thấy sinh không bằng này đi. Trước 187 nhập đội, nhậm vũ lan giờ phút này thật là sống không bằng chết. Tam cái lưỡi dao tất cả đều tránh khỏi nàng yếu hại, rồi lại có hai quả trực tiếp xỏ xuyên qua nàng bả vai, trong đó có một quả nhỏ lại lưỡi dao thậm chí còn không có vào miệng vết thương trùng, đau nàng cơ hồ muốn ngất qua đi. Những người khác trạng hướng cũng không thấy hảo đi nơi nào, Mấy chiếc xe lốp xe tất cả đều bị xuyên phá không nói, trung gian chiếc xe kia còn bị tạp nắp xe trước đều phi lên, hiện tại bọn họ hoàn toàn là đi phía trước vào không được, cũng sau này lui không được trạng thái. "Tiểu thư, ngượng ngùng khả năng phiền toái ngươi muốn xuống xe một chút." Nhậm Vũ Lan bên cạnh cửa xe bị mở ra, một cái cầm thiên cân đỉnh sửa xe viên đứng ở bên ngoài nói. Nhậm Vũ Lan bị thương lúc sau, bởi vì tam chiếc xe đi vội vàng, cũng không có mang bác sĩ hoặc là chưa khỏi hệ dị năng giả cho nên không có người dám đi rút ra nàng hai bên lưới dao. Hiện tại người ở bên ngoài thoạt nhìn nàng thương cũng không phải rất nghiêm trọng, nhưng chỉ có nàng chính mình biết này thương là có bao nhiêu đau. Ngươi không có nhìn đến ta bị thương sao? Ta hiện tại không động đậy. Nhậm vũ lan hữu khí vô lực nói. Tiểu thương, chúng ta muốn đổi lốt xe, ngươi này chỉ là tiểu thương mà thôi, động hạ chân vẫn là có thể đi. Sửa xe viên không kiên nhân nói, hắn liền không rõ, nữ nhân này ngạnh muốn theo tới là đang làm gì. Sau một lát, Bị bắt xuống xe đứng ở ven đường nhậm Vũ Lan cắn môi nhìn chằm chằm Lý Ngôn Hề bọn họ rời đi phương hướng. Cái kia chưa bao giờ ái phản bác cũng không yêu so đo Lý Ngôn Hề thế nhưng đối nàng ra tay tàn nhẫn, vừa mới ánh mắt kia càng là nàng chưa từng có gặp qua đáng sợ, nàng một lần cho rằng Lý Ngôn Hề là chuẩn bị muốn giết nàng. Giống. Đã có tang thi bị bên này bị thương người hấp dẫn lại đây, nhậm Vũ Lan bị dọa đến một cái giật mình, chỉ cảm thấy miệng vết thương càng đau. Ha ha ha, xứng đáng. Phía trước trường học thời điểm Lý Ngôn Hề cùng Cố giao đều đã cứu nàng, nàng đảo mắt liền lấy hoán trả ơn. Tuy rằng không có giết chết nàng, nhưng là mạc danh cảm thấy còn mắn sảng. Ngôn Hề vừa mới quá xoáy lạc, không nghĩ tới nàng dị năng đã lợi hại như vậy. Lý Ngôn Hề trong mắt đột nhiên có sát khí thời điểm, lão tử đều kích động. Những người này không có một cái người tốt, cuối cùng đào thoát. Lý Ngôn Hề quá thiện lương, hy vọng ngày sau không cần thành mẫu. Triển hào nhập đội, giải hoa giải hoa, ta chờ quá vất vả. Cùng bên này thảm trạng so sánh với, xe Việt giã nội không khí lại là vô cùng nhẹ nhàng. Nôn hề, nguyên lai like ngươi trước kia đều ở che giấu thực lực A, như vậy đại một chiếc xe ngươi đều có thể cử lên. Lý Tinh Hải đôi tay đều giơ ngón tay cái lên. Đúng vậy Lý Tiểu Thư, vừa mới bọn họ đến thời điểm ta còn tưởng rằng xong đời, ai biết ngươi một người là có thể toàn diệt bọn họ. Liêu Hạo Quảng Cung biên lái xe biên nói. Liêu đội trưởng, Tiểu Tạ, các ngươi vừa mới lộ mặt, lúc sau lại hồi doanh địa nói sợ là có nguy hiểm. Lý Ngôn Hề nghĩ tới vấn đề này. Mặc kệ nó, cùng lắm thì chúng ta huynh đệ hai người đi cái khác địa phương bái, dù sao nơi đó chúng ta đợi cũng khó chịu. Liêu Hạo Quảng Tựa Hồ cũng không phải thực để ý, nhưng là Lý Ngôn Hề biết, doanh địa vừa mới kiến thành lúc sau, cơ hồ tất cả mọi người đem doanh địa trở thành chính mình cuối cùng quy tốt. Liêu Hạo Quảng cùng Tạ Kỳ Thắng đã ở nơi đó có một phần công tác, hai người nếu không phải bởi vì chính mình, hẳn là sẽ tiếp tục đại ở nơi đó. Đúng vậy Lý Tiểu Thư. Ngươi cũng không biết nơi đó đãi ngộ muốn nhiều kém có bao nhiêu kém, còn không bằng chúng ta lúc trước đương bảo an một phần mười hảo đâu, ta đã sớm không nghĩ làm. Tạ kỳ thắng cũng nói, liêu đội trưởng, hai vị nếu không chế nói, có thể đi theo chúng ta đội ngũ, chỉ là chúng ta kế tiếp cũng không tính toán lưu tại Nam Thành Thị, nếu các ngươi không nghĩ rời đi nơi này, ta có thể cấp hai vị một đám vật tư. Ta nguyện ý, liêu hạo quảng trực tiếp đánh gây lý ngôn hề nói, trên thực tế, hắn quá nguyện ý. A, ta. Ta cũng nguyện ý. tạ kỳ thắng cũng phản ứng lại đây, đầy mặt vui sướng trả lời nói, hắn chính là nghe liễu đội trưởng nói qua, lý ngôn hề trong đội ngũ nhưng đều là cường giả, đặc biệt là Phục Đình Du vừa mới sát tang thi kia nhất chiêu, hắn quả thực quá mộ. Vậy là tốt rồi làm, lần này thật sự muốn cảm ơn các ngươi ba người. Lý ngôn thiệt tình nói, đội ngũ lập tức lại gia tăng rồi bốn người, hơn nữa đều là không tồi người, này ở chiến lực thượng cũng là một lần tăng lên. Hẳn là, ta mệnh nhưng đều là các ngươi cứu. Tạ kỳ thắng cũng không coi tranh công, kỳ thật không ngừng hắn cùng Liêu Hạ Quảng, phía trước có vài cái huynh đệ đều không thế nào thích hướng kia nam thành thị doanh địa quy định. Giống bọn họ loại này, nơi nào yêu cầu liền đi nơi nào hộ vệ đội, lúc ấy thành lập chi sơ thậm chí còn tuyên thệ quá tùy thời có thể vì doanh địa trả giá sinh mệnh lời thề. Nếu như thế nào đều là làm người bán mạng, kia không bằng đi theo này mới cứng giả, có lẽ còn có thể xông ra một phen tân thiên địa. Chúng ta hiện tại đi đâu? Triển Hào hỏi. Đi cùng đại gia hội Lý Ngôn Hề cười nói, nàng đối Liêu Hạo quảng chỉ ra một phương hướng, nơi đó chính là Lạc Thời Vũ phía trước nói địa phương. Triển Hạo nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn nhớ tới Trương Cẩm Hàng phía trước nói qua nói, "Triển Hạo, nếu có một ngày ngươi có thể rời đi Nam Thành cứu viện đội, liền ngàn vạn không cần lại trở về, nơi này không thích hợp ngươi." Không thích hợp hắn sao? Giống như thật là a. Có lẽ Trương Cẩm Hàng đã sớm dự kiến đến hắn sẽ có ngày này đi, chỉ là đáng tiếc hắn đã không còn nữa. Muội tử, ngươi vừa mới chiếc xe kia. Lý Tinh Hải không biết từ đâu hỏi, bởi vì quá mức với thần kỳ, hắn suy nghĩ thật lâu đều không nghĩ ra được nguyên nhân. Ta dị năng, có có thể gửi đồ vật địa phương, giống như vậy. Lý Ngôn Hề giống biến ma thuật giống nhau, một lọ dùng để uống thủy liền xuất hiện ở trong tay, Lý Tinh Hải cùng tạ kỳ thắng đều mở to hai mắt nhìn. Triển Hào cũng là kinh ngạc, bất quá theo sau liền thoải mái cười, hắn phía trước liền có cái này nghi vấn, Lý Ngôn Hề kêu nùn không dứt các loại vũ khí là từ đâu lấy ra tới. Nguyên lai là như thế này à? Quá lợi hại ngôn hề, ngươi đây là gọi là gì dị năng a? Như thế nào toàn bộ trong doanh địa đều không có người có giống ngươi như vậy dị năng? Lý Tinh Hải kinh ngạc nói. Ta kêu nó tinh thần hệ dị năng. Lý Ngôn Hề biết, kia ba lô kỳ thật cũng không phải tinh thần hệ dị năng một loại, nhưng là nàng cũng vô pháp giải thích ba lô nguồn gốc, cho nên liền dứt khoát tất cả đều về tập đến tinh thần hệ dị năng chung đi. Nghe xong tinh thần hệ dị năng tác dụng lúc sau, mấy người ở trong xe tất nhiên là lại một đốn khiếp sợ cũng khó trách doanh địa muốn không từ thủ đoạn lưu lại Lý Ngôn Hề, này dị năng đến nơi nào đều dùng tốt được không. Cho nên hội hợp lúc sau, chúng ta bước tiếp theo kế hoạch là liêu Hạo Quảng hỏi, đi thành phố Thanh nhìn xem, chúng ta tưởng, kiến một cái chính mình doanh địa. Lý Ngôn Hề trả lời nói, bên trong xe bốn người tức khắc lặng ngắt như tờ lên, kiến một cái chính mình doanh địa. Ngôn Hề, người nghiêm túc, Lý Tinh Hải không xác định hỏi, chúng ta đều là nghiêm túc, ca. Ngươi có bằng lòng hay không giúp ta?" Lý Nôn Hề hỏi lại. Lý Tinh Hải đột nhiên lệ nóng doanh tròng lên, hắn hùng con mắt nhìn nhà mình muội muội. "Nôn Hề, ngươi nếu là còn đuổi theo tin tưởng ta, ta nhất định sẽ dùng hết quãng đời còn lại lực lượng đi giúp ngươi." "Hảo, ta tự nhiên là tin tưởng." Lý Nôn Hề cười lấy ra một trương khăn giấy, đưa cho Lý Tinh Hải. "Chương 188 dùng người thì không nghi." Kế tiếp lộ trình thượng, bốn người tuy rằng đều lời nói thiếu rất nhiều, Nhưng là không có chỗ nào mà không phải là nội tâm mê ngông. Ngay cả luôn luôn trong mắt chỉ có tang thi triển hảo vẫn luôn nhăn mày cũng thư hoán rất nhiều. Phục Đình Du vừa mới đã nói một ít bọn họ đi thành phố thanh bên kia dọc theo đường đi sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng càng là nguy hiểm, bọn họ hiện tại liền càng là kích động. Kiến một cái thuộc về chính mình doanh địa, lời này tuy rằng là từ một cái bề ngoài thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược nữ sinh trong miệng nói ra, nhưng không có người đem những lời này trở thành vui vừa lời nói. Kiến doanh địa, kia chính là muốn sắt rất nhiều tăng thi a, Triển Hào nói, ơn, còn cần rất nhiều tinh hạch. Lý Ngôn Hề nhớ tới ba lô tiếp theo thăng cấp liền có chút đau đầu, đệ tam cấp tổng cộng yêu cầu 100 vạn cái tinh hạch, lấy bọn họ hiện tại thu thập tinh hạch tốc độ tới xem nói, không biết muốn tới khi nào mới có thể gom đủ 100 vạn cái tinh hạch. Yên tâm, này đó đều không phải vấn đề. Phục Đình Du nói, hắn liền sắp thăng cấp đến tứ cấp. Lại nói tiếp tinh hạch rốt cuộc có ích lợi gì a? Nghe nói dị năng giả hấp thu nhiều nói sẽ thất khiếu đổ máu mà chết, hiện tại mọi người đều không dám như thế nào hấp thu tinh hạch. Tạ kỳ thắng hỏi. Về sau ngươi sẽ biết, Liêu đội trưởng, phía trước giao lộ quẹo trái. Lý ngôn hề chỉ con đường, bọn họ liền sắp đến phía trước ước định địa điểm. Hơn nữa nếu không có sai nói, nàng hiện tại cảm nhận được kia tám người, hẳn là chính là phục anh bọn họ. Thịnh vượng siêu thị đúng không, ta biết nơi đó. Liêu hạo quảng đáp ứng nói. Phục anh tám người giờ phút này cũng không ở thịnh vượng siêu thị bên trong, kia siêu thị có rất nhiều cũng không có bị thu đi đông lạnh thực phẩm cùng lảnh thịt tươi loại, bởi vì sớm đã thối rữa, hiện tại càng là tản mát ra khó nghe hương vị, cho nên bọn họ rửa sạch bên cạnh một nhà còn tính sạch sẽ trang phục cửa hàng lúc sau, liền tạm thời nghỉ ngơi ở nơi đó. Bọn họ đều không lo lắng Lý ngôn hề sẽ tìm không thấy bọn họ, chỉ lo lắng hai người có thể hay không thuận lợi từ trong doanh địa chạy thoát ra tới. Tiểu anh yên tâm, ngôn hề cùng đỉnh du hai người đều rất lợi hại. Lạc thời Vũ nói, Phúc Anh đã đứng ở này cửa sổ trước thật lâu, vẫn luôn đang nhìn phía trước đã bị rửa sạch sạch sẽ đường cái. Ở hắn xem ra phía trước ở đào lý thời điểm, lý ngôn hề nếu không phải bởi vì lo lắng các đồng đội an nguy, liền tính đơn thương độc mã cùng đối phương hơn trăm người trực tiếp làm lên, cũng chưa chắc sẽ bại bởi bọn họ. Không có thực lo lắng bọn họ làm, ta chính là muốn nhìn một chút ngôn hề khi nào trở về, quá tưởng niệm nàng cơm. Phúc Anh nói, nàng mới sẽ không thừa nhận nàng thực lo lắng đâu. Cố giao cũng đỉnh chỉ cùng đường Đức Vũ thảo luận, bọn họ hai người đều là thủy hệ dị năng, mấy ngày nay đều sẽ cho nhau giao lưu một chút thủy hệ dị năng cách dùng. Phục Anh uống chén nước đi, hoặc là ta cho ngươi pha ly trà sữa. Cố giao đã có thể đem thủy ôn không chế đến 80 độ tả hưu, đã nhiều ngày đại gia dùng thủy đều không rời đi nàng. Ta tưởng hẳn là không cần. Phục Anh cười nhìn bên ngoài nói. Lúc này, một chiếc màu trắng xe Việt giã sử vào mấy người mi mắt, chiếc xe kia bọn họ đều nhận thức. Đúng là phía trước từ Lê Hiểu Tình cùng đoạn vũ chỗ thu xe. Ai nha, rốt cuộc đã trở lại. Lê Hiểu Tình cũng cười nói. Xem ra chúng ta lại có tân đội viên muốn gia nhập. Lạc thời vũ nhìn xuống xe kia mấy người, chẳng qua hiện tại Phục Anh cùng cố giao mấy người đã chạy xuống đi nên đón ngôn hề đi. Đem ở Nam Thành Thị doanh địa phát sinh sự nói cho đại gia lúc sau, cũng không có người phản đối liêu hạo quảng mấy người nhập đội. Phục Anh thẳng hô duyên phận, rốt cuộc mặt thế trước kia nàng cũng bị liêu hạo quảng từ tảng ngao trong miệng đã cứu một lần. Hoang nên gia nhập, chúng ta phía trước nói chuyện phiếm thời điểm còn nói đâu, trong đội ngũ người quá ít. Lê Hiểu Tình cười nói, phải biết rằng bọn họ phía trước cũng vừa mới mãn 10 cái người mà thôi, liên lạc thời vũ đều thường xuyên sẽ lo lắng nhân viên không đủ sự. Bất quá đại gia không nghĩ tới lần này liền triển hào đều bị mang về tới, nhìn triển hào hiện tại trạng thái, Phúc Anh cũng đoán được hẳn là đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nàng hiện tại cũng không tính toán làm cho đại gia mặt hỏi nhiều như vậy. Đại gia không chê liên hảo. Tạ kỳ thắng có thể nói là từ thâm sơn cùng cốc đi ra, hắn 14 tuổi liền nghỉ học bắt đầu hôn xã hội, sau lại cũng là vì một lần thích giúp đỡ mọi người sự kiện, bị kim nguyên biệt thự quản lý thỉnh đi làm bảo an, giống phục anh như vậy phú hào cấp nhân vật, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến có một ngày có thể cùng chính mình làm đồng đội. Nói cái gì, ta đều không có bị ghét bỏ, như thế nào sẽ ghét bỏ người một dị năng giả đâu. Lý Tinh Hải cười ha ha nói, Hảo, đại gia mau đừng đứng ở chỗ này. Chờ hạ lại có tang thi lại đây. Lạc thời Vũ cũng đi tới cười nói, hiện tại thời gian còn rất sớm, hơn nữa đại gia rõ ràng đều còn không có ăn qua cơm sáng bộ dáng, Hắn cho rằng bọn họ nghỉ ngơi sau một lát liền có thể xuất phát đi thành phố Thanh. Cao viện tựa hồ cũng thực hứng phấn, vừa đi vừa lôi kéo triển hào cùng Lý Tinh Hải các loại dò hỏi nổi lên buổi sáng bọn họ mạo hiểm chi tiết. Cố giao nghe được nhậm Vũ Lan sự lúc sau càng là giận sôi máu, sớm biết rằng phía trước liền không cứu nàng, bạch mù đại học bốn năm bạn cùng phong tình Tiểu giao giao A, người cái này kêu tợ là tiệp tỉ muội tình, bất quá ngôn hề không phải đã trừng trị nàng sao, cũng coi như là hạ giận lạc. Lê hiểu tình an ủi cô giao, tuy rằng nàng cảm thấy nếu là nàng lợi nói, tuyệt đối sẽ đem cái kia kêu, kêu nhậm vũ lan cấp răng rắc rớt, nhưng là nàng cũng biết ngôn hề làm việc luôn luôn là có chính mình đạo lý. Ngôn hề tính toán chờ hạ dùng Mỹ thực cửa hàng sao. Nhìn đang nói chuyện thiên Trung mấy người, lạc thời vũ đi tới lý ngôn hề bên người thấp giọng hỏi nói. Dùng, ngươi cho rằng đâu? Lý Nôn Hề vẫn là muốn nghe vừa nghe Lạc Thời Vũ ý kiến. Ta cho rằng, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, chỉ cần hậu quả ở chính mình nhưng gánh vác trong phạm vi, lại có cái gì không ổn đâu. Lạc Thời Vũ trả lời nói, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Lý Nôn Hề tinh tế phẩm vị những lời này, Lạc Thời Vũ ý tưởng kỳ thật cùng phục đỉnh du cơ bản nhất trí. Nàng phía trước cũng tự hỏi quá vấn đề này, hơn nữa nàng nguyện ý đi tin tưởng đại gia cho nên ở tới rồi trên lầu nghỉ ngơi điểm lúc sau Lý Nôn Hề liền trực tiếp giáp mặt bày ra một bàn nóng hầm hập phong phú bữa sáng các ngươi còn lộng phòng bếp A. Lý Tinh Hải tạ nhìn xem lại nhìn xem nơi này cũng không giống có người nấu cơm địa phương a đây cũng là ta dị năng có thể dùng tinh hạch đổi đồ ăn Lý Nôn Hề đối bao gồm Đường Đức Vũ ở bên trong mấy người giải thích lên Nôn Hề ngươi này dị năng có thể hay không dùng một lần nói xong này kinh hỉ một đợt lại một đợt ta trái tim có điểm chống đỡ không được a Lý Tinh Hải cảm thấy chính mình cái này buổi sáng như là đang nằm mơ giống nhau, trong ngọng nhà mình mội mội chính là một cái ảo thuật gia, Không sai biệt lắm liền như vậy, đại gia nhanh ăn đi. Lý Ngôn Hề cười nói. Lý, Lý Tiểu Thư, nói cách khác, chúng ta đội ngũ bao ăn ở đúng không? Liêu Hạo Quảng nhìn trước mặt tinh ánh dịch thấu một lung sủi cào tôm, không tiện đồ nuốt một ngụm nước miếng hỏi. Xem như đi, nhưng có đôi khi sẽ ở tại ven đường. Lý Ngôn Hề nghĩ nghĩ trả lời nói. Liêu hạo quảng cùng tạ kỳ thắng lại một lần chấn kinh rồi, bọn họ phía trước ở kim nguyên tuy rằng cũng coi như là một chi đội ngũ, nhưng là ăn trụ đều là cá nhân, chưa từng có ai nguyện ý lấy ra đồ ăn cùng đại gia phân ăn. Lý tiểu thư nơi này, cũng quá thổ hào đi. Trước 189 không hẹn ngày gặp lại. Đừng cao hứng như vậy sớm, chúng ta này đó ăn nhưng đều là ngôn hề dùng tinh hạch đổi, không có tinh hạch nói không thể được nột. Cao viễn đối tân nhân nhắc nhở nói, tinh hạch nguyên lai còn có này tác dụng a sớm lời nói ta liền đem ta trong doanh địa những cái đó đều lấy ra tới, tạ kỳ thắng đều bị đáng tiếc nói, người kia một trăm nhiều cái tinh hạch có ích lợi gì? Lý tiểu thư yên tâm, về sau chúng ta chúng ta đánh tinh hạch đều cấp đội ngũ. Liêu Hạo Quảng chỉ cảm thấy chính mình vô cùng may mắn, đối lập trước mặt này một bàn lớn mỹ thực, trong doanh địa công tác đổi lấy kỳ thật cũng bất quá chính là một ngày hai cơm cùng một tiểu gian chô ở mà thôi, hơn nữa kia hai cơm còn thường xuyên bạn có mốc biến đồ ăn, nghe nói là cứu viện đội thu vật tư thời điểm. Rất nhiều đã biến chất đồ ăn cũng không bỏ được vứt bỏ, vì thế liền mang về tới trước làm doanh địa nhà ăn đi tiêu hao. Hắn vẫn luôn cho rằng, chính mình có lẽ ngày nào đó không có bị tang thi cấp ăn luôn, cũng trước bị trong doanh địa múc biến đồ ăn cấp ăn ra vấn đề tới. Không cần kêu ta Lý Tiểu Thư, cùng đại gia giống nhau là được. Lý Nôn Hề nói xong liền tiếp đón đại gia ăn cơm, lan lộn lâu như vậy, nàng cũng rất đói bụng. Phúc Đình Du tự giác mà ngồi ở Lý Nôn Hề bên phải, nhìn một tả một hữu ngồi ở chính mình bên người hai huynh muội. Lý Ngôn Hề có chút dở khóc dở cười. Bất quá cùng Phục Anh cùng Phục Đình Du ngồi cùng nhau lúc sau, nàng sức ăn đều bất chi bất giác gia tăng rồi, rốt cuộc hai huynh muội này một cái so một cái có thể ăn, chỉ là Phục Đình Du trước mặt rót canh bánh bao nhỏ chưng thế đều đã đôi vài cái. Đại gia buông ra bụng ăn, chúng ta đội ngũ tuy rằng không có tiền lương, nhưng là quản no Nga. Lý Ngôn Hề phất tay đem không rớt mâm cùng chưng thế đều thu đi, lại đổi sáu lung bánh bao nhân nước, sủi cảo tôm cùng với cơm chiên dương châu từ từ. Bọn họ trong đội ngũ hiện tại nam sĩ tương đối nhiều, mỗi người lượng cơm ăn đều không nhỏ, bất quá nàng cũng hoàn toàn nuôi nổi. Phục Đình Du nhìn bãi ở chính mình trước mặt bánh bao nhân nước trong lòng ấm áp, lại cúi đầu một ngụm một con ăn lên. Muốn tiền lương vô dụng, quản ăn là được. Trương đào ăn quay hàm đều cổ lên, hai ngày này không có mị thực cửa hàng đồ ăn, bọn họ ăn những cái đó thức ăn nhanh thực phẩm quá làm hắn không thói quen. Nôn hề, đại gia, cảm ơn các ngươi cũng chịu tin tưởng ta. Đường Đức Vũ vẫn luôn cảm thấy chính mình chính là một cái tiểu trong suốt, tuy thời sẽ bị đội ngũ bỏ xuống tới cái loại này, nhưng không nghĩ tới vừa rồi lý ngôn hề thế nhưng cũng ngay trước mặt hắn nói ra chính mình bí mật. Tín nhiệm là lẫn nhau sao, chúng ta tuy rằng đều là đến từ các ngành sản xuất, nhưng cũng là bởi vì cùng chung chí hướng mới đi đến cùng nhau, hy vọng đại gia về sau có thể cùng nhau tiến bộ. Phúc Anh cảm thấy chính mình nói lời này có chút ở công ty mở họp cảm giác, nhưng đây cũng là chính mình nội tâm chân thật ý tưởng. Một đốn cơm sáng ăn đại gia vô cùng thỏa mãn, Lý Tinh Hải hút còn không có uống xong sữa đậu nành, thật mạnh đánh một cái no cách lúc sau nói. Ta tuy rằng không dị năng, về sau ta chính là các ngươi chuyên chúc tài xế, chờ tới rồi kiến doanh địa địa phương, ta còn có thể cho các ngươi xây nhà đâu. Lý Tinh Hải vừa rồi ở ăn cơm thời điểm vẫn luôn ở tự hỏi chính mình giá trị ở nơi nào, hắn cũng liền sẽ lái xe cộng thêm trước kia ở công trường thượng hỗn quá không ít thời gian, luôn hề trong đội ngũ trừ bỏ hắn bên ngoài đều là dị năng giả. Hắn cảm thấy liền tính là người thường, cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Nôn hề ca ca gần nhất giác ngộ thực hảo sao. Phúc Anh ở Lý Nôn hề bên thai cười nói. Ơn, ta ca hắn. Rất lạc quan, chỉ cần hắn không tự coi nhẹ mình cho chính mình quá lớn áp lực là được. Lý Nôn hề gật đầu nói, liền tính là Lý Tinh Hải cái gì đều không làm, nàng cũng hoàn toàn có thể nhiều mang khởi này một người. Hốn hồ hiện tại trong đội ngũ đích sắc không có gì nhân viên hậu cần. Lý Nôn hề đối đãi người nhà thật là không ai. Ta cũng tưởng người nhà của ta. Lý Tinh Hải người này kỳ thật rất chân thật, khuyết điểm ưu điểm kiêm cụ, tàu lệ đã chết về sau hắn liền không như vậy xuẩn. Hắn là bị Lý Ngôn Hề cấp cảm hóa đã trở lại, ha ha ha. Rốt cuộc phải rời khỏi cái này địa phương quỷ quái lạc. Chờ mong kế tiếp mạo hiểm, o. Oh. Từ Nam Thành Thị đến thành phố Thanh có rất dài một đoạn khoảng cách, ở mặt thế trước ngồi máy bay cũng liền hai cái giờ liền đến. Nhưng là hiện tại, Lý Ngôn Hề cho rằng bảo thủ dự tính đại khái cũng muốn tiêu tốn hơn phân nửa tháng thời gian. Cho nên đoàn người ở ăn xong cơm sáng lúc sau liền lập tức xuất phát. 14 cá nhân hai chiếc xe, lăn nghề đến khoảng cách Nam thành thị doanh địa càng ngày càng xa thời điểm, trên đường tang thi cũng dần dần mà nhiều lên. Lý Tinh Hải là lần đầu tiên lái xe đâm tang thi, Cao Viễn ngồi ở bên cạnh chỉ cảm thấy vẻ mặt của hắn đều vặn bẹo lên. "Lý đại ca, ngươi được chưa? Nếu không đến lượt ta tới." Xe Việt Dã tuy rằng rất là vững chắc, nhưng là Cao Viễn cũng lo lắng Lý Tinh Hải một cái sợ hãi đụng vào vách tường. "Hành" Như thế nào không được, các ngươi ngồi xong là được. Lý Tinh Hải kỳ thật trong lòng cũng không sợ hãi, chỉ là xe đụng vào tang thi cảm giác có chút xa lạ. Phía trước hẻm nhỏ trước đỉnh trong chốc lát, có người phải trải qua chúng ta chờ hạ phải đi lộ. Lý Ngôn Hề dùng bộ đàm đối mặt sau Liêu Hạo Quảng xe nói. Ok. Liêu Hạo Quảng không nghi ngờ có hắn, đi theo Lý Tinh Hải khai xe xử vào một cái không chớp mắt hẻm nhỏ. Hai chiếc xe đang chờ đợi thời gian cũng có không ít tang thi xuống tới. Bất quá đều bị bên trong xe Phục đỉnh Du dùng lôi hệ dị năng cấp giải quyết sạch sẽ. Là doanh địa người. Triển hao thấy từng chiếc quen thuộc xe từ đầu ngõ trải qua, cái loại này xe hắn nhất rõ ràng bất quá. Nhiều người như vậy cũng không khai xe tải, này không phải đi thu thập vật tư. Phục Anh dối trưởng cổ nhìn về phía bên ngoài nói. Làm ta sợ muốn chết, may mắn ngôn hề làm ta trước trốn đi, bằng không lại gặp đám kia cẩu Lý Tinh Hải cảm thấy nghĩ mà sợ cực kỳ, nhưng là đảo mắt tưởng tượng Lý ngôn hề liền thương đều không sợ Hơn nữa trong đội ngũ nhiều như vậy cái cao thủ, có lẽ muốn đánh lên tới nói, ai thua ai thắng cũng còn nói không chừng đâu. Bất quá hắn cũng là chỉ dám ngẫm lại mà thôi. Bọn họ đi, chỉ sợ là đảo lý phương hướng. Lạc thời vũ suy đoan nói. Không phải đâu không phải đâu. Bọn họ còn tưởng rằng chúng ta tránh ở đảo lý đâu. Quá coi thường người đi. Cố giao nói. a ha ha ha, nếu là thật sự đi đảo lý liền hảo chơi. Cao viễn cười ha ha nói hắn chính là ở trước khi đi lôi kéo đường đức vũ cùng nhau chuẩn bị hảo một phần đại lễ ở nơi đó lý ngôn hề đoàn người tuy rằng nhìn không tới trước mắt trải qua doanh địa đội ngũ là đi hướng nơi nào nhưng là khán giả lại có thể xem tới được thân trạch vĩ quả nhiên như lạc thời vũ sở liệu mang theo một đám người chờ tới rồi đào lý thực phẩm xưởng gia công đào lý ngoài cửa cùng bên trong cánh cửa đều đã bị quét tước sạch sẽ ngay cả phía trước chu phong tiêu hủy những cái đó tang thi thi thể cũng đều bị rửa sạch sạch sẽ hoa thượng chạy được miếu đứng yên cùng ta đi vào." Thân Trạch Vĩ cười lạnh nói, liền tính lý ngôn hề bọn họ còn không có trở về, kia hắn cũng muốn đem còn thừa người đều mang về. Chỉ là đương hắn mang theo người thật vất vả mở ra đảo lý kho hàng đại môn lúc sau, lại bị trước mắt mấy cái chữ to cấp khí đến dạ dày đau. Vào cửa nhập khẩu vị trí, một chương cực kỳ trường mà tấm ván gỗ thượng viết mấy cái chữ to. Ông Dương cùng cô Mai én mại nhóm đi làm, tôn tử nhóm không cần tới yêu kính, không hẹn ngày gặp lại. Chương 190 xuất phát. Toàn bộ đào lý kho hàng thậm chí office building bên trong đều là trống rỗng, bao gồm những cái đó bàn ghế linh tinh đồ vật cũng tất cả đều không thấy. Này không thể tưởng tượng cảnh tượng làm một đám người chợt đều không thể lý giải. Như vậy nhiều vật tư bị rời đi đi còn chưa tính, bàn ghế cùng làm công đồ dùng những cái đó vì cái gì cũng đều đã không có. Này không khoa học a. Tạ Lương Bình Lẩm bẩm nói, đào lý là một cái tương đối lớn nhà xưởng, office building cũng ước chừng có 7 tầng như vậy cao, hiện tại bên trong thế nhưng tất cả đều không. Nếu thật là rời đi đi rồi, kia đắc dụng nhiều ít chiếc xe tải a. Bọn họ là sớm có dự mưu. Thân Trạch Vĩ nhớ tới phía trước Lý Ngôn Hề thỏa hiệp, nói vậy từ lúc ấy bắt đầu bọn họ cũng đã ở ấp ủ này một bước. Bọn họ mang như vậy nhiều đồ vật, cũng chạy không xa đi. Nỗ Hạo Thiên đi vào tới nói, Lý Luận Thượng hẳn là, nhưng là Thân Trạch Vĩ không cấm nhớ tới phía trước Quách Dung Dung nói Lý Ngôn Hề cái kia ba lô, nhưng lại cảm thấy có chút không có khả năng, kẻ hèn mười cái ô vương mà thôi hẳn là không có khả năng chứa được nhiều như vậy đồ vật. hơn nữa nếu có thể chứa được nói, bọn họ ở hắn tới trước tiên là có thể đi rồi, hoàn toàn không cần phải chờ bọn họ lần thứ hai. Nhưng, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Trở về đi, đem bọn họ kia mấy người ảnh chụp đánh ra tới, như có phát hiện giả ấn thực tế tình huống cấp khen thưởng. Thân chạch vĩ lại thở dài nói, mặc kệ như thế nào, hắn nhiệm vụ lần này là thất bại, nếu làm hắn phát hiện lại bọn họ hành tung nói, hắn sẽ không lại làm cho bọn họ đào thoát. Đội ngũ tại hành sử ra nam thành thị trên đường, cũng gặp một ít đi trước nam thành thị doanh địa xe. Đương nhiên gặp được người nhiều đội ngũ phía trước, hai chiếc xe đều sẽ căn cứ lý ngôn hề nhắc nhở trước đó tránh né một lát, bởi vì lạc thời vũ lo lắng nếu gặp được doanh địa đại quy mô đội ngũ nói khủng sinh biến cố, liền tính hai bên không có phát sinh xung đột, cũng có khả năng tiết lộ bọn họ hành tung. Cho nên căn cứ tránh được nên tránh nguyên tắc, hơn nữa thường thường muốn xuống xe giải quyết một ít chặn đường tăng thi. Đãi đoàn người sắp sửa xử ra nam thành thị thời điểm đã là đến lúc trời chẳng vạng. Cái gì? Thiên còn không có hắc liền phải tìm trụ địa phương. Ta xem còn có thể lại đi phía trước đi một đoạn đường. Lý Tinh Hải nghe được Lý Ngôn Hề mấy người muốn tìm buổi tối nghỉ ngơi địa điểm lúc sau nói. Ca, an toàn đệ nhất, lên đường đệ nhị, hùng chi đại gia cũng mệt mỏi. Lý Ngôn Hề khuyên bảo, tuy rằng nàng dị năng làm đại gia không thế nào sợ hãi trời tối, nhưng ban đêm có thể nói là tang thi thiên hạ, đối nhân loại thực bất lợi. Cho nên nàng cũng không tính toán làm đại gia đuổi đêm lộ. Hơn nữa tìm một cái thoải mái lại an toàn chỗ ở cũng không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Tựa như bọn họ giờ phút này đi tới một chỗ ngoại ô nông gia nhạc, trong viện trông cửa cậu đã hóa thành hung mặt răng nành tang thi cậu, nó ra lông sớm đã liên tiếp làn ra bóc ra thậm chí hư thối, chỉ là một bên buộc nó xích sắt vẫn cứ chặt chẽ mà đinh ở xi măng trên mặt đất. Cột lấy xích sắt tang thi cậu liều mạng ở hướng từ trên xe đi xuống tới mọi người giết gào lại bị dẫn đầu xuống dưới trương đảo dùng một cái màu xám nham thạch cấp chụp nát nhừ tấm tắc, huynh đệ ngươi này thủ pháp hơi chút có điểm dơ cao viện ghét bỏ nhìn đầy đất dơ bẩn mặt đất nói với một cái hỏa cầu dọc theo mặt đất ở kia than dơ bẩn thượng lăn qua đi vài giây lúc sau trên mặt đất dơ bẩn biến thành màu đen cạn trừ bỏ trong không khí có chút gây mùi khí vị ở ngoài không còn có mới vừa rồi ghê tò cảm. như vậy thì tốt rồi đi thôi chu phong thu hồi hỏa cầu lúc sau nói Đừng có gấp, còn có tang Thi muốn ra tới nên đón chúng ta. Lý ngôn hệ mới vừa ngăn cản đại gia, mười mấy chỉ ăn mặc tạp dề tang Thi liền từ bên trong cánh cửa chạy ra tới, trong đó có hai vẫn còn là biến dị tang Thi. Thoạt nhìn là trong tiệm người biến thành tang Thi A. Phục Anh nói âm vừa ra, bên người liền có một bóng hình sông lên tiến đến thế đại gia chặn công kích, là triển hào. Không hổ là đương quá đội trưởng ha, luôn là xông vào nhân dân quần chúng đằng trước. Lý Tinh Hải lẩm bẩm nói. Ca, ngươi chạm nơi này. Lý Ngôn Hề lại một tay đem Lý Tinh Hải đưa tới tường vây biên, Lý Tinh Hải còn tưởng rằng nhà mình muội tử là sợ hắn bị tang thi gai đến, nhưng là hai người vừa ly khai tại chỗ, lầu hai cửa sổ nội liền đột nhiên rơi xuống một con rối tung tóc nữ tang thi. Tuy rằng Lý Ngôn Hề chỉ dùng một kích liền chặt bỏ kia chỉ nữ tang thi đầu, nhưng là Lý Tinh Hải vẫn là bị dọa tới rồi. Cho nên nói bất luận cái gì thời điểm đều không cần đứng ở tầng lầu phía dưới, thực dễ dàng bị bên trong tang thi cấp tập đến, quý thành hắn. Lý Ngôn Hề rất là đáng tiếc cưới đầu nói. Nguyên lai like là như thế này, ta đã biết, cảm ơn Ngôn Hề. Lý Tinh Hải nghĩ mà sợ nói. Một trận trong chớp nhoáng, Lý Ngôn Hề hướng phía trước phương nhìn lại, mười mấy chỉ tang thi đã đều bị đại gia nhẹ nhàng giải quyết. Thấy Phục Đình Du còn muốn tiếp tục phóng điện, Lý Ngôn Hề kịp thời ngăn lại hắn, đều đã chết, ta xác định. Hảo! Phục Đình Du lúc này mới nghe lời thu hồi dị năng. Trải qua ba ngày đi đi dừng dừng. Liêu hạo quảng mấy người cũng rõ ràng Phục Đình Du luôn là tiểu tâm vì thượng thói quen. Giờ phút này tạ kỳ thắng chỉ cảm thấy hai người lý ngôn hề cùng Phục Đình Du hai người thoạt nhìn càng ngày càng ăn ý. Như vậy ăn ý hai người thế nhưng không phải tình lữ. Tạ kỳ thắng phía trước vẫn luôn cho rằng xuất hiện ở trong doanh địa hai người là một đôi, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng chỉ là bình thường đồng đội quan hệ. Loạn điểm cái gì về nương phủ, hảo hảo sát tăng thi. Liêu hạo quảng buồn cười nói. Tuy rằng hắn cũng cho rằng Lý Ngôn Hề cùng Phục Đình Du hai người thực xứng đôi, nhưng là bọn họ vẫn là đường xen vào việc người khác đi. Đại gia đi vào trước đi, bên trong đã không có nguy hiểm. Lý Ngôn Hề từ ba lô lấy ra một ít quét tước vệ sinh công cụ cùng sung hảo điện đèn đóng đặt ở trên bàn, sau đó đang muốn đi ra ngoài. Có tang thi. Phục Đình Du theo kịp hỏi. Ân, chỉ có một trăm nhiều chỉ, mọi người đều mệt mỏi, ta đi giải quyết một chút. Lý Ngôn Hề nói cực kỳ nhẹ nhàng phản phất chỉ là đi ra ngoài lấy một kiện vật phẩm liền trở về giống nhau đơn giản. Bất quá Phục Đình Du vẫn là theo đi lên. Uống lên ngươi cấp thủy, trên đường lại khôi phục không ít dị năng. Phục Đình Du nói. Hảo đi, tuy rằng không biết vì cái gì trong đội ngũ mọi người đều càng ngày càng yêu sắt tăng thi, nhưng là Lý Ngôn Hề vẫn là không có cự tuyệt Phục Đình Du hảo ý. Hai thanh song câu xuất hiện ở trong tay, Lý Ngôn Hề đi ra nông gia nhạc đại môn, bọn họ đêm nay liền phải ở nơi này. Trong viện vẫn là bảo trì sạch sẽ một ít cho thỏa đáng Giống Một con thượng thân phong hệ tang thi gào thét chạy đi lên Có phong thêm vào Nó tốc độ so với cái khác biến dị tang thi lại nhanh rất nhiều Hai người nhanh chóng từ tại chỗ trôn tránh mở ra Đồng thời Một mặt hàn quang tử lý ngôn hề trong tay bay khỏi mà ra Tốc độ càng mau chiều kia chỉ phong hệ tang thi đánh tới Cái khác tang thi dần dần đem hai người vây quanh ở trung ương Đối mặt một con cả người bọc đầy hòn đá thổ hệ tang thi Phục đình dung ngưng ra lôi quan kiếm. Kinh thân mà thượng, thẳng tắp chiều kia chỉ thổ hệ tang thi mệnh môn huy đi. Trước 191 ngôn hề thăng cấp. Nay chỉ phong hệ tang thi là một con nhị cấp biến dị tang thi, tuy rằng nói trong khoảng thời gian này bọn họ cũng gặp qua không ít nhị cấp tang thi, nhưng là trước mắt này chỉ tang thi đối phong hệ dị năng nắm giữ năng lực rõ ràng thành thạo rất nhiều. Hô hô! Phong hệ biến dị tang thi cầm thậm chí cổ cùng trước ngực đều dính đầy hồng màu nâu màu tươi, rõ ràng là mới ăn cơm quá không bao lâu, nhưng là mặt đối mặt trước hai người nó lại gấp không chờ nổi hương phấn lên, không cần hỗ trợ, phục đình du đã đem mặt khác ba con biến dị tang thi đều giải quyết rứt, giờ phút này đang ở một đám không ngừng run rẩy tang thi trung gian, thỉnh thơi thỉnh thơi triều lý ngôn Hề phương hướng đi đến, không cần, ta thích vượt cấp sát, lý ngôn Hề không chút do dự cự tuyệt, hảo đi, ta ở bên cạnh chờ ngươi, phục đình du nói xong lúc sau, bên người đám kia run rẩy đủ rồi tang thi tất cả đều ngã xuống, đồng phát ra nặng nề tiếng vang, nhược này đó tang thi đều quá yếu. Phục Đình du dự vào đại môn biên nhìn trên mặt đất thượng chăm chỉ thi thể. Theo hắn đối thế giới này càng ngày càng hiểu biết, hắn giết tang thi tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trước kia còn cần lãng phí một ít thể lực, hiện tại hắn thậm chí riêng là ngồi ở chỗ kia là có thể nháy mắt giết chết một đám tang thi. Bất quá nhìn Lý Ngôn hề nghiêm túc bộ dáng, còn có bên trong cánh cửa đại gia bận rộn thanh âm, hắn cũng cầm lòng không đậu cười. Bồi đại gia luyện cấp như vậy tựa hồ cũng không có gì không tốt. Lý Ngôn Hề trước mặt Phong hệ tang thi đã bị nàng gọt bỏ nửa bên bả vai, giờ phút này càng đã làm nỏ mạnh hết đà, nó tựa hồ cũng tới rồi phẫn nộ đỉnh, một cái thật lớn gió lốc trận chiều Lý Ngôn Hề công kích mà đi, mắt thấy kia gió lốc liền phải đến trước mặt, Lý Ngôn Hề ngược lại không có bất luận cái gì di động, đang lúc phục đỉnh du muốn ra tay hết sức, hắn lại trước mắt sáng ngời, kia gió lốc tựa hồ đụng vào cái gì cái chắn, thậm chí còn phát ra phanh một tiếng va chạm, mà kia tầng cái chắn liền ở Lý Ngôn Hề trước mặt, là tinh thần hệ tinh thần cái chắn nàng lại là như vậy mau liền xuất hiện cái này kỹ năng. Phục đình du nhịn không được kinh ngạc. Thừa dịp gió lốc bị đầm tán, lý ngôn hề đồng thời tế ra trong tay song câu, phong hệ tăng thi tiếp tục chiều song câu bay tới trái ngược hướng trốn đi, lại đột nhiên định ở tại chỗ. Chỉ thấy kia chỉ phong hệ tăng thi sau đầu, mười mấy cái lưỡi dao không biết khi nào chờ ở nơi đó, tốc độ cực nhanh phong hệ tăng thi cũng không có phát hiện kia không hề sát ý vũ khí, lại là chính mình đụng phải đi lên. Hảo! Vỗ tay từ nông gia nhạc trong viện lầu 2 truyền đến, lạc thời vũ đang đứng ở phía trước cửa sổ thế Lý Ngôn Hề trầm trồ khen ngợi. Vừa mới đó là tinh thần cái chán. Phục Đình Du muốn lại lần nữa xác nhận một lần. Đúng vậy, ta vừa mới. Thăng cấp. Lý Ngôn Hề cười nói. Chúc mừng, khó trách. Phục Đình Du cũng không nghĩ tới Lý Ngôn Hề sẽ ở trong chiến đấu không hề dự triệu thăng cấp, bất quá liền tính là nhị cấp tinh thần hệ dị năng giả. Xuất hiện tinh thần cái chán này một kỹ năng cũng là tương đương sớm Á á á, Nôn Hề ngươi vượt qua ta ai? Phục Anh kinh hỉ nói, nàng tuy rằng cũng từng có muốn thăng cấp cảm giác, nhưng là còn không có đột phá. Trong khoảng thời gian này đại gia hẳn là đều sắp thăng cấp, ta cảm thấy có thể thích hợp hấp thu một ít tinh hạch. Lý Nôn Hề kiến nghị nói, bọn họ phía trước đánh tới rất nhiều đại gia có thể sử dụng được với biến dị tinh hạch đều bị nàng bảo tồn ở ba lô, cũng không có bị ba lô hấp thu rớt. Có thể có thể, có phải hay không mỗi lần thăng cấp đều sẽ có kỹ năng mới xuất hiện à? Cao Viễn Hương phân hỏi. Không nhất định, chủ yếu xem dị năng giả đối dị năng ngộ tính. Phục Đình Du nói. Phục Lão Sư, đó là ý gì? Ngộ tính. Cao viễn không hiểu, mỗi khi lúc này hắn liền sẽ khiêm tốn xưng Phục Đình Du vì Phục Lão Sư. Chính là đầu góc bổn dị năng giả liền có khả năng xuất hiện không được kỹ năng mới bái. Phục Anh trả lời nói. Chính xác. Phục Đình Du cười. Liêu hạo quảng có chút do dự, vẫn là hỏi. Phục, Phục Lão Sư. Giống chúng ta loại này đến bây giờ còn không có thăng cấp quá dị năng, giả, có phải hay không chính là thuộc về ngộ tính thấp? Hắn cùng tạ kỳ thắng còn đều là không cấp. Thăng cấp không phải xem thời gian, các ngươi giết tăng thi càng nhiều liền càng dễ dàng thăng cấp, giống luôn hề bọn họ mỗi ngày đều ở sát tăng thi. Phục Đình Du giải thích nói, hiện tại một đôi so là có thể nhìn ra được tới, Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh mấy người kỳ thật đều đã dẫn đầu đại bộ phận thật lớn một đoạn, ở người khác còn không có bắt đầu luyện cấp thời điểm. Liêu hạo quảng hai người bao gồm tân nhập đội đường Đức Vũ sau khi nghe xong, hận không thể hiện tại liền đi bên ngoài lại sát chút tang thi tới luyện cấp, chỉ là hiện tại bên ngoài đã trời tối. Hảo, đại gia vất vả một ngày, ăn cái gì ta tới điểm cơm. Lý ngôn hề điều ra Mỹ thực cửa hàng giao diện, biên cùng đại gia thương lượng biên đổi nổi lên các loại thức ăn. Liêu hạo quảng điểm chính mình đã tâm tâm niệm niệm hồi lâu thịt kho tàu, một mâm thịt kho tàu là 30 cái tinh hoạch. Liêu hạo quảng có chút đau lòng, Đây là muốn đánh 30 đầu tang thi mới có thể ăn đến đồ ăn à, hơn nữa phân lượng tựa hồ cũng không như thế nào đại. Không quan hệ, ta nói rồi, tuy rằng không tiền lương, nhưng là quản no Nga. Lý Ngôn Hề thấy kêu bàn thịt kho tàu mới vừa mang lên đi đã bị đại gia chia cắt không sai biệt lắm, vì thế lại hào sảng điểm tam bàn giống nhau như lúc thịt kho tàu bãi ở Liêu Hạo Quảng trước mặt. Ta thế nhưng ở mặt thế thực hiện thịt kho tàu tự do. Liêu Hạo Quảng rơi lệ lầy mặt, đừng nói là tiền lương hiện tại làm hắn máu chảy đầu rơi hắn đều nguyện ý a Như vậy đi xuống sẽ béo đi. Ta còn là điểm một phần thức ăn chay hảo. Đường Đức Vũ thuộc về dễ béo thể chất, hắn tốt nghiệp sau thật vất và giảm hạ 20 mấy cân, tuy rằng mặt vẫn là có chút viên, hiện tại hắn phi thường lo lắng cho mình lại sẽ trở lại trước kia thể trọng. Triền hào, ngươi cần phải ăn nhiều một chút, ngươi xem ngươi hiện tại gầy thành bộ rắn gì, đường đường nam thành thị doanh địa, lại lại như vậy sẽ lăn lộn người. Cao viên cũng thực đáng tiếc trương Hắn tự nhận là chính mình cùng Triển Hào hai người quan hệ thực hảo, hiện tại càng là cực kỳ chiếu cố nổi lên Triển Hào. Cảm ơn. Triển Hào nhìn chính mình trước mặt trong chén bị cao viễn chất đầy như tiểu sơn trạng đồ ăn, kia cơm tinh ánh dịch thấu thoạt nhìn ánh nhuận đến cực điểm, nạc mỡ đan sen thịt kho tẩu ở một mảnh nộn mang làm nổi bật hạ có vẻ phá lệ mê người. Cái này làm cho hắn nhớ tới phía trước bọn họ một nhà bốn người tề tụ một đường thời điểm ăn đồ ăn, nhìn trên bàn đại gia chuyện trò vui vẻ, hắn cũng không tự giác gậy lên ngôi bắt đầu túi đầu nghiêm túc ăn lên. Cao Viễn lúc này mới yên tâm ăn xong rồi chính mình trước mặt đồ ăn. Nông gia nhạc lầu 2 đó là đại gia nghỉ ngơi địa phương, mỗi cái ghế lô bàn ăn đều bị Lý Ngôn Hề dùng ba lô công năng gì đi ra ngoài, sau đó mang lên bọn họ phía trước giường đệm. Bởi vì phòng số lượng không đủ, giường lại đủ đại, Lý Ngôn Hề tắc cùng Phục Anh ngủ một cái giường, Lê Hiểu Tình cùng cố giao cùng nhau. Xuân vật chứng, giống như tinh hoạch đủ dùng. Lý Ngôn Hề nằm ở trên giường đối phục anh nói. Kia mua à, có tiền liền phải dùng hết, liền tính vô dụng, kia chính là giới hạn mua sắm một lần hạn lượng còn đâu." Phục Anh hưng phấn ngồi dậy nói. "Cũng đúng." Lý Ngôn Hề phía trước cảm thấy này không biết có hay không dùng sủng vật chứng muốn hay không chờ bọn họ tinh hạch có dư thời điểm lại mua, nghe Phục Anh như vậy vừa nói, nàng quyết đoán lựa chọn trước mua, rốt cuộc chờ 100 vạn cái tinh hạch gom đủ còn muốn một đoạn thời gian khá dài. Trước 192 thật là thân ca. Vì thế ở Lý Ngôn Hề điểm đánh mua sắm lúc sau, nàng ba lô Âu Vương nháy mắt liền ít đi 9.999 cái tinh hạch, nhìn xuống tiêu tiền khi thịt đau mang đến tim đập nhanh cảm, Lý Ngôn Hề quả nhiên được đến một cái trứng. Lúc này đây, Phúc Anh cũng thấy được Lý Ngôn Hề trong tay xuất hiện kia cái tròn vo, giống một cái ấm tay bảo lớn nhỏ sùng vật trứng. Kia cái sùng vật trứng quả thực thoạt nhìn nhất định không phải phàm vật, kim sát hoa văn xuất hiện ở ánh bạch sắt trứng thân phía trên, kia hoa văn phân bố ở toàn bộ sùng vật trứng các nơi, ở ngoài cửa sổ chiếu vào dưới ánh trăng phản tinh lượng rất nhỏ ánh sáng. Chính là, này trứng chúng ta muốn như thế nào ấp ra tới đâu? Phục Anh nhíu mày nghi hoặc ghé vào sủng vật trứng trước. Muốn mua ấp trứng khí? Lý Ngôn Hề đỡ chán, vì cái gì yêu cầu ấp trứng khí nhắc nhở không ở nàng mua sủng vật trứng phía trước xuất hiện, nàng là đem sủng vật trứng ôm ở trong tay lúc sau mới ở trên quần sáng thấy được một cái cùng loại với dấu chấm than nhắc nhở. Lý Ngôn Hề có thể thề, vừa mới thật sự không có cái này nhắc nhở. Tiểu nhắc nhở, thỉnh tiến đến đạo cụ cửa hàng mua sắm ấp trứng khí, như không sử dụng ấp khí Khả năng sẽ tồn tại 50% thất bại tỷ lệ Chú, phu hóa thất bại sủng vật trứng vẫn nhưng tự hành chế tác thành canh trứng Canh trứng Nàng hoa 9999 cái tinh hạch chính là vì một chén canh trứng Kia cái gì ấp trứng khí chẳng phải là cần thiết đến mua Phục Anh cũng có chút hỗn độn, Chủ yếu là ngôn hề ba lô bên trong giống như cũng không dư thừa mấy cái tinh hạch Ở mấy chục trang đạo cụ cửa hàng Lý ngôn hề rốt cuộc phiên tới rồi một cái hình vuông cái hộp nhỏ Phía dưới chính viết ấp trứng khí ba chữ Lại tập trung nhìn vào giá cả, Lý Ngôn Hề trong lòng thẳng hô hào ra hỏa. Một cái ấp trứng khí, thế nhưng cũng yêu cầu 3.000 cái tinh hạch. buộc chặt tiêu thụ. Lý Ngôn Hề buồn bực, kêu 3.000 cái tinh hạch giá cả vẫn là màu xám bộ dáng. Nói cách khác hiện tại nàng tài sản căn bản không đủ 3.000 cái tinh hạch. Cho nên chúng ta đêm nay hoa 9.999 cái tinh hạch mua cái tịch mịch. Phục Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ kia quả trứng, bên trong quả nhiên. Cái gì phản ứng đều không có. không sai. Nay ấp trứng khí là khẳng định muốn mua, hy vọng gia hỏa này về sau không cần lớn lên quá xấu. Lý ngôn hề đem sủng vật trứng bỏ vào ba lô ô vông. Nàng hiện tại đối này sủng vật trứng cũng không có quá lớn chờ mong, chỉ là một loại khai bờ lai bột phía trước tò mò cảm khiến cho nàng có chút vội vàng muốn mở ra nó. Đương nhiên nàng cũng hy vọng có thể khai ra một con manh sủng, có manh sủng tại bên người, lại ác độc nữ xứng cũng sẽ nhiều một ít thêm phân hạng đi. Húng chi nàng tự tin chính mình lúc này đây ở kịch trung biểu hiện cũng không có sẽ làm khán giả sinh ra hiểu lầm địa phương, liền vẫn luôn như vậy cùng đại gia bình bình đạm đạm đi song thế giới này cốt truyện cũng không tồi. Bất quá Lý Ngôn Hề muốn bình đạm đi song cốt truyện, có chút người lại cố tình không cho nàng như ý. Đối với hừng đông lúc sau nông gia nhạc bên ngoài đột nhiên xuất hiện 4.000 nhiều chỉ tăng thi, Lý Ngôn Hề tức khắc có chút muốn đối với màn ảnh chửi ầm lên. Đây là ai như vậy thiếu đạo đức? Này đó tang thi không có khả năng là chung quanh chậm rãi tụ tập lại đây, nàng tinh thần hệ dị năng thấy rõ, chúng nó chính là đột nhiên xuất hiện, này trừ bỏ tiết mục tổ giả thiết bên ngoài không còn mặt khác. Chính là nàng lại liền giải thích thời gian đều không có, nông gia nhạc tường thấp cùng viện môn thoạt nhìn lập tức liền phải bị bên ngoài những cái đó tang thi cấp lật đổ. trương đào, đem lầu một nhập khẩu cùng lầu hai cửa thang lầu đều phong bế, có thể kéo bao lâu là bao lâu. Lý ngôn hề nói, hảo, trương đào gật đầu, nhanh chóng chạy đi xuống ta cũng đi hỗ trợ. Tạ Kỳ thắng lại khẩn trương lại buồn bực, hắn cùng Liễu Ca thật vất vả tìm được rồi trưởng kỳ bắt cơm, sao lại có thể liền như vậy chết ở chỗ này. Này thật đúng là. Lạc Thời Vũ Tuấn tú mặt khó được cũng như mày, đồng thời hắn cũng không có lãng phí thời gian, một đạo không ngừng xoay tròn gió cuốn đã từ cửa sổ nội bị hắn khống chế được đánh đi ra ngoài. Lạc lạc, ta tới cấp ngươi thêm đem liêu. Phúc Anh vừa nói vừa ngưng ra vài đạo kim loại nhận, đi theo kia nói gió cuốn chạy như bay đi ra ngoài. Lạc thời vũ tuy rằng còn không thích hướng phục anh kêu hắn phương thức, nhưng cũng khống chế được gió cuốn, làm kia vài đạo kim loại nhận dần dần mà rung đi vào. Gió cuốn bọc kim loại nhận nhanh chóng xoay tròn, trong lúc nhất thời giống như võ hiệp kịch trung huyết tích tử hiệu quả giống nhau, rào hạ một viên lại một viên tang thi đầu. Giống giống giống. Hồn ào tang thi tiếng hô truyền tới, Phục đỉnh Du gọi tới cố giao. Chuyện gì, Phục lão Sư? Cố giao thu hồi thủy cầu, sắc mặt nôn nóng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đợi lát nữa nghe ta cấp bên ngoài rơi cơn mưa, phục đình du chỉ vào bên ngoài nói, chính là phục lão sư, ngươi không phải nói đại diện tích lôi điện hơn nữa thủy sẽ hạ thấp ngươi sát tăng thi tỷ lệ tử vong sao? cố giao khó hiểu hỏi, phía trước mọi người đều cảm thấy cố giao thủy hệ cùng phục đình du lôi hệ có thể lẫn nhau kết hợp dùng, bất quá lại bị phục đình du cự tuyệt, lý do là như vậy dẫn điện truyền bá phương thức tuy rằng sẽ điện đến càng nhiều tăng thi, nhưng là tỷ lệ tử vong lại cũng sẽ biến thấp không ít. lần này không giống nhau, quá nhiều. Nếu làm cho bọn họ đều vây lại đây, này đống lâu đều có lún khả năng tính. Phục Đình Du đang nói chuyện trong lúc, nông ra nhạc bên ngoài một bức tường, rốt cuộc dẫn đầu sập xuống dưới. Lý Ngôn Hề cùng còn thừa người cũng vẫn luôn ở dùng dị năng viễn trình đánh chết tang Thi, bọn họ chỉ có mười mấy người, bên ngoài bốn nghìn nhiều chỉ tang Thi tuy rằng ngã xuống đi một con lại một con, nhưng cũng chỉ là như mối bỏ biển. Thật sự không được chúng ta dùng xăng. Cao Viễn bị buộc nóng nảy, nói... Như vậy trước bị thiêu chết chính là chúng ta. Triển Hào trực tiếp phủ định hắn kiến nghị, này nông gia nhạc trong viện nhưng châm vật nhiều như vậy, nếu thật sự phạm vi lớn hỏa công nói, trước hết bị ngọn lửa vây quanh chính là bọn họ căn nhà này. Tiếng hô cùng với lại một bức tường sập thanh êm truyền đến, một số lớn tang thi đã tới rồi mấy người nơi trong viện, may mắn lầu một đại môn cùng mấy phiến cửa sổ mặt sau đã bị trương đảo cùng tạ kỳ thắng dùng thổ hệ dị năng phong thượng hòn đá, tạm thời còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Có thể bắt đầu rồi. Phục Đình Du ở dùng lôi hệ dị năng điện đã chết phía trước hai bài tang thi. Lúc sau hướng cố giao ý bảo, cố giao nặng nề mà gật đầu. Lúc sau bắt đầu cùng tới hỗ trợ Đường Đức Vũ cùng nhau khống chế được thủy hệ dị năng chế tạo nước mưa giải hướng trong viện các góc. Tuy rằng chỉ là từng tí mưa nhỏ, nhưng là phía dưới tang thi trên người đều bị chiếu cố tới rồi. Chu Phong cùng Triển Hào cũng tạm dừng hỏa hệ dị năng công kích, chờ đợi Phục Đình Du lôi hệ dị năng hiệu quả. Thấy cố giao cùng Đường Đức Vũ hai người đã không sai biệt lắm. Phục Đình Du bắt đầu ngưng tụ khởi trong tay lôi cầu, kia lôi cầu ở hắn đánh ra đi nháy mắt dần dần bành trướng lại bành trướng, ở rơi vào dưới lầu Tang Thi đàn nội lúc sau phát ra một trận chói mắt cường quang, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở Tang Thi đàn trung lan tràn mở ra. Phục lão sư cũng thật làm người chịu phục a. Cao Viễn nhìn phía dưới ngã xuống đi mãn viện Tang Thi lẩm bẩm nói: "Phục ca, ngươi thật đúng là ta thân ca." Phục Anh dùng sùng bái ánh mắt nhìn Phục Đình Du, Lê Hiểu Tình nói đúng a. Hai người bọn họ sao liền lớn lên giống như đâu. Lợi hại như vậy người, bọn họ nhất định là toàn gia. Còn chưa đủ, nay chỉ là mấy trăm chỉ mà thôi. Phục Đình Du lắc lắc đầu nói, chen vào trong viện tang thi một ngã xuống, viện ngoại lại gấp không chờ nổi rũng mánh vào tiến bảo. Trưng 193 trên đường đi gặp người quen. Lôi hệ dị năng không hổ là mạnh nhất dị năng. Lý ngôn hề trong lòng cũng vô cùng tán thưởng. Tiếp trước thời điểm, lôi hệ dị năng giả chính là đại gia nhất coi trọng dị năng giả đơn giản là trừ bỏ kim hệ cùng hỏa hệ dị năng bên ngoài, lực sát thương tối cao đó là lôi hệ dị năng. Cố Giao nhìn xuống trôi đi dị năng, tính toán tiếp tục dựa theo vừa rồi phương thức trò cũ trọng thi. Phục Đình Du nói không sai, trong viện mấy trăm chỉ tăng thi tuy rằng bị hắn một kích chí mạng tất cả đều ngã xuống, nhưng là giờ phút này cũng có mấy chục chỉ tăng thi lại chậm rãi một lần nữa bò lên. Chúng nó động tác còn rất là thông thả, vừa mới sấm đánh cũng chỉ là tạm thời tê mọi bọn họ mà thôi, bất quá hiệu quả như vậy đã thực hảo. Phanh phanh phanh, Chu Phong cùng Triển Hảo cùng nhau hướng tới những cái đó sắp muốn bỏ dậy Tang Thi ném đi mấy cái nổ mạnh tính hỏa cầu, còn thừa còn có hơn 40 chỉ, cũng bị Lý Ngôn hề cùng Phục Anh lưỡi dao cùng kim loại thứ giải quyết sạch sẽ. Phục Đình Du quả thực là này bộ kịch vũ lực giá trị trần nhà, có người phản đối sao? Nam chủ thật sự càng ngày càng lợi hại, này đó Tang Thi thật sự không phải tới cấp sủng vật chứng đưa tình hình sao? Chưa bỏ Phục Đình Du, sát Tang Thi nhiều nhất nhìn ra là Lý Ngôn hề cùng lạc thời vũ. Lạc thời vũ như vậy ôn nhu người dùng hung ác chiêu số, tương phản manh. Lại là một vòng tăng thi hổ vào trong viện, mà giờ phút này, chỉnh đống phòng ở chung quanh tất cả đều đã vây đầy tăng thi. Hai đợt thủy hệ cùng với lôi điện công kích qua đi, đường đức vũ dẫn đầu chịu đựng không nổi, hắn mới thăng cấp đến một bậc không mấy ngày, cố giao tuy rằng còn có thể kiên trì trong chốc lát, nhưng là trong viện mưa xuống phạm vi rõ ràng nhỏ một vòng. Ta quá cha, cố giao chỉ hận chính mình dị năng lượng không cho lực, không quan hệ. Dư lại giao cho chúng ta. Lý ngôn hề hiện tại đã không thế nào khẩn trương. Cho dù nàng là khó khăn hình thức, nhưng nàng có phục đình du cùng lạc thời vũ này hai cái giúp đỡ à. Hơn nữa phục đình du mấy vòng xuống dưới, phía dưới trong viện đã thi thể năng dọc, cho dù còn dư lại hai ngàn nhiều chỉ, nàng cũng có tin tưởng cùng đại gia cùng nhau xông qua đi. Sáng sớm lộ hoa chính nùng, đệ nhất lũ ánh mặt trời cũng xuyên thấu qua bên cạnh mấy cây có chút tuổi tác đại thụ vụn vặt xái vào trong viện. Nông gia nhạc trong đại viện đã không có đất trống, từng con đói khát tang thi dẫm quá trên mặt đất thi thể hướng lâu trước hoặc va chạm hoặc leo lên, chúng nó đỉnh đầu phía trên, mười mấy cái màu bạc lưỡi dao phản xạ ánh mặt trời linh hoạt xuyên qua, cùng với từng đợt tiêu ra sền sệt chất lỏng, trên mặt đất thi thể lại nhiều mười mấy cụ ra tới. Những người khác cũng không cam lòng yếu thế, Chu Phong một bên uống mỹ thực cửa hàng năng lượng thủy, một bên tận lực tinh chuẩn khống chế chính mình hỏa hệ dị năng. Khi thật cái gọi là năng lượng thủy cũng bất quá là mỹ thực cửa hàng tân gia thuần tịnh thủy mà thôi, một lọ chỉ cần 5 cái tinh hạch là có thể đổi đến, đại gia lại nhất trí cảm thấy này thuần tịnh nước uống đi vào lúc sau có thể không chỉ có có thể giải khát, còn có thể bổ sung dị năng, cho nên mới xưng là năng lượng thủy. Xuân sao, lầu một tường đá bị một con biến dị thổ hệ tang thi đánh vỡ, có không ít tang thi đi theo bò đi vào. Cửa thang lầu tuy rằng cũng có một đạo tường đá lấp kín, nhưng là bởi vì có thổ hệ tang thi tồn tại. Mọi người đều cho rằng kia nói tưởng cũng căng không được bao lâu. Ta đi xuống, các ngươi ở mặt trên liền hảo. Phục Đình Du nói, ta và ngươi cùng nhau. Phục Đình Du bản thân liền lấy sức của một người tiêu diệt hơn một ngàn dư chỉ tăng thi, làm hắn một người lại đặt mình trong với hiểm cảnh, Lý Nôn Hề sẽ cảm thấy chính mình quá không có đồng đội ái. Ta cũng đi, ta giúp các ngươi ngăn đón A. Cao Viễn cũng theo đi lên. Nôn Hề cẩn thận, ta ở chỗ này cho các ngươi cố lên. Lý Tinh Hải vừa nói vừa cầm một con buồn sứ xuống phía dưới tạm đi xuống, toàn bộ sáng sớm, hắn chính là dùng phương thức này ở sát tang thi, tuy rằng tỷ lệ ghi bản cùng tỷ lệ chết không cao, nhưng hắn cho rằng như vậy ít nhất chính mình vẫn là có điểm tác dụng. Không biết có phải hay không bởi vì sáng sớm bắt đầu nguyên nhân, Lý Ngôn Hề ở chém giết tang thi thời điểm, có 7 người xuất hiện ở nàng tinh thần dò xét trong phạm vi, lấy tốc độ cùng phương hướng tới xem, đó là một chiếc chiều nông ra nhạc trước cửa trên đường lớn chạy lại đây xe. Này chỗ nông gia nhạc liền ở quốc lộ bên cạnh, tuy rằng muốn ở ngã rẽ thượng đi bộ trong chốc lát mới đến, nhưng là từ quốc lộ thượng cũng là có thể nhìn đến. Tư lạc, trước cửa hùa vào tới tang thi toàn bộ ngã xuống, lại có tang thi muốn bỏ tiến vào, lại bị vài đạo dây đẳng cấp triền ở cùng nhau. Lê Hiểu Tình không biết khi nào theo xuống dưới, giờ phút này cũng cầm hai chỉ đoạn trùy thủ ở huy chém bình thường tang thi. Nôn hề, ta nghe Phục Anh nói, sùng vật chứng phu hóa khí vừa lúc yêu cầu 3.000 tinh hạch. Lê Hiểu Tình thân ảnh đã luyện liền tương đương linh hoạt, nguyên bản rối tung tóc dài cũng bị nàng bàn lên, hai lũ tóc đen rũ ở nàng gương mặt hai bên, có vẻ khí chất càng thêm ưu nhã lên. Chờ mua phu hòa khí, liền có thể đem trứng ấp ra tới. Lý Ngôn Hề trả lời nói: Kia vừa lúc, hôm nay là có thể mua. Lê Hiểu Tình nhìn đầy đất tang thi thi thể, này lại là ông trời tới cấp bọn họ đưa tinh hạch. Bên ngoài chiếc xe kia quả nhiên trải qua trước cửa cách đó không xa đường cái, Lý Ngôn Hề mới vừa thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Lại phát hiện chiếc xe kia lại đổ trở về. Không sai, nàng ở lo lắng, lo lắng có người nhân cơ hội muốn đoạt tinh hạch, đoạt vật tư. Ở lầu 2 cùng Lạc Thời Vũ phối hợp Phục Anh cũng nheo lại đôi mắt nhìn về phía bên ngoài xe, xe dừng lại lúc sau, liền lập tức có trong viện tang thi chiều trái ngược hướng vây quanh đi lên. Nhìn từ trên xe xuống dưới mấy người, Phục Anh chỉ cảm thấy trong đó có hai người quen mặt cực kỳ. Thiếu Anh nhận thức. Lạc Thời Vũ hỏi. Đây là cái gì duyên phận, như thế nào là bọn họ? Cố giao cũng nói, nàng thế nhưng thấy được nôn hề đã cứu trịnh vũ cùng Chu Khải Duệ. Có hai cái là người quen, không đúng, là ba cái. Phúc Anh trả lời nói, bên trong xe lại xuống dưới một cái tương đối gầy yếu đôi mắt thanh niên, là Trần Minh không sai. Cho nên bọn họ là ở giúp chúng ta sao? Lý Tinh Hải nhìn kia chiếc quay đầu trở về mấy người, bọn họ đã bắt đầu sát nổi lên trong viện chạy ra đi tăng thi. Khó mà làm được, liền tính là người quen, cũng không thể cùng chúng ta đoạt tinh hoạch ta phải đi xuống cùng bọn họ nói rõ ràng. Ở Phục Anh trong mắt, tinh hoạch chính là tối cao đệ nhất vị, này đó tang Thi càng là bọn họ dễ như chơi, hiện tại nhiều ra tới một ít muốn nhúng chẳng người, nàng trong lòng tức khắc chung cảnh báo sao vang. Lạc thời Vũ thấy thế cũng theo đi xuống, phía dưới tang Thi hiện tại đã rất ít, lại bị bên ngoài người dẫn đi rồi một ít, hiện tại cận chiến đảo cũng không có gì vấn đề. Nhìn ra Lý Ngôn Hề xuất ruột, Phục Đình Du cũng lấy ra lôi quang kiếm, lôi quang kiếm múa may trì gian. Một đạo chói mắt lam quang hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Vâng. Trần Minh mấy người bị một trận vang lớn thanh cấp hấp dẫn, sôi nổi chiều phía dưới nhìn qua đi, một mặt nguy ngập nguy cơ tường thấp sập xuống dưới, lộ ra bên trong mấy người thân ảnh. Lý ngôn Hề, Chu Khải Duệ cho rằng chính mình xem hoa mắt, nhưng là kế tiếp hắn lại thấy được phục anh cùng cố giao. Tiểu tử, là các ngươi người quen. Một bên, một cái mang một con mắt cháo. Trung đẳng giá người nam nhân không chút nào cố sức vặn gãy một con tang thi đầu lúc sau hỏi. Đúng vậy Kim Thúc, bọn họ đã cứu chúng ta một mạng. Trần Minh trả lời nói. Trước 194 sơ quen biết, các ngươi này mấy cái tiểu tử thật đúng là vận khí tốt, nay đều bị người cứu bao nhiêu lần. Kim Thiện sau khi nghe xong liền cười, luôn là bị người cứu, này mấy cái tiểu tử cũng coi như đều là có phúc khí. Đúng vậy Kim Thúc, chúng ta bị người cứu số lần một bàn tay đều đếm không hết đâu, đều là ân tình còn không rõ a. Chu khải rệ một chân đá lạn một con tang thi đầu, quay đầu đối Kim Thiện cười hì hì nói, bất quá tuy rằng như thế vẻ mặt của hắn vẫn là tràn ngập tôn kính. Bọn họ mệnh, cũng là Kim Thiện cứu. Ân, ta nhưng không cho các ngươi báo ân, bất quá các ngươi những cái đó lão bằng hiệu nhưng thật ra thoạt nhìn man lợi hại. Kim Thiện tuy rằng chỉ còn lại có một con mắt, nhưng là hắn cũng xem rõ ràng, kia trong viện đầy đất thi thể cùng với còn ở nhanh chóng thu hoạch tang thi đầu người trẻ tuổi đều đủ để thuyết minh bọn họ là thực lực không yếu. Một tháng không gặp Bọn họ quả nhiên đều trở nên so với phía trước còn muốn lợi hại. Trịnh Vũ chỉ hoài niệm đã quên liếc mắt một cái, liền lại bị trước mắt một con thổ hệ tang thi cấp đoạt đi lực chú ý, bất quá, mọi người đều tồn tại Liên Hảo. Thế nhưng có muội tử ai, Khải Duệ các ngươi chờ hạ giới thiệu giới thiệu sao? Khâu Cảnh Hoán còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, hắn thế nhưng thoáng nhìn mấy cái muội tử ở tang thi trong đàn đại sát đặc sát. Liên tỷ như nói bọn họ này chi bảy người đội ngũ, bên trong đều là thuần một sắc nam tính. Từ mặt thế tới về sau, không riêng gì nhân loại thương vong vô số, trong đó càng có không ít nữ nhân cũng chết oan chết uổng. Hiện tại có nam thành thị doanh địa lúc sau, liền tính là có một bộ phận tồn tại nữ nhân, cũng đều tranh nhau đi trước doanh địa đi tị nạn. Giống loại này tùy tiện ở ly doanh địa xa như vậy địa phương sát tang thi nữ nhân, bọn họ càng là lần đầu tiên thấy. Hùng chi vẫn là tuổi trẻ mụ tử. Thôi bỏ đi cảnh hoán, các nàng không phải ngươi có thể hôn lại. Trần Minh dứt lời thúc giục ra phong cầu. Đêm hai chỉ Tang thi đụng vào 2 mét sang ngoại, kia hai chỉ Tang thi chỉ là bị đánh ngã, đang chuẩn bị dây rùa lên, dây tiếp theo đã bị trong đội ngũ ngô yêu cùng ngô Lữ cấp đâm xuyên qua đầu. Tiểu yêu tiểu lử nai sở. Chu Khải Duệ đối hai gã song bảo thai huynh đệ giơ ngón tay cái lên. Ta bảy chỉ. Ta tám chỉ Nga. Không để ý đến Chu Khải Duệ nói, ngô yêu ngô Lữ hai người lại rửa vào cùng nhau tính toán nổi lên ngày đó sát Tang thi số lượng. Lý Ngôn Hề ở nghe được Phục Anh nói qua đó là trần minh mấy người lúc sau, liền không phải thực lo lắng, đại gia càng là tất cả đều hạ tới rồi lầu một trong viện, cùng trong viện tang thi chém giết lên. Hai chi đội ngũ một trên một dưới lại ước chừng chiến đấu gần một giờ, nông gia nhạc trong viện cùng quốc lộ thượng vây đi lên tang thi mới không sai biệt lắm bị giải quyết sạch sẽ. Lý Ngôn Hề, các vị, đã lâu không thấy? Trịnh vũ đi trước lại đây chào hỏi. Một tháng thời gian mà thôi, Lý Ngôn Hề mấy người phát hiện trịnh vũ biến hóa tương đối lớn. Phía trước ở trường học Đại Nam Hải bộ dáng đã rút đi, hiện tại gầy ốm lao thành bộ dáng làm trương đảo trong lòng cũng có chút hụt hẫng Chu Khải Duệ thoạt nhìn con hảo, nguyên bản liền thon gầy Trần Minh cũng càng gầy. Đã lâu không thấy, vừa mới cảm ơn các ngươi. Lý Ngôn Hề trả lời nói, hẳn là hẳn là, chúng ta chính là gặp chuyện bất bình, ha ha ha. Chu Khải Duệ cũng thật cao hứng nhìn thấy mấy người, tuy rằng Lý Ngôn Hề chung quanh nhiều ra tới người đều là bọn họ không quen biết, nói vậy cũng là trong khoảng thời gian này lại gian chắc. Triển chỉ huy. Trần Minh có chút kinh ngạc, hắn cư nhiên ở chỗ này thấy được Triển Hào, Triển Hào không phải cứu viện đội quan chỉ huy chi nhất sao. Triển Hào chỉ là hơi hơi gật gật đầu, cũng không có nói cái gì, hắn cũng hoàn toàn không nhớ rõ Trần Minh. Trần Minh, hiện tại Triển Hào hắn đã rời đi nam thành thị doanh địa, về sau chính là chúng ta trong đội ngũ. trương đào đối Trần Minh mấy người giải thích lên. Các ngươi không phải phía trước còn ở an trí điểm sao? Không đi doanh địa. Phục Anh cũng tò mò hỏi. Chính vũ lắc, lắc. Nguyên lai like bọn họ ba người ở bị cứu viện đội cứu đến an trí điểm lúc sau liền rời đi nơi đó, càng là bằng vào phía trước ở trường học cùng lý ngôn hề mấy người cùng nhau giết qua tang thi kinh nghiệm, cùng mặt khác gặp được một ít người trẻ tuổi hợp thành đội ngũ, vật tư cùng tinh hạch càng là tích cóc không ít. Chỉ là chúng ta tích cóc đến vật tư cùng tinh hạch đều bị doanh địa cấp thu đi rồi a. Chu Khải Duệ không đợi trịnh vũ nói xong, định khóc vô nước mắt kêu lên, mỗi lần nhắc tới chuyện này, hắn liền cảm thấy trong lòng có chút ý nan bình. Dựa vào cái gì a? Nguyên bản doanh địa kiến hảo về sau bọn họ cũng không nghĩ nhiều, lòng tràn đầy cho rằng đó là một nhân loại hỗ trợ cứ điểm, lại chưa từng nghĩ tới nơi đó mặt lúc sau còn không bằng bọn họ ở bên ngoài tới tự tại. Sau lại chúng ta trở thành doanh địa chính thức nhân viên, mỗi ngày ra ngoài đánh tinh hoạch tuy rằng không dùng tới dao, nhưng là thu thập đến vật tư lại muốn ở cửa toàn bộ nộp lên, những cái đó tinh hoạch ở trong doanh địa phải dùng tới ăn cơm dừng chân, chúng ta mấy cái đại nam nhân liền ăn no đều khó khăn cho nên liền dứt khoát rời đi. Trình Vũ nói, cũng chính là rời đi Doanh địa về sau, bọn họ gặp một lần tang thi vây công, bị đi ngang qua Kim Thiện cấp cứu. Doanh địa quả nhiên thực hố, còn hảo chúng ta không đi nơi đó. Cao Viễn không biết Nam Thành Thị Doanh địa hiện trạng, mấy người bọn họ phía trước đều có muốn đi Nam Thành Thị Doanh địa ý tưởng, hiện tại nghe được người từng trải tao ngộ lúc sau mới vô cùng may mắn. Các ngươi cũng không đi Nam Thành Doanh địa, vậy các ngươi tính toán đi nơi nào? Kim Thiện trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đúng rồi, quên giới thiệu, vị này chính là đã cứu chúng ta Kim Thúc, thổ hệ dị năng, giả. Trần Minh giới thiệu nổi lên Kim Thiện mấy người. Khâu cảnh hoán có chút thẹn thùng đứng ở Kim Thiện mặt sau, Trần Minh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu tử này tuy rằng ở bọn họ trước mặt có thể nói có thể cười, nhưng là vừa thấy đến khác phái liền vẫn là này phó tính tình. Kim Thúc thúc hảo, chúng ta bởi vì phía trước cùng bên kia người có chút ăn tết, cho nên không tính toán đi doanh địa, lúc sau tính toán cùng đồng đội cùng nhau rời đi nam thành thị. Hướng phía bắc phương hướng đi một chút nhìn xem. Lý ngôn hề đối trước mặt mấy người vẫn là rất có hảo cảm, chỉ là nàng hiện tại cũng không tính toán quá nhiều lộ ra bọn họ hành tung. Kim Thiện gật gật đầu, cũng không có lại hỏi nhiều cái gì, lập tức liền quyết định tiếp tục đi phía trước lên đường, mục đích của hắn mà là chung như thị. Từ từ, các ngươi không cần tinh hạch. Phúc Anh hỏi, tuy rằng nói vừa mới chạy thượng quốc lộ cũng chỉ có mấy trăm chỉ tăng thi, nhưng là kia cũng là trần minh bọn họ giết. Muốn kia đồ vật cũng không có gì dùng. Này vốn dĩ chính là các ngươi bên kia chạy tới tang thi, liền tính chúng ta không có tới các ngươi cũng có thể làm đến định. Kim Thiện vây vây tay nói, hắn hiện tại một lòng đều là mau chút lên đường. Lý ngôn hề vẫn là gọi lại đang muốn rời đi mấy người, sau đó cùng Lý Tinh Hải cùng nhau từ trong viện xe cốp xe dọn ra hai dương liệu Lý bao cùng hai túi gạo. Nàng tuy rằng đã cứu Trần Minh ba người, với bọn họ có ân, nhưng là Kim Thiện kia mấy người lại là sơ quen biết, nhân ra hỗ trợ lại làm cho bọn họ được tiện nghi. Nàng cũng không nghĩ thiếu hạ cái gì. Chúng ta mấy thứ này còn có rất nhiều, này mấy dương liền đưa các ngươi, cần phải lấy thượng. Lý ngôn hề thấy nàng còn chưa nói lời nói trịnh vũ mấy người liền bắt đầu chối từ, vì thế nói. Vẫn luôn trầm mặc đứng chung một chấu ngô yêu ngô lửa nhìn đến những cái đó ăn thời điểm cũng ánh mắt sáng rất nhiều. Nam thành thị thật sự thực thiếu ăn. Có thể ăn không thể ăn đều đã bị doanh địa cấp cấp đoạt sạch sẽ, bọn họ hợp với rất nhiều thiên đều ở tìm con bao tăng thi bởi vì những cái đó tang thi ba lô còn có thể thu ra tới một ít ăn. Hiện tại trước mắt cái này xinh đẹp tỉ tỉ một hơi liền tặng bọn họ mấy dương ăn, liền độc nhãn kim thiện đều bị chấn kinh rồi. Trước 195 lương ngộng dai tân phương án. Muốn các ngươi cầm liền cầm, cũng coi như là dùng các ngươi đưa chúng ta tinh hành mua. Phục Anh cùng Lý Ngôn Hề ý tưởng giống nhau, như vậy nhất công bằng. Ngôn Hề, Phục Anh, ta biết các ngươi hai vị trước kia nhưng đều là đại thổ hào. Như thế nào hiện tại đến lúc này còn như vậy thổ hào a? Chu Khải Duệ biết lý ngôn hề bọn họ đây là thật sự ở đường, cũng không tính toán thu hồi đi. Bất quá hai dương ăn cùng hai túi gạo gì đó trực tiếp đã bị như vậy phóng tới bọn họ trên tay, lý ngôn hề bọn họ thật đúng là thực thổ hào a. An no mới có sức lực sắt tăng thi, cầm. Lý Tinh Hải nghe được có người nói nhà mình muội tử thổ hào, tức khắc cảm thấy chính mình cũng liền biến thành một cái thổ hào, vì thế hảo khi nói. Bất quá Lý Tinh Hải nhìn tới nhìn lui vẫn là đem đồ vật giao cho trịnh vũ cùng Chu Khải Duệ, thật sự là cái kêu kêu Trần Minh Thoạt nhìn đã gây đến một trận gió đều có thể đem hắn thổi chạy nông nỗi. Mấy người đi rồi, Lý Ngôn Hề đoàn người mới bắt đầu đào nổi lên tinh hạch. Đem quốc lộ thượng tang thi tinh hạch đều đào lúc sau, Lý Ngôn Hề còn dùng ba lô đem những cái đó tang thi thi thể rửa sạch tới rồi ven đường, để tránh mặt sau có người đi ngang qua thời điểm chặn đường. Thời tiết càng ngày càng nhiệt dứt một cái buổi sáng tang thi về sau lại ở đại thái dương phía dưới đào tinh hoạch cảm thụ cũng không tốt cho dù có năng lượng thủy cùng các loại mỹ thực cửa hàng đồ uống tục mệnh cố giao vẫn là nhiệt đầy mặt bò bừng thoáng nhìn giống như là muốn bị cảm nắng tiểu cố giao đi nghỉ ngơi hiện tại lập tức lập tức lê hiểu tình kiểm tra rồi một chút cố giao trạng thái lúc sau mệnh lệnh nói cố giao vừa mới đã hao phí toàn bộ dị năng hiện tại lại thở hổn hển thở hổn hển đào lâu như vậy tinh hoạch vừa mới nàng liền phát hiện nàng trạng thái không đúng rồi nô no. Hiểu tình tỉ, ta còn có thể lại đào trong chốc lát." Cố Giao lau mồ hôi nói, bất quá giây tiếp theo, nàng người liền ngã xuống. Xem ra dị năng giả cũng sẽ bị cảm nắng a." Cố Giao ở kế xỉu phía trước mơ mơ màng màng nghĩ. Vẫn luôn ở bên cạnh Trương Đảo kịp thời tiếp được Cố Giao thân thể, ôm nàng chạy lên lầu. Lý Ngôn hề dựa theo đường Đức Vũ kiến nghị, lấy ra một hộp trung thái chế dược sinh sản thanh nhiệt giải độc khẩu phục dịch, nghe nói này dược đối bị cảm nắng cũng tương đối có tác dụng. "Ai, đào tinh hạch thật là quá mệt mỏi." Ta này lao eo đều phải thẳng không đứng dậy. Cao Viễn chủ y đâm chính mình eo nói. Cao đại ca, eo không được kia chính là thật hư. Ta kiến nghị ngươi dùng chúng ta thu thật bảo. Đường Đức Vũ vốn là nghiêm túc ở giúp Cao Viễn phân tích, lại bị Cao Viễn ánh mắt sát cấp dọa tới rồi. Ngươi câm miệng cho ta, ta đây là đào tinh hoạch mệnh hảo sao? Cười đến run rẩy Liễu Hảo quảng mấy người bên cạnh Cao Viễn cả giận nói, còn hảo hiểu tình nàng hiện tại không ở nơi này, hắn thận hảo đâu. Một cái buổi sáng vượt mức lao động hồi báo cũng không thấp. Bọn họ đào tới rồi 4.500 nhiều cái tinh hạch, trong đó còn có không ít là biến dị tăng thi, liền tính mua một cái sùng vật trứng phu hóa khí, cũng còn có còn thừa. Vì thế ở một đốn đại gia ăn no nê lúc sau, Lý Ngôn Hề lại chịu đựng thịt đau mua đạo cụ cửa hàng bên trong sùng vật phu hóa khí. Phu hóa khí không cần liên tiếp nguồn điện, nhưng ở có ánh sáng địa phương sinh ra nhiệt lượng tự hành phu hóa sùng vật trứng, phu hóa thời gian, 300 phút. Lạc thời vũ nhìn giao diện thượng những việc cần chú ý cho đại gia thị thầm Liên này một cái phương hộp sát, còn có thể dùng hết có thể phát điện. Lý Tinh Hải cảm thấy chính mình trường kiến thức, đây là cái gì công nghệ cao sản vật. Ta cũng không xác định có thể hay không thành công, thử xem đi. Lý ngôn hề đem sùng vật chứng bỏ vào phu hóa khí chung, 300 phút là có thể phu hóa hảo, tốc độ này cũng là không ai. Ở dùng quá thanh nhiệt giải độc dược tê lúc sau, cố giao cũng thực mau liền hoán lại đây, đại gia cũng không có lại lãng phí thời gian, đem giường đệm cùng đồ dùng đều bị thu vào ba lô lúc sau liền rời đi này, trâu nông ra nhạt. Lúc này, màn hình lớn ngoại phía trước, một thân ngọc sắc váy trang nữ nhân đứng ở cam tinh châu phía sau nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói kiềm, nàng cao mày, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, chỉ là cam tinh châu cũng không có vô tâm thưởng thức này đó. Lương tiểu thư chỉ là lần đầu tiên nếm thử, thật cũng không cần xin lỗi, muội muội của ngươi bọn họ đích xác lợi hại. Cam tinh châu nhìn trên màn hình biên đàm tiểu biên lái xe mấy người nói, cam đồng, ta lập tức tưởng biện pháp khác. Lương ngọc giai cúi đầu nói. Đại quy mô tang thi cũng đừng lại hướng bên trong bỏ thêm, một lần hai lần còn hảo, nhiều nói người xem khó tránh khỏi sẽ phát hiện cái gì. Cam Tinh Châu đánh cái đại đại ngáp, lại không có người chết, thật là quá không thú vị. Tốt cam đồng, ta bên này đã suốt đêm làm ra tân phương án, thì ngài có rảnh xác nhận một chút, nếu được không ta sẽ tiếp tục sau này đẩy mạnh. Lương Mộng Giai có chút kích động, nàng không nghĩ tới ý nghĩ của chính mình thế nhưng sẽ được đến lớn như vậy lực duy trì, chỉ cần nàng ra phương án. Cam Tinh Châu đồng ý lúc sau liền có thể trực tiếp làm tạ Bắc văn đi thực thi, liền mặt trên một tầng một tầng xét duyệt cùng thí nghiệm đều miễn. Nàng một lần cho rằng Cam Tinh Châu là cùng bên trong ai có cái gì ăn tết, nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy thế giới kia trung hẳn là lại nhiều một mạt huyết hồng mà thôi. Hắn phảng phất như là một cái nhàm chán quân vương, liền như vậy ngoắc ngón tay tìm tới nàng, làm nàng hỗ trợ tìm chút việc vui. Bất quá! Này lại như thế nào? Với nàng mà nói hắn là lối tắt, nàng đã không để bụng mà thế, song trọng tấu có thể cho phi dược mang đến bao lớn lợi nhuận, bởi vì phi dược hiện tại vẫn cứ là lý dược, là lý ngôn hề. lương ngọc giai rời khỏi sau, cam tinh châu tắt đi còn sáng, lười nhác mà dựa ở một trương thả đệm mềm trên sofa, một bàn tay khuỵu tay chống mơ màng sắp ngủ đầu, một bàn tay mở ra lương ngọc giai truyền đạt phương án, ở nhìn đến kia phương án tên thời điểm, hắn nguyên bản còn có chút tan ra ánh mắt nháy mắt liền như ngừng lại mặt trên chỉ thấy kia văn hay tranh đẹp phương án thượng tình linh viết mấy cái chữ to, C khu trông coi thính hợp tác phương án, cái gọi là trông coi thính bên trong giam giữ phần lớn đều là một ít việc xấu loang lổ sẽ nguy hại xã hội người, lương ngọng dai thế nhưng đưa ra cùng nơi đó mặt người hợp tác, cái này nhưng thật ra có điểm ý tứ, đội ngũ hành đến sau giờ ngọ, rốt cuộc xem như rời đi Nam thành thị, đi phía trước chính là thành phố An, hiện tại chúng ta là tới rồi thành phố An cô huyện bên cạnh một cái thôn trăng nhỏ, Chu Phong cầm bản đồ nói. Thôn Trang A, thôn Trang Hảo, trong thôn ít người, tang Thi cũng liền ít đi. Lý Tinh Hải vừa nghe đến thôn Trang hai chữ liền cảm thấy thả lòng cực kỳ, so với trong thành thị nơi nơi đều là tang Thi cảnh tượng, thôn Trang hẳn là nơi nơi đều là Mỹ lệ tự nhiên phong cảnh đi. Bất quá hắn thực mau liền phát hiện chính mình tưởng sai rồi, trong tưởng tượng đồng cỏ xanh lá đồng ruộng con đường cây xanh cũng không có xuất hiện ở ngoài cửa sổ xe, thay thế chính là nơi nơi hoang vu đồng ruộng cùng với không ngừng đâm hướng cửa sổ xe. Châu chấu! Rất nhiều thiên không có trời mưa, nơi này náo nạn châu chấu. Lạc thời vũ nhìn kia đâm hướng cửa sổ xe châu chấu, chỉ cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Này không phải đơn giản châu chấu, là tang thi châu chấu. Lý ngôn hề kiếp trước cũng chỉ là nghe người ta nói quá có loại này tang thi châu chấu tồn tại, không nghĩ tới hiện tại bị bọn họ đụng phải. Này cũng quá ghê tởm. Cố giao nhìn cửa sổ xe thượng va chạm đến một chỗ sền sệt chất lòng nói, đó là vừa mới một con tang thi châu chấu lưu lại. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org. Chương 196 Tang thi châu chấu. Lại hướng thôn trang chỗ sâu trong đi đến, ở giữa không trùng phi đâm tang thi châu chấu cũng càng ngày càng nhiều lên. Hai chiếc xe càng là không dám dừng lại cũng không dám mở cửa sổ, ven đường tùy ý có thể thấy được sâm sâm bạch cốt cũng khiên mình, này đó tang thi châu chấu đã từ nguyên lai đổ chay côn trùng biến thành ăn thịt côn trùng. Này trong thôn không có khả năng có người sống đi. Lại là tang thi lại là tang thi châu chấu. Phúc Anh nói, trong thôn lộ có chút bất bình thản, này cũng không phải bởi vì trải qua thôn trang này lộ không tốt, mà là bởi vì càng đi trước đi đường trung gian ngã xuống bạch cốt liền càng nhiều, hai chiếc xe tài xế giờ phút này trong lòng nhiều có chút buồn ôn, lái xe đập vụn xương cốt cảm giác cũng không tốt, tuy rằng những cái đó đều là bị tang thi cùng tang thi châu châu ăn luôn. Có người sống, 12 người.